người áo đen lạnh lùng nói ta đã giao chiến với bầy sói mấy lần rồi đã hiểu quá rõ mánh khỏe của bọn chúng dưới sự chỉ huy của l a n vương việc đàn sói buộc phát giống lên như vậy chỉ có thể đủ để phát ra một lần còn có sau khi bầy sói nuốt thi thể của ong đoạn m ệ n h mặc dù có thể kháng độc nhưng khi dược tính hết lại có thể dễ dàng ngủ một rớt ha ha ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi hôm nay ta sẽ diệt sạch bầy sói này trong giọng nói của y mơ hồ lộ ra một tia thâm độc làm cho người ta không rét mà run lê e e e e ì ì theo thanh âm h u n g bạo quỷ dị này v ă n g lên là vô số ong độc không hề e rẻ xông về phía đàn sói đàn sói ở phía dưới từng con sói hoang đi đứng như nhún ra chỉ một lát sau đã bị đàn ong tấn công tán loạn lộn xộn mặc cho âm thanh gào thét của lang vương có cuồng bạo thế nào đi chăng nữa cũng không thể tái lập được đội hình c h ố n g cự hiệu quả giống như lúc này nữa doanh thuận phong nhìn thấy như vậy tâm chìm xuống lang vương tuy thông minh nhưng dù sao cũng chỉ là loài vật bất kể thế nào cũng không thể so sánh với tâm tư của con người được v ị áo đen họ lý kia tốn tâm tư nuôi dưỡng hai bầy h ong đoạn mệnh lúc đầu xuất kích chỉ xuất ra một bầy tuy rằng bầy h ong số lượng lớn nhưng cũng không phải là đối thủ của đàn sói nhưng khi bầy h ong này bị chết gần hết cũng chính là lúc chúng thành công dẫn dụ bầy sói xuất ra đòn sát thủ hơn nữa chúng lấy thi thể của mình làm mồi dẫn làm cho cả bầy sói đều lâm vào một trạng thái buồn ngủ vì thế khi thế của bầy sói đã bị gặm xuống đối mặt với bầy hoang đông đúc lại đang chuẩn bị ùn ùn lao xuống tấn công kia rốt cục đàn sói cũng không thể tiếp tục chống cự được nữa chỉ mới chống cự được một lát ngoại trừ những con sói hoang đã ngã xuống đấy không dậy nổi này ra rốt cục cũng có mấy con sói hoang kẹp lấy đuôi bắt đầu bỏ chạy rồi có con thứ nhất sẽ có con thứ hai bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ không chỉ áp dụng cho cuộc chiến của con người mà còn thích hợp với tất cả các loại sinh vật đàn sói nhanh chóng tan g ã chúng tháo chạy về b ố n phía ngu ô ô tiếng kêu thê lương của lang vương vang vọng trong không trung nhưng giờ phút này cũng không thể xoay chuyển được cục diện bại trận lúc này nữa rồi doanh thuận phong ngưng mắt nhìn về phía xa ở giữa thung lũng một con sói màu đen to lớn như con nghé con đang ngựa đầu hũ i ả i xung quanh nó có hơn chục con sói có hình thể hơi nhỏ hơn một chút đứng hộ vệ bọn chúng cũng không chạy trốn như những con sói hoang bình thường khác mà là há rộng cái miệng lớn dính đầy máu lên trời không ngừng chu lên những tràng dài tiếng chu của những con sói hoang còn lại chẳng qua là có một chút tác dụng kinh hãi nhưng tiếng chu của chúng lại mang theo chút bất lực từng tiếng động giống như tiếng đao trong gió tán loạn trong không trung hơn chục con sói đen dũng mánh tạo thành một lưới dao sắc bén có một không hai con ong nào dám tới gần đều bị xé thành những mảnh nhỏ trong nháy mắt doanh thuận phong hai mắt sáng n g i trong lòng kinh ngạc trong đàn rơi có sự tồn tại của những con huyết rơi dị thường trong đàn sói cũng giống như vậy có loài linh thú tồn tại vậy bởi ong đoạt mệnh thì sao vì sao cho tới bây giờ vẫn không nhìn thấy con ong biến dị nào xuất hiện tuy nhiên nếu ba loại sinh vật hùng mạnh này cùng s ư n g hùng trong giới sinh vật vậy thì trong bầy ong này nhất định cũng có những con ong đầu đàn hùng mạnh nhất trong đôi mắt của những con sói lớn ánh lên tia sáng tức giận dường như là tức giận vì tiếng kêu của mình không thể thúc giục được ý chí chiến đấu của đồng bọn tuy nhiên lúc này chúng cũng chẳng thể quan tâm được nhiều như vậy sau khi bầy sói toán loạn rút lui những con sói dẫn đầu như bọn chúng đã trở thành mục tiêu công kích của bầy ong dưới sự chỉ huy của tiếng sáo vô số ong đoạt mệnh hưng phấn dũng cảm lao đến chỗ những con sói đầu đàn tuy rằng những con sói thủ lĩnh tạo thành một lưới dao vô cùng sắc bén sức lực của những con sói thủ lĩnh đó cũng có hạn sau khi r ằ n g co tầm nửa giờ rốt cục cũng có một con sói thủ lĩnh tỏ ra mệt mỏi đao gió từ trong miệng của nó phóng ra chậm một k h ắ c do đó tạo kẽ hở cho bảy ong độc nhảy vào bên trong lang vương vẫn đang trầm tĩnh quan sát kia bông h á miệng ra một dải ánh sáng từ trong miệng nó thoát ra nhanh như c h ư ớ c bay ra bên ngoài theo lô hồng kia một dải ánh sáng này vô cùng sắc bén tốc độ lại nhanh cực kỳ bất cứ con long nào chặn đường đi của nó đều bị nổ tung sác doanh thuận phong nhữ mày con lang vương thủ lĩnh có ba trăm n ă m tu luyện này quả là hùng mạnh chỉ với một hơi đao gió này cũng đủ để sánh với con huyết bức vương có hơn nghìn năm tu luyện của đàn rơi rồi ha ha bọn sói thủ lĩnh có vẻ đã mệt mỏi rồi chỉ cần tấn công thêm một lần nữa là có thể giết hết được bọn chúng người háo đen tuy rằng từ trước đến giờ vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng nhưng giờ phút này trong lời nói của y rốt cục cũng xuất hiện một tia cảm xúc kích động vì mưu đồ muốn lấy r a lông của con lang vương này đã tồn tại ở trong lòng y suốt ba năm trời mắt thấy sự việc sắp thành công cho dù là y có định lực có điềm đạm chắc chắn đến mấy cũng không thể tránh được có chút thất thố cựu nhân nghĩa hử lạnh một tiếng đột ngột lên tiếng lý huynh nghe nói trong bảy hong đoạt mệnh có thai có một loại hong chúa màu xanh tính tình đặc biệt hung hãn uy lực vô cùng lớn không biết có thể thả ra để cho đệ được mở rộng tầm mắt hay không người háo đen trầm ngâm một lúc nói cựu huynh yên tâm con ổ n c h ú a m à u xanh sẽ có lúc phải dùng đến nhưng không phải là lúc này cựu nhân nghĩa khoe miệng hơi nết cũng không thúc d i ụ c nữa chỉ có điều trong mắt hơi chuyển động không biết trong lòng đàn tính toán điều gì lê e e e ít tiếng sáo lại một lần nữa vang lên rồn rập bầy hong đoạt mệnh liều mình lao xuống ngày càng đông chúng lao thẳng vào mạng lưới đao gió của đám sói thủ lĩnh rốt cục con sói thủ lĩnh có sức mạnh hơi yếu kia cũng không thể tiếp tục duy trì được nữa há to miệng thở phì phò lại không cách nào phun ra được đao gió hùng mạnh khiến cho người ta sởn tóc gãy kia nữa vì thế vô số h ong đoạt mệnh chen nhau lao xuống xông vào trong vòng vây của đám sói thủ lĩnh giống như là sóng biển bao trọn hơn chục con sói thủ lĩnh vào thời khắc này lang vương rốt cục bạo phát nó n g ử a đầu lên đồng thời bộ lồng trên người cũng dựng đứng hết lên t h trên người nó tản ra một loại khí tức chết chóc ẩm một vòng sóng mà mắt thường có thể nhìn thấy được từ trên người của nó khuyết tật ta một vòng cuộn sóng hình tròn này uy năng hùng mạnh vô cùng h ệ con ong đoạt mệnh nào mà bị cuộn sóng đó tấn công đều dừng lại một chút sau đó liền hóa thành một đám b ụ i tan biến vào hư không tuy rằng chỉ là một đòn trong n g a y mắt nhưng bầy ong đông đúc cũng đã bị giảm đi nhiều số lượng bầy ong lần này ít hơn so với bầy ong lúc trước rất nhiều sau khi trải qua cuộc chiến với đám sói thủ lĩnh lúc nãy số lượng ong bị n ã xuống không ít giờ phút này bị lang vương dẫn dụ chỉ một đòn công kích trong một phạm vi nhỏ đã đánh chết được mấy ngàn con lập tức khí thế của b ầ y hong bị giảm đi nhiều doanh thuận phong hít một ngụm khí lạnh trong lòng hắn lúc này trình độ của con sói thủ lĩnh này đã tăng lên một bậc mà hai người đang đứng trên sườn núi cao phía xa kia tâm tư lại khác nhau cựu nhân nghĩa cười to nói lý huynh chẳng lẽ huynh không biết lang vương vẫn còn một chiếu như thế kia sao trong mắt của người áo đen họ lý lóe lên hung quang y hung hăng nói đây cũng là lần đầu tiên bức lang vương đến tình trạng như này h ừ không biết thì làm sao dù sao hôm nay nó cũng t r ồ n không thoát được đâu y vung tay lên trầm giọng nói cựu huynh bây giờ huynh có thể ra tay giết bọn sói thủ lĩnh trước đã cựu nhân nghĩa tuy trong lòng khó chịu nhưng cũng biết rằng phải hợp tác thì mới cùng có lợi được r ồ i tay ra vung lên một g i ả i ánh sáng giống như tia chớp từ trong tay háo của y bắn ra đồng thời thân hình y chật lóe nương theo g i ả i ánh sáng kia vọt về phía bầy sói hễ là nơi y đi qua bầy h ong đoạt mệnh đều giả sang một bên tránh đường dường như trên người y có tồn tại một thứ gì đó khiến chúng sợ hãi lúc gần tiếp cận được vị trí của chục con sói thủ lĩnh cựu nhân nghĩa dừng lại mà trước mặt y ỉa giải ánh sáng kia lại không hề dừng lại mà vẫn bay nhanh về phía trước nháy mắt xuyên vào mắt của một con sói thủ lĩnh những con sói thủ lĩnh đó đều có thực lực rất hùng mạnh ngay cả khi so sánh với người luyện võ cũng không chút thua kém nhưng lúc này chúng lại đang trong tình trạng kiệt sức thì làm sao có thể chống cự được thần binh linh vũ được xưng là vô địch được trong mắt của lang vương nhữ lại phát ra một tia sắp bén linh hoạt chu lên nhưng trong tiếng chu này dường như lại tràn ngập một loại cảm giác tuyệt vọng bầy sói vốn đang đứng xung quanh nó sau khi nghe được tiếng chu này lập tức giạt ra rồi chạy về b ố n phía cựu nhân nghĩa có chút ngưng ác lúc đang phân vân không biết con nên tiếp tục truy kích hay không chợt nghe người áo đen la lớn cựu h u n h đừng để ý đến chiêu này của chúng chỉ cần giết lang vương là được rồi thư lạnh một tiếng cựu nhân nghĩa vung tay lên dải ánh sáng kia lập tức lao nhanh tới nháy mắt đã bay tới dưới cổ của l a n vương và sẽ qua lập tức một trận mưa máu giữa không trung rơi xuống trên cổ con sói kia có một cái lỗ lớn đầy máu cựu nhân nghĩa kinh ngạc quay đầu y và người áo đen cùng ngơ ngác nhìn nhau bao gồm cả doanh thuận phong đang lặng lẽ ẩn nấp ở chỗ này cũng đều có chút khó có thể tin thủ lĩnh l a n vương này có sức mạnh cường đại như vậy vậy mà vì sao vừa mới giao thủ đã trở nên yếu ớt không thể chịu nổi một chiêu như vậy nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy lúc này lang vương vừa phóng ra một đòn công kích khủng bố như thế thì cho dù thế nào cũng không dám thừa nhận thân phận của đối phương rồi ta biết rồi người háo đen đôi mắt sáng ngời nói một chiêu công kích vừa rồi đã làm cho nó bị tiêu hao phần lớn sức lực nên nó không thể chống cự tiếp được nữa cựu nhân nghĩa bừng tỉnh gật đầu nhìn lang vương đang nằm trong vũng máu cười gắn nói cũng tốt một khi đã như vậy ta cũng đỡ phải tiêu hao khí lực lúc ý đang định điều khiển linh vũ thần binh để tiêu diệt hoàn toàn lang vương thình lình nghe thấy người háo đen nói khoan đã cựu nhân nghĩa không hài lòng nói sao thế cựu huynh đã quên ước định giữa chúng ta rồi sao người háo đen trầm giọng nói trên người lang vương thì răng nanh là của huynh những thứ còn lại đều là của ta trong đó bao gồm cả huyết nhục của nó cựu nhân nghĩa hử lạnh một tiếng cổ tay vung lên linh vũ thần bình đang bay lượn giữa không trùng kia lập tức được thu lại vào trong tay h áo của y ỉ người h áo đen cười hài lòng nói không phải cựu huynh muốn chiêm ngượng long đầu chúa xanh của ta để mở mang kiến thức sao hãy để ý nhìn cẩn thận nói rồi y nhẹ nhàng vung tay lên năm con o n g đoạt mệnh lớn từ trong tay h áo của y bay ra năm con o n g độc này vừa xuất hiện không khí trong không trung lập tức có cảm giác lạnh leo hơn đi thôi người h áo đen k h ẽ quát một tiếng năm con o n g độc kia k h ẽ xoay một vòng giữa không trùng sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của những người trong cuộc chúng quay đầu không ngờ lại lao về phía doanh thuận phong đang ẩn ấp chương hai trăm bảy mươi lăm thanh danh chuyện gì vậy cựu nhân nghĩa không hiểu ra sao cả hỏi có phải huynh đưa ra chỉ thì sai không người áo đen hơi s ừ n g sốt y thì t h ả o nói không thể nào ta ra lệnh là loại trừ sự uy hiếp lớn nhất à trong đôi mắt y hiện lên tia hàn quang nói chẳng lẽ ở trong này vẫn còn một con lang vương nữa đang ẩn náu cựu nhân nghĩa khẽ d ù n g mình cổ tay y khẽ lay động một giải hàn quang kia đang rục dịch dường như có thể phóng ra bất cứ lúc nào để lấy mạng đối phương tuy rằng con lang vương kia giờ đây đang yếu đuối không chịu nổi một chiêu nhưng bọn họ cũng đã tận mắt nhìn thấy uy lực của lang vương khi giận dữ chỉ một chiêu của nó bầy h o n g vốn đông đúc c h e nửa bờ ở ủ trời kia đã bị sóng súng kích của nó giết chết hơn phân nửa uy năng như vậy quả thực là không thể tưởng tượng được cho nên cựu nhân nghĩa và người áo đen kỳ thực đều hiểu rõ một chuyện Nếu bọn họ phải đối m ặ trong với một con lang vương tinh thần sung mãn, như vậy tinh giành được thắng lợi cũng phải trải qua một mãn, muốn thần thì thắng t con có cho được cũng lang sung như dù ả i chiến sinh gian lại, qua cuộc chuyển của một mắt tử t chân khổ. ánh họ khí bọn ngưng vận đầy vậy, Vì r cơ thể, chuẩn thể, xuất ra đón sát thủ để sẵn sàng đón bị ra lúc ớ n nhất. Trong Hô! l đó một dải ánh sáng màu hồng từ chỗ hẻo lánh kia phóng ra tia sáng đó nhanh như chớp sức mạnh ngang với sấm sét bao t r ọ n năm con ong độc chúa trong lòng doanh thuận phong thầm kêu xui xẻo lúc hắn ẩ n nấp đã hết sức cẩn thận rồi khí tức trên người cũng đã tận lực k h ô n g chế ngay cả một chút ít mùi của con người cũng không có thoát ra ngoài tí nào cho dù là bầy sói lúc này cũng sẽ bỏ qua hắn vì cho rằng hắn chỉ là một tảng đá không có sự sống nhưng năm con ong đoạt mệnh chúa lớn gấp đôi những con ong đoạt mệnh bình thường này vừa được xuất ra lại thẳng tắp bay về phía hắn đang ẩn náu dường như trên người hắn có gì đó kích thích và làm cho chúng thích thú tuy rằng không biết mình đã t r e o chọc gì đến những con ong khủng bố này nhưng doanh thuận phong cũng rất nhanh chóng đưa ra quyết định không ra tay thì thôi một khi ra tay thì không chút lưu t ì n h thừa dịp hai người kia còn chưa kịp phản ứng trước tiên sẽ xử lý gọn gàng năm con ong đoạt mệnh này mới được cạch cạch cạch sau khi mấy tiếng va chạm liên tiếp vang lên sắc mặt doanh thuận phong khẽ biến hắn hoảng sợ phát hiện lúc bá vương thương chạm đến năm con ong chúa xanh này không ngờ lại phát ra tiếng động giống như tiếng của kim loại khi va chạm vào nhau năm con ong chúa xanh này không ngờ lại có thân thể cứng như kim cương không hề có cảm giác máu thịt của thân xác của sinh vật bình thường tuy thân thể ong chúa xanh có cứng rắn thế nào đi nữa thì thể tích của chúng cũng quá nhỏ nếu nói đến sức lực đơn thuần thì bất kể thế nào cũng không thể so sánh với bá vương thương được lúc trường thương hạ xuống trong nháy mắt thân thể bọn chúng trong nháy mắt cũng bị đánh bay ra ngoài chỉ có đ i ề u thương pháp linh hoạt sắc bén như vậy cũng chỉ có thể đánh bay bọn chúng thôi năm con ong chúa xanh này bay một vòng giữa không t r u n g sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa bay về phía doanh thuận phong dường như thương pháp dũng manh lúc nãy cũng chỉ đủ để gãi ngứa cho bọn chúng chứ không đủ để gây ra thương tổn cho chúng lê eeeei đột nhiên một chàng tiếng sáo vang lên n ă m con ong chúa xanh bay lơ lửng giữa không trung chúng c ư ớ cánh đôi mắt xanh thấm mang theo một ánh hào quang khủng bố nhìn chằm chằm vào doanh thuận phong tuy rằng nhận được mệnh lệnh của người á o đen nhưng chúng lại không có công kích lần nữa nhưng từ trong từng động tác của chúng cũng có thể nhìn ra được rằng chúng tuyệt đối không có ý định buông tha cho doanh thuận phong không ngờ lại là một người ha ha người này đi vào đây từ lúc nào vậy có thể giấu giếm được thai mắt của ta nói vậy cũng không phải là hạng tầm thường vô danh rồi người áo đen cười lạnh nhìn doanh thuận phong chậm rãi nói tuy rằng y đã nhìn ra một chiêu vừa rồi của doanh thuận phong tuyệt đối cũng rất khó đối phó nhưng y vẫn tràn đầy tự tin vào bản thân mình dù sao ngoài đòn sát thủ của y ra bên cạnh còn có một người được xưng là linh vũ giả vô địch hai người bọn họ liên kết cho dù là hát thiết cảnh võ sư bình thường cũng chỉ có con đường chết huống chi chân khí trên người của người trước mặt này rõ ràng cũng không đạt được tới cảnh giới của võ sư nhưng mà ánh mắt của cựu nhân nghĩa lại trở nên ngưng trọng từ sau khi nhìn thấy được ánh hào quang màu đỏ kia ánh mắt của y không rời khỏi bá vương thương một khắc nào lúc này khoe miệng của y đột nhiên tràn ra một tia cười lạnh nói hóa ra là ngươi doanh thuận phong thu thương lại rồi đứng lên trong lòng hắn cười khổ tuy rằng trên mặt hắn có che khăn lụa nhưng nếu gặp người quen biết cũ thì họ chỉ cần nhìn thấy bá vương thương chắc chắn cũng sẽ nhận ra thân phận của hắn giơ tay lên tháo khăn lụa tên mặt xuống sau đó thuận tay ném đi hắn cười ha hả nói cựu huynh mấy tháng không gặp đã lâu quá rồi không gặp nhỉ người á o đen có chút giật mình nói cựu huynh huynh quen biết hà án cựu nhân nghĩa lạnh nhạt nói lý huynh vị nhân huynh này gần đây dành tiếng rất lớn huynh chắc cũng đã nghe nói qua mới phải chứ trong mắt người áo đen hiện lên một tia ngờ vực nói hắn là ánh mắt đột nhiên ngưng lại tựa như là nhớ tới cái gì đó nói hắn là doanh thuận phong doanh thuận phong kinh ngạc nói vị huynh đài này là cựu nhân nghĩa lặng lẽ cười nói đây là đệ tử chân truyền của lý gia ở thái nguyên lý tính mẫn ngươi có thể đã nghe nói qua doanh thuận phong sắc mặt hơi đổi nói hóa ra là lý huynh thất kỳ ýnh vẻ mặt hắn không phải là làm ra vẻ mà là quả thật hắn đã từng nghe đến cái tên này từ sau khi hắn quyết định sẽ kế thừa tháp thí luyện phong h ư ớ n g đã nói cho hắn biết một số nhân vật cần phải chú ý trong những người đó bao gồm có cả trương học lâm đặng hạ của đồng tông mộn u cùng bao gồm cả cựu nhân nghĩa và một đám võ sĩ d ũ mãnh có tiếng tăm bên ngoài có liên quan đến ý ý ý ý trong đó có cái tên lý tính mẫn hơn nữa phong h ư ớ n g còn đánh giá rất cao ý ý ý nói rằng thực lực của y rất mạnh đủ để xếp hạng thứ năm trong thế hệ trẻ trong lòng của hắn âm thầm ảo não kỳ thật lúc nhìn thấy cựu nhân nghĩa và nghe y luôn m u ộ n gọi người háo đen kia là lý huynh doanh thuận phong nên đoán ra rồi bởi vì bản thân lý tĩnh mẫn nổi tiếng hậu thế chính là nhờ việc am hiểu sử dụng linh thú có lẽ trong thế hệ trước thanh danh của y không nổi lắm nhưng trong thế hệ trẻ thì danh tiếng của y tuyệt đối là lừng lẫy chỉ có điều bởi vì y từ đầu đến cuối đều đeo mặt nạ cho nên doanh thuận phong căn bản không thể đoán nổi số tuổi thật sự của hắn cho nên lúc nãy mới sơ sót như vậy lý tĩnh mẫn chậm rãi gật đầu nói doanh thuận phong đệ tử của khí đạo tông chân khi ở tầng thứ tám đã thăng cấp là nhân vật thiên tài của linh sư y hư nhẹ một tiếng nói không biết h u y n h vào sói q u ố c là vì chuyện gì tuy rằng bối cảnh của lý tính m ẫ n vững chắc thực lực dũng manh vô cùng nhưng khi đối mặt với doanh thuận phong cũng không muốn đắc tội với h ắ n cái này không phải chỉ là vì đối phương cũng có bối cảnh hùng mạnh mà còn vì một điều chính là việc doanh thuận phong lúc chân khi ở tầng thứ tám mà đã có thể đạt được danh hiệu linh sư quả thật quá mức d ò người không ai biết sau này cực hạn cức của hắn sẽ đến mức độ nào nhưng tất cả mọi người đều biết người này có tiền đồ không thể đo lường được cho nên ngay cả người cao ngạo lạnh lùng như lý tính mẫn tuy rằng cũng không e ngại hắn nhưng cũng không muốn vô cớ mà kết thù với hắn doanh thuận phong khẽ mỉm cười nói tiểu đ ệ có việc đi qua sói cốc trong lúc vô ý nhìn thấy cảnh tượng khác lạ trong cốc cho nên mới muốn đến nhìn qua một chút ha ha có chỗ nào đắc tội xin hai vị thứ lỗi cho cựu nhận nghĩa hơi n h u n lông mày lên nói doanh huynh tới thật sự là trùng hợp hừ hừ chỉ sợ huynh cũng không phải là vô tình đi qua thôi trong lòng doanh thuận phong có chút kinh sợ trầm giọng nói c ứ u huynh những lời này của huynh có ý gì vậy ha ha trong sói cốc có lang vương xuất thế c ứ u nổ nghĩ chuyện này rất ít người biết được không nghĩ tới doanh huynh cũng biết c ứ u nhân nghĩa cười lạnh nói chân mày doanh thuận phong khẽ nhăn lại nói cho dù là có lang vương xuất thế cũng đâu có quan hệ gì đến ta đâu ánh sáng trong mắt cựu nhân nghĩa trợt lóe lên nói trên người lang vương chỗ nào cũng quý nếu có được bất cứ bộ phận nào như vậy lấy tuyệt kỹ luyện binh khí của khí đạo tông thì chắc chắn có thể chỉ trong vòng mấy tháng có thể rèn ra được một loại c ự c phẩm kinh khí rồi y lạnh lùng nhìn doanh thuận phong nói nếu trong tay doanh huynh có nhiều hơn một loại c ự c phẩm linh khí như vậy việc kế t h ử a tháp thí luyện có thể dễ dàng hơn rồi lý t ĩ n h m ẫ n vốn yên lặng lắng nghe đến lúc này ánh mắt của y mới khẽ động một chút nói cựu huynh hắn cũng muốn tham gia cuộc tranh giành để kế t h ử a tháp thí luyện sao cựu nhân nghĩa t r ầ m rãi gật đầu nói đúng vậy dựa vào tin tức của ta hắn cũng là một trong những người được người trong khí đạo tông chọn ha ha lý huynh có lẽ ta và huynh tốt nhất nên loại bỏ đối thủ lớn nhất ở đây thôi lý t ĩ n h vẫn trầm ngâm một chút nói cựu huynh suy nghĩ quá nhiều rồi lúc hắn ở cấp võ sĩ cũng đã thăng lên chức linh sư rồi hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ hai mà không cần phải trải qua những hung hiểm ở tầng thứ nhất rồi trên mặt cựu nhân nghĩa đã hiện lên một k i a trào phúng nói lý huynh có điều không biết rồi vị doanh huynh này lòng dạ rất lớn hắn có thể không muốn trực tiếp tiến vào tầng hai mà là muốn lấy thân phận linh vũ để tranh đoạt quyền kế vị cuối cùng đấy chứ trong mắt lý t ĩ n h mẫn chợt lóe ra tia hàn quan g sắc bén linh hoạt trầm giọng nói cựu huynh làm sao mà biết được h ừ hắn ở trong khi đạo tông và chấp pháp đường điều động đệ tử nội bộ đã giành được một trong năm danh ngạch thí luyện việc này mọi người đều biết chẳng lẽ còn phải chứng minh nữa sao doanh thuận phong k h ẽ tao mày trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện một chút ít khó chịu đồng thời hắn cũng thầm căm hận không biết ai đã đem tin tức này tiết lộ ra ngoài quả thật chính là kẻ phản đồ trong môn phái ồ nói như vậy lý tính mẫn chậm dại nói vị doanh huynh này sau này hẳn sẽ là một đối thủ mạnh của chúng ta rồi doanh thuận phong hơi giật mình nói lý huynh cũng muốn kế thừa tháp thí luyện sao lý tính mẫn lệnh như băng mà nói nếu ngay cả doanh huynh cũng đều động tâm vậy lý mộ sao có thể là người ngoại lệ được doanh thuận phong cười nhạt một tiếng nói vậy chúc hai vị thành công trong việc giành quyền thừa kế tháp thí luyện hắn ôm quyền thi lễ sau đó xoay người bước đi nếu hai người kia có thể nói chuyện một cách ôn hòa với nhau vậy doanh thuận phong cũng không ngại mang ngụy trang bằng một bộ mặt giả dối nhưng nghe giọng điệu của hai người kia dần dần có chút không bình thường doanh thuận phong cũng chẳng muốn vòng vo nhiều với bọn họ nhưng mà ngay sau khi thân hình vừa bay lên được mấy trượng sắc mặt đột ngột biến đổi trường thương trong tay giống như độc l o n g hướng về phía sau đâm tới tuy rằng ánh mắt của hắn không thể nhìn thấy được bất cứ vật gì nhưng sự tồn tại của lực lượng tinh thần làm cho hắn có thể biết rõ như lòng bàn tay những việc xảy ra xung quanh hắn đinh trang âm thanh kỳ lạ đột nhiên nổ tung phía sau doanh t h u ậ n p h ò n g thân ảnh màu hồng phiêu đãng hắn lại lần nữa thu thương lại rồi đứng lên hai mắt sáng ngời nhìn lý tính mẫn lớn tiếng quát lý huynh người sử dụng long chúa xanh để đánh l ê n ta đây là đạo lý gì vậy chương 276, vây đánh hì hì hà hà cựu nhân nghĩa đột nhiên ngửa đầu cười to nói lý huynh hóa ra ngươi cũng không nhịn được nữa muốn động thủ rồi doanh thửa phong lạnh lùng nhìn hai người đang đứng sóng vai nhau tay nắm chặt cán thương chỉ cần bọn họ có bất cứ động t í n h gì đều sẽ hứng chịu những đòn phản công điên cuồng của hắn ánh mắt của lý tính m ẫ n lạnh lùng như một tảng băng hắn chậm rãi nói trên cơ thể người này có thứ mà thanh đầu phong vương ông chúa đầu xanh đang cần ta có thể cảm nhận được nếu như lấy bảo vật đó cho thanh đầu phong vương ă n nhất định có thể khiến cho thực lực của phong vương tăng lên rất nhiều.、Cựu、nhân nghĩa cường lạnh lùng nói. Đây chỉ là một nguyên nhân mà hi hi, nếu như hắn ngay đây, chúng thể cho thực chỉ thôi, hì hì, thể khử thì rất một trừ tại hắn hắn ta Đây đây, có lực của Cựu có là vậy mà sự ngạo mạn của người này tuy đã từng nghe nói về thanh danh của doanh thừa phong nhưng lại cho rằng doanh thừa phong chỉ có vẹn vẹn tài năng đặc biệt trên phương diện đúc tạo linh đạo mà thôi mà chưa từng coi hắn là đối thủ thực sự cựu nhân nghĩa phá lên cười lý huynh ngươi không lẽ đã quên rồi sao tên này trong lúc tiếp thụ sát hoạch tại linh đạo thánh đường đã được phát hiện ra là một linh giả thiên phú hùng mạnh đấy ánh mắt của lý tĩnh vẫn dừng lại trên người doanh thừa phong đang sẵn sàng tư thế n h ê n h địch nói cựu huynh linh võ giả quả thật là vô địch đồng giới nhưng nếu là linh võ giả không tìm tìm thấy cho mình một linh võ t h ầ n m i n h thì năng lực có đáng là bao cựu nhân nghĩa hơi giật mình đưa mắt nhìn thành bá vương thương trong tay doanh thừa phong không nhịn được cười quả thực nếu như doanh thừa phong đã tìm được linh võ thần binh phù hợp với mình vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không mang theo cái gã vừa thô vừa nặng này mà chạy loạn khắp nơi trong mắt của linh võ giả thứ linh khí như bá vương thương này căn bản không được đếm x ử a đến bởi vì vật này không thích hợp để trở thành linh võ thần binh chỉ có điều bất kể hai người này thông minh tới độ nào cũng tuyệt nhiên không ngờ rằng thành trưởng t h ư ơ n g trong tay doanh thừa phong lại chính là linh khí siêu phẩm siêu phẩm đó chính là linh khí siêu cấp sở hữu khí linh chỉ cần khí linh có thể nhận biết chủ nhân vậy thì sẽ có thể vượt qua mọi hạn chế khiến cho linh khí này trở thành linh võ thần binh hùng mạnh nhất trong tay linh võ giả lý t ĩ n h mẫn trầm dai nói doanh thừa phong bổn công tử muốn thương lượng với ngươi một việc nhãn thần của hắn không hề có chút biến đổi dường như người đang nói chuyện không phải là hắn ta muốn mua lại bảo vật trong tay ngươi ngươi có thể ra giá được rồi doanh thừa phong cười nhạt nói lý huynh đây chính là thái độ muốn giao dịch của huynh với ta ư hắn dơ cao thanh trường thương trong tay chỉ thẳng vào năm con thanh đầu phong vương đang bay lượn trên không trung nói nếu như ta phản ứng chậm chút nữa có lẽ lúc này huynh đang lục soát bảo vật trên thân xác của ta rồi lý tính mấn mặt không chút biểu cảm nói nếu như ngay cả sự đột kích của chúng mà ngươi cũng không tránh được vậy thì ngươi không có tư cách giao dịch với ta trong lòng doanh thừa phong nổi lên cơn giận dữ nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ nói hì hì nếu như ta không muốn thì sao lý t ĩ n h mẫn trầm giọng nói nếu như ngươi là kẻ thức thời hãy để lại bảo vật ta sẽ làm chủ để ngươi rời khỏi đây nếu không thì một khi ngươi cũng muốn trở thành một trong những thành viên tham gia hàng ngũ thí luyện trong truyền t h ừ a tháp vậy thì cho dù ta có giết chết ngươi cũng là có lý do chính đáng doanh t h ừ a phong trong lòng nổi giận cổ tay khẽ rung động k i a hồng quang lúc gần lúc hiện trên bá vương thương tuy nhiên chỉ lát sau hắn bèn dừng lại bởi vì hắn cũng có lòng hiếu kỳ đối với bảo vật mà lý tính mẫn nói tới lý huynh không rõ cái huynh muốn là vật gì doanh thừa phong cố giữ vẻ mặt ôn hòa hỏi cựu nhân nghĩa trong lòng thầm nhủ t i ế t đối xem ra doanh thừa phong tựa hồ dự định giao nộp bảo vật để bảo toàn tính mạng rồi nếu như hắn cố chấp không muốn giao nộp e rằng lý tĩnh vẫn quyết không công tha đến khi đó hai bên tất sẽ có một trận ác chiến hắn cũng có thể nhân cơ hội đục nước béo cỏ kiếm t r ắ c lợi ích lớn nhất về phần mình đã từng có kinh nghiệm giao đấu một lần với doanh thừa phong cựu nhân nghĩa biết do thực lực của tên tiểu tử này tuy lúc đó hắn chưa dùng sức bình sinh của mình nhưng có thể nhiều lần chống đỡ thành công một thanh linh võ thần binh đã chứng tỏ thân thủ của doanh thừa phong là rất không tầm thường nếu có thể thì cựu nhân nghĩa quyết không e ngại lưu chân hắn tại đây vĩnh viễn chân mày của lý t ĩ n h mẫn hơi cao lại nói bùn công tử cũng không biết đó là vật gì hắn ngừng lại một chút nói tiếp chỉ cần người lấy bảo vật trên người ra để cho phong nhi những con ong chúa đầu xanh của ta nhận biết một chút chỉ cần không phải là thứ mà chúng muốn ta sẽ tuyệt đối không động tay vào lời nói của hắn vô cùng ngâm cuồng dường như coi doanh thừa phong là tên tù binh để hắn muốn làm gì thì làm doanh thừa phong đông nước cao đầu cất tiếng cười to cùng lúc tiếng cười được cất lên luồng hung sát khí trên người hắn có thể nói là dâng cao ngùn ngụt nam con thanh đầu phong vương đang bay lượn trên không trung dường như cảm ứng được luồng khí thế khổ lộ dị thường này chúng cứ ôm múa đ ô i cánh phát ra những âm thanh vo ve mỗi lúc một lớn nam con thanh đầu phong vương hợp thành một thế trận sao năm cánh sắt nhọn giữa chúng có mối liên hệ tương hỗ lực lượng thần kỳ hình thành một tấm lưới vô hình lớn chắn luồng hung sát khí của doanh thừa phong bên ngoài khoe mắt của cựu nhân nghĩa k h ẽ co giật một cái trong lòng thầm đủ tên doanh thừa phong này hầu như còn lợi hại hơn nhiều so với lần gặp trước nếu chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi đã có thể tiến bộ đến mức này có lẽ vào cái ngày chuyển thừa tháp mở cửa tên tiểu tử này quả thật có thể trở thành một đối thủ có đủ tư cách để uy hiếp mình đến lúc này bất kể là cựu nhân nghĩa hay là lý tĩnh mẫn đều chưa từng đặt doanh thừa phong vào vị trí ngang bằng với chúng đây là bởi vì thời gian doanh thừa phong nổi danh quá ngắn ngủi nếu như danh tiếng của hắn giống như bọn trương học lâm và đặng hạ từng bước từng bước nổi tiếng trong nhiều năm trời vậy thì hai người họ sẽ tuyệt đối không dám tỏ ý khinh thường như vậy tuy nhiên điều khiến cựu nhân nghĩa kinh ngạc không chỉ là luồng sát khí trên người doanh thừa phong hắn đồng thời cũng nể phục biểu hiện của năm con thanh đầu phong vương thực lực bản thân lý tĩnh mẫn như thế nào không ai biết nhưng sự hùng mạnh của linh thú mà hắn không chế thì đã đủ đạt mức khiến người ta phải kinh hồn rồi đôi mắt khẽ nhau lại lý t ĩ n h mẫn cười nhạt nói doanh thừa phong ngươi không có ý định giao nộp bảo vật sao doanh thừa phong trong bùng cười thầm nói lý huynh nếu đổi lại là huynh thì huynh sẽ có sự lựa chọn như thế nào lý t ĩ n h mẫn chầm dai nói trong số những người cùng thế hệ không có một ai có thể ép ta vào thế cùng đường trong lời nói của hắn tràn đầy mùi vị tự tin cực điểm của sự k i ê n cường doanh thừa phong hơi giật mình hắn bỗng nhiên hiểu ra một chuyện dưới cái vẻ ngoài đ i ể m tĩnh lãnh đạm như băng của lý t ĩ n h mẫn thực ra trong nơi thâm cùng thì lại chẳng khác gì cựu nhân nghĩa đều là những tên ngông c u ầ n tự cao không thể miêu tả được khẽ h ừ một tiếng doanh thừa phong nói một khi huynh muốn có bảo vật vật thì h ã y phô diễn thực lực khiến ta tín phục đã nói chưa dứt lời trên cây bá vương thương liền bắn ra một màn quang ảnh đỏ hồng cuốn lấy lý t ĩ n h mẫn với tốc độ cực nhanh đôi bên đã đến nước khó có thể chịu được nhau doanh thừa phong đương nhiên là muốn ra tay t r ư ớ c để k i ể m chế đối phương nhát thương được đánh ra bất thình lình nhanh như gió mạnh như bao tắp trong lúc đối phương không hề đề phòng nhưng mà đúng lúc nhát thương của hắn đâm ra trong không trung phát ra vô số tiếng kêu vù vù huynh ỏi số lượng đông đảo của đoạt mệnh phong ô n g đoạt mệnh tuy đã tử vong rất nhiều trong trận chiến với bầy sói hơn nữa đã bị vua sói tiêu diệt hơn nữa nhưng vẫn còn sống sót hàng nghìn con đàn ong đoạt mệnh này hào hạt xông thẳng vào doanh thừa phong lý tính vẫn tuy tính tình ngông cuồng nhưng tâm tư tinh tế chi tiết đến từng sợi tóc trong lúc nói chuyện với doanh thừa phong hắn đã sớm chỉ huy b ầ y h ong bảy bố thiên lôi địa võng ý hắn lúc đầu là muốn để phòng doanh thừa phong chạy trốn nhưng không ngờ tên tiểu tử này lại to gan lớn mật đến vậy khi đối diên cùng lúc với hắn và cựu nhân nghĩa những nhân vật cùng thế hệ có gan chủ động khiêu chiến quả là rất hiếm thấy tuy nhiên bất luận hắn có phải là bỏ chạy hay không chỉ cần hắn không chịu giao nộp bảo vật vậy thì b ầ y h ong đoạt mệnh kia sẽ lập tức làm thị hắn ngay tại chỗ bầy hong cả nghìn con cùng lúc xông tới chốc lát đã nhấn chìm doanh thừa phong vào giữa cho dù hồng quang phát ra từ bá vương thương lúc này đã trở nên mở nhạt dần lý tính m ẫ n cười nhạt một tiếng quay đầu nói cựu huynh loại người n à y huynh cũng để mắt tới sao hi hi nhiều năm không gặp ngạo khí của huynh đều biến đâu mất rồi hắn và cựu nhân nghĩa quen biết đã lâu nên hiểu rất rõ thực lực và tâm tính của nhau từ trong mấy câu giao tiếp của hai người hắn đã nghe ra cựu nhân nghĩa thực ra tương đối lo ngại doanh thừa phong vốn lúc đầu nhìn thấy tiểu tử này có bản lãnh áp sát hai người họ một cách lặng lẽ không tiếng động quả thực lúc đó hắn tin là tên tiểu tử này vài phần cổ quái tuy nhiên hiện giờ đoạt mệnh phong vừa xuất ra doanh thừa phong lập tức bị nhấn chìm vào trong xem ra không bao lâu sau hắn sẽ toi mạng nơi đây hắn đương nhiên có lý do tỏ ra khinh thường cựu nhân nghĩa khẽ trau màu trong lòng hầu nghi nhìn có vẻ doanh thừa phong bị đàn long nuốt trừng vào trong nhưng lại vẫn có một vầng hồng quang phát sáng ở chính giữa hắn khe giọng nói lý h u y n không được sơ xuất lý tính m ẫ n do dự một lúc tay cầm cây sáo bắt đầu thổi năm con thanh đầu phong vương đầu đàn đột nhiên v ấ y cánh lao thẳng vào trong đàn ong một cách hưng phấn hễ chúng bay đến đâu đám ong đoạt mệnh kia lập tức nhường ra một lối giống như kẻ làm vua đi đến đâu dân thường tránh né tới đó keng keng keng liên tiếp những tiếng va chạm của kim loại không ngừng vang lên từ trong đàn ong đây là kết quả xung đột giữa năm con thanh đầu phong vương với thanh trưởng thương cũng chỉ có duy nhất thân thể mình đồng r a sắt của thanh đầu phong vương mới có thể đối kháng được với bá vương thương mà không bị lép vế sau khi nghe được những tiếng động này ngay cả cựu nhân nghĩa trước đây có lòng hoài nghi cũng đã cảm thấy yên lòng nếu đổi lại là hắn khi bị đàn o n g đoạt mệnh vây đánh biện pháp duy nhất của hắn sẽ là nhân lúc trước khi đàn o n g bao vây sẽ sử dụng linh v õ thần binh mở một đường máu tháo chạy ra ngoài hoặc là dung cảm xông tới trực tiếp chém giết lý tính mẫn kẻ đang chỉ huy bảy vòng như vậy mới có thể phá bỏ tình thế nguy hiểm nhưng lúc này tuy doanh thửa phong t h u a múa thanh bá vương thương như phong ba báo táp nhưng với số lượng dày đặc của đà n ô n g đặc biệt là dưới sự vây đánh của năm con thanh đầu phong vương hắn có thể kiên trì được bao lâu hai vị cường giả trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau lý tính m ẫ n đột nhiên nói cựu huynh đợi cho tên này sức cùng lực kiệt sau đó mời huynh ra tay kết liêu tính mạng hắn huynh thấy thế nào cựu nhân nghĩa đưa ánh mắt nhìn hắn nói bảo vật trên người hắn ngoài những thứ thanh đầu phong vương muốn ra số còn lại đều thuộc về ta lý t ĩ n h mẫn liền đáp không một chút do dự được nhất định là vậy trong lúc hai người cười nói đã hoàn thành bản thỏa hiệp nhưng điều khiến hai người họ không ngờ đến là doanh t h ừ a phong tuy không thể đột phá vòng vây nhưng sức chịu đựng của hắn lại có thể kéo dài lâu đến vậy đã qua nửa canh giờ rồi thanh bá vương thương của hắn vẫn múa lên tới tấp liên hồi mà xung quanh chỗ hắn đứng đã có tới một phần ba số con ong đoạt mệnh bị rơi rụng trên đất chương hai trăm bảy mươi bảy đòn sát thủ từng vâng sáng phát ra từ những quần lửa nóng bỏng bay lượn giữa không trung chúng tổ hợp thành một vùng biển lửa đỏ rực bên trong biển lửa đó toàn bộ không gian đều tràn ngập uy năng của b á vương thương tại nơi đây cây trường thương này chính là chúa tể của v ạ n vận cho dù là thanh đầu phong vương cũng không làm gì nổi nó v u một tiếng lại một thương đâm tới sức sắc bén của nó sẽ rách hàng trăm con ong đoạt mệnh trong tích tắc khi xác của chúng vẫn còn chưa kịp rơi xuống đất luồng hỏa khí nồng đậm kia đã bao trùm toàn bộ chúng đồng thời đốt cháy xác chúng từ bên trong đúng lúc này có mấy con ong đoạt mệnh nho nhỏ dường như đã biến thành những con đ o m đóm dưới ánh trăng lập loẹ sắc màu đẹp đến mê người giong chạy nhiệt lượng vô tận từ trong vầng sáng đỏ rực không ngừng chạy vào bá vương thương và cuối cùng chuyển ngược vào trong cơ thể doanh thừa phong trên mặt hắn ẩn hiện nụ cười đắc ý linh lực bá vương thương đánh cắp được chính là đến từ ong đoạt mệnh cho nên khi hắn đại khai sát giới đàn ong đoạt mệnh bất ngờ phát hiện ra tốc độ hồi phục chân khí của bản thân nhanh đến cực điểm dòng c h ạ y nhiệt lượng chạy vào từ trên thân của bá vương thương lớn gấp nhiều lần so với bình thường mà điều càng khiến cho hắn cảm thấy mừng vui khôn siết là bởi vì sự tăng mạnh của nhiệt l ư u cho nên chân khí của hắn cũng nhanh chóng tăng lên tuy nói rằng hắn trước đây cũng có thể rút một phần chân khí thu hút được từ bá vương thương chuyển hóa thành chân khí vĩnh c ử u của bản thân nhưng thông thường thì sự chuyển hóa như vậy không lớn lắm tỷ lệ của nó lại càng nhỏ không đáng kể thậm chí ngay cả những võ giả bình thường cũng khó mà phát hiện ra nhưng hiện giờ đã khác c h â n khí được chuyển hóa từ ong đoạn mệnh lại có được một loại đặc tính thần kỳ nào đó chỉ cần sử dụng chân khí sung kích vài lần sẽ có một p h ầ năm n nhiệt lượng nóng bỏng kia được chuyển hóa thành vào trong đan điền của hắn và vĩnh viễn được lưu lại trong đan điền tỷ lệ này so với trước đây thật không thể tưởng tượng nổi doanh t h ừ a phong thậm chí còn có cảm giác nếu như hắn có thể một lúc tiêu diệt hàng vạn con ong đoạn mệnh vậy thì chân khí của hắn có lẽ đã tăng thêm một bậc vươn lên đỉnh cao chân khí tầng mười không chỉ có vậy sức sống của ong đoạt mệnh đem đến cũng không hề tầm thường tuy kích thước của chúng rất nhỏ bé còn xa mới sánh ngang với sói hoang trong rừng sâu nhưng sinh mệnh lực gần chứa trong cơ thể chúng lại không hề thua kém thậm chí còn mạnh hơn một bậc lúc này chân khí trong người doanh thừa phong chuyển động quần quận tinh lực sung mãn toàn thân từ trên xuống dưới giống như dùng không hết lực có thể đại chiến với cường địch ba đêm ba ngày đây chính là hiệu quả thần kỳ phát huy đồng thời giữa sự kết hợp sinh mệnh lực và linh lực đánh cắp sinh mệnh lực. Không kích không không chỉ có thể cứu, chữa thương tật chết người, mà còn có thể tinh như thuốc thích phụ, thể chiến mệnh người, còn con người súng mãn, giống dụng Đương nhiên, giúp có cứu có lực có tác có sức tật trì một trì biết duy duy đấu loại mỏi. mà v ẫ n còn kiện tiên quyết, đó là kiên trì không ngừng sinh mệnh Nếu như nhiên dừng sinh mệnh lực. một tạm đột quyết, trì thu thu điều đó là lực, hấp hấp v ậ hậu y truyền gây nguy thì thể, tính mệnh mỏi sẽ nhanh chóng lan khắp cơ thể, hơn nữa còn gây ra hậu quả nguy hiểm cảm giác cơ còn quả mỏi mạng. lan nữa đến sẽ ra v ù vù vù. bá vương thương nhún nhảy như bay chỉ trong phút chốc lại có mấy con ong đoạt mệnh bị hủy diệt bởi cây trường thương ngoại trừ năm con thanh đầu phong vương hùng mạnh kia số ong đoạt mệnh còn lại hễ cứ chui vào phạm vi hường quang hầu như đều không có kết cục tốt tuy nhiên trong lúc doanh t h ử a phong thi triển bá vương thương pháp hắn cũng khống chế đến mức cực kỳ hợp lý hắn không tiêu diệt chúng cùng một lúc mà là khống chế tỷ lệ tử vong của đàn ong đến mức độ có thể chấp nhận được làm như vậy thứ nhất là để che mắt lý tính mẫn và cựu nhân nghĩa thứ hai là để tính việc cho mình tuy rằng bá vương thương có công dụng hấp thu sinh mệnh lực và chân khí nhưng cũng cần có thời gian thư giãn trong cùng một lúc sức hấp thu của nó là có hạn nếu như trong một lúc sát thương quá nhiều nhất định sẽ gây ra lãng phí nhưng lúc này doanh thửa phong đã coi những con ong đoạt mệnh này là bảo vật của riêng hăn hắn đương nhiên sẽ không chịu phung phí cho nên tình thế nhìn có vẻ vô cùng mãnh liệt nhưng thực tế uy lực lại rất có hạn ngoài năng lượng phóng thích ra từ đầu cây thương những k i a hồng quan g còn lại chỉ đủ đẩy lùi những con ong đoạt mệnh mà không thể đủ lực giết chết chúng chỉ có khi đối đầu với thanh đầu phong vương ô n g chúa đầu xanh doanh thừa phong mới sử dụng cánh thương đập bay chúng chỉ có điều tuy hắn đã c ố hết sức khống chế tốc độ sát thương nhưng sau một canh giờ thì đã có một phần ba số h ong đoạt mệnh bị hạ sát dưới cây bá vương thương t ừ xa xa lý t ĩ n h mẫn và cựu nhân nghĩa ngơ ngác nhìn nhau hai người họ lẳng lặng ngồi chờ cho doanh thừa phong cạn kiệt sức lực k i a hồng quang phát ra từ bá vương thương suy giảm cựu nhân nghĩa sẽ lập tức ra tay theo thỏa thuận p hơn ố suốt i với linh đợi giờ rồi, kia hiệu hợp kích hạ hắn thần khí. Nhưng, bọn họ đã đợi ở đây suốt một canh giờ rồi, hào quang màu đỏ kia vẫn không hề h võ vầng vẫn sự sát suy công của cây có ông đàn bằng bọn quang đã đây đỏ màu một yếu. ở dấu nữa sự thương vong nặng nề của đàn ông cũng khiến cựu nhân nghĩa cảm thấy xót xa tuy nói khi hắn có âm mưu đối với lang vương vua sói đã có dự định từ bỏ một phần đàn ông do hắn nuôi dưỡng lâu nay nhưng nếu như có thể bảo tồn được chúng thì hắn cũng rất vui mừng hừ sức chịu đựng của tiểu t ử này thật mạnh lý t ĩ n h mẫn trầm giọng nói cựu huynh mời huynh ra tay thôi cựu nhân nghĩa do du một lát nói cũng được đã đến lúc tiễn hắn lên đường rồi tránh cảnh đêm dài lắm ngộng vừa dứt lời cổ tay hắn vừa rung động một luồng hàn quang phóng nhanh ra hóa thành một tia chớp đánh thẳng về phía doanh thừa phong đôi mắt lý t ĩ n h mẫn hơi n h a o lại đã nhiều năm hắn không được chứng kiến c ử u nhân nghĩa xuất chiêu rồi mà lúc này khi nhìn thấy luồng điện q u a n g đó hắn bất ngờ phát hiện tốc độ của linh vo thần binh của hắn đã vượt quá dự tính của hắn cho dù là khi ra tay hạ sát lang vương thì tốc độ linh võ thần khí cũng chưa chắc đã nhanh như lúc này xem ra khi đối mặt với doanh thừa phong cựu nhân nghĩa mới thể hiện chân tài thực học đích thực của hắn trong lòng đống thắt lại doanh thừa phong tuy rất hưởng thụ rất nhiều thứ tốt đẹp mà cuộc chiến đấu này đem đến nhưng hắn không thể n ố i l ò n g sự chú ý quan sát đối với hai đối thủ hùng mạnh này trong lúc cựu nhân nghĩa vừa d ơ lên hắn lập tức phát hiện ra trường thương trong tay bất ngờ thu về phía sau cán thương to lớn dường như hóa thành một con linh xà nhanh như chấp điểm chỉ về phía sau cú chọc này nhanh đến cực điểm đã đâm thẳng vào luồng điện quang đang phi đến từ phía sau đinh một tiếng một tiếng động nhẹ vang lên luồn hào quang run dày một lát dường như đã đâm chúng con độc xà b ả y tấc lập tức rụt về trong khi đó doanh t h ử a phong cười dài một tiếng trường thương trong tay đâm về phía trước tiện tay giết chết hơn m ộ ư ơ i con ong đ o ạ t mệnh lần này tuy hắn vẫn chưa sử dụng toàn lực nhưng uy thế của cây thương đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi một khi cựu nhân nghĩa đã ra tay điều đó chứng tỏ hai người này sẽ quyết không chịu khoanh tay đứng nhìn doanh thửa phong tuy tỏ ra tiếc nối nguồn năng lượng dồi dào mà đám o n g còn sót lại kêu mang lại nhưng lại cuối cùng cũng đành phải đưa ra quyết định từ bỏ Hử! cựu nhân nghĩa hử nhẹ một tiếng đưa tay ra vẫy luồng hàn quang bị đẩy lùi kia lập tức chui t ọ t vào ống tay h áo của hắn với tốc độ còn nhanh hơn lúc đầu tốc độ của linh võ thần binh nhanh đến nỗi không gì sánh kịp cho dù lý tính mẫn cũng đều không thấy rõ luồng điện quang đó rốt cục là cái gì trong lòng thầm than bản thân ẩn cư nhiều năm nơi thâm sơn vốn cho rằng mình đã nuôi dưỡng nên linh thú siêu cường là đủ để tung hoành đồng giới và trở thành kẻ thừa kế cuối cùng trong truyền thừa tháp thế nhưng hôm nay mới biết thực lực của cựu nhân nghĩa lại đáng sợ đến vậy uy năng của linh võ thần binh kia đã vượt xa sự tưởng tượng bản thân không có cơ sở để nắm chắc phần thắng nhưng điều thực sự khiến hắn kinh hãi lại không chỉ là linh võ giả cựu nhân nghĩa biểu hiện của doanh thừa phong cũng không khỏi khiến hắn có một tia hoảng sợ tên tiểu tử này lại có thể xác định được vị trí của linh võ thần binh dưới tốc độ siêu nhanh như vậy và điểm chúng chỉ trong n g á y mắt ngầng đầu lên hắn c h ừ n g c h ừ n g nhìn về phía doanh thừa phong đang đại khai sát giới giữa đà n ọ n g trong lòng tràn đầy hầu nghi tên tiểu tử này làm thế nào để có thể phán đoán chính xác quỹ đạo bay của linh võ thần binh chứ lý huynh tiểu tử này quá nham hiểm hắn vẫn còn che giấu thực lực cựu nhân nghĩa nói với vẻ buồn bực huynh và ta nếu như không vận dụng chân công phu chỉ sợ rằng hôm nay không thể giữ chân hắn tại đây được đã từng có kinh nghiệm giao chiến với doanh thừa phong cựu nhân nghĩa không hề cảm thấy kỳ lạ chỉ có điều sát khí trong lòng càng thêm sôi sục hai người họ tuy là vai kề vai tác chiến nhưng chỉ là vì lợi ích mới kết hợp với nhau và cùng có chung mục tiêu nhưng trên thực tế bọn họ vẫn là đối thủ cạnh tranh của nhau cho nên hai người họ đều phải đề phòng lẫn nhau đều không muốn sử dụng hết thực lực của mình nhưng vì doanh thừa phong bất ngờ xuất hiện thúc đẩy hai người họ không thể không thay đổi dự định ban đầu tuy nói là làm như vậy sẽ khiến cho đối phương khi ở trong truyền thừa thắp sẽ có hướng đề phòng nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác được lý tính mẫn cũng là một nhân vật kiêu hùng quyết đoán hắn chỉ hơi trầm ngâm một chút lập tức đưa ra quyết định huynh và ta cùng ra tay trừ khử hắn ta dứt lời cổ tay hắn rung lắc một cái một tia hắc ảnh đột nhiên phóng ra tia hắc ảnh này tuy rất m ả h mai nhưng lại dài hơn một trượng cũng không hiểu hắn làm cách nào để giấu thứ này trong người h á c ảnh thoát tần thoát hiện giống như mũi tên bắn thẳng về phía doanh thừa phong đang vui sướng chém giết đám o n g đoạn mệnh doanh thừa phong đột nhiên toàn thân dựng đứng chân lông dường như có mối nguy hiểm khổng lồ đang bao trùm lấy hắn không chút suy nghĩ cây trường đỏ rực kia đâm thẳng ra ngoài cùng lúc điểm trúng đầu của h á c ảnh nhưng mà điều khiến người ta sửng sốt chính là tuy nhát thương này đã đâm trúng h á c ảnh nhưng lại không thể tránh né được nó bởi vì cơ thể nó đột nhiên trở nên mềm lún đồng thời xoay chuyển quấn quanh cây bá vương thương trên mặt doanh thừa phong thoát hiện lên một tia khiếp hoảng hắn cuối cùng đã nhìn rõ hắc ảnh kia là thứ gì đây chính là một con hắc xà đáng sợ toàn thân nó dài chừng một trượng trên cái đầu tam giác quỷ dị ghê tầm kia có một đôi mắt tràn đầy mùi vị chết chóc đây chính là một con rắn dài kịch độc doanh thừa phong không dám tiếp xúc trực tiếp với nó đột nhiên hét lớn một tiếng thân cây thương trên tay doanh thừa phong chấn động mạnh hắn kích phát chân khí đến cực độ nhờ có sức xung kích của nguồn chân khí khổng lồ Bá vương t hát ư ơ n rung động g mới m có thể n h i đến mức độ này. mức mắt, Chỉ ngáy chấn thân thương trong mát, tân suất chấn động trên thân cây trường thương đã đạt xà to lớn ngã lăn ra đất nó nhanh chóng cuộn tròn lại thân hình thon mảnh của nó không chiếm nhiều diện tích nhưng cái hơi thở âm ú lạnh leo toát lên khắp cơ thể nó khiến người ta h á hùng chân vô hình sisi hắc độc xà há to miệng để lộ ra hai hàm răng sắc nhọn cái lưỡi đỏ tươi thỏ ra thụt vào liên hồi thánh đường ở xung quanh nó toát ra một tia ớn lạnh ư ú ám cái hơi thở này rất giống với lý tinh mấn cũng không rõ là người ảnh hưởng đến rắn hay là rắn ảnh hưởng đến người ánh mắt của cựu nhân nghĩa dừng lại trên thân hắc xà trong lòng hắn xuất hiện cảm giác d ù n g mình con trường xà này tuy đã bị bá vương đao rung văng xuống đất nhưng m ũ i thương lại đã từng đâm vào người nó tuy nhiên nhìn toàn thân con rắn này hầu như không bị một chút thương tổn nào nói cách khác da thịt của con rắn này dày đến độ ngang hàng với năm con thanh đầu phong vương ông chúa đầu xanh nếu như đổi lại là cựu nhân nghĩa khi không biết lý tĩnh mẫn có một vũ khí sát thủ như con xà vương này mà đột n h i ê n đụng phải nó e rằng đã chịu thiệt lớn ấn rồi gã này tuy không phải là linh võ giả nhưng một con linh thú quỷ dị biến hoa không lường quả thực là một trong những đối thủ lớn nhất của mình sắc mặt của doanh thừa phong cung không khỏi trở nên nặng nề hắn nhìn chằm chằm vào con trường xá thân thon mảnh như chiếc đũa tre chậm rãi nói hắc tuyến xà ồ n g ư ơ i biết lai lịch của tiểu hắc cũng coi như n g ư ơ i đọc cam h i ể u rộng rãi lý t ĩ n h mẫn cười phá lên tuy nhiên một khi n g ư ơ i biết lai lịch của nó vậy thì ngươi còn nghĩ rằng hôm nay có cơ hội thoát chết hay sao doanh thừa phong cười nhạt nói hắc tuyến xà tuy bẩm sinh mình đồng ra sát đao kiếm khó gây thương tổn hơn nữa hành tẩu như bay độc tính cực mạnh nhưng nó lại có một nhược điểm trí mạng lý t ĩ n h mẫn hơi giật mình nói cái gì con hát tuyến x à này là bảo vật mà gia tộc phải sử dụng trăm phương nghìn kế mới có được bản thân hắn vì nuôi con linh thú này đã phải trả giá rất lớn khó tưởng tượng được nhưng mà hắn từ trước đến giờ không hề hay biết con hát tuyến x à này có bất kỳ nhược điểm chết người nào trên mặt doanh thừa phong t r ợ t quét qua một nụ cười chế riêu nói hát tuyến x à cũng giống như năm con thanh đầu phong vương này bọn chúng đều không phải là loại linh thú của sức mạnh hi hi những linh thú loại này chỉ có thể ẩn núp trong bóng t ố i tiến hành đột kích mà thôi mà không thể dựa vào sức mạnh để giáp công gây sức ép cho địch thủ h á n liếc nhìn đối phương cười ha hả nói chẳng trách ngươi núp dưới bóng áo đen biến thành kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ hóa ra những thứ do ngươi nuôi dưỡng cũng đều là linh thú loại này trong mắt lý tính mẫn lóe lên một tia phẫn nộ ác độc hắn cười khan một tiếng nói đáng khen cho một tên tiểu tử ăn nói bừa bãi giết nó cho ta cùng với tiếng quát to của hắn hắc tuyến xà đang cuộn khoanh trên mặt đất và đàn o n g đang trên không trung thoạt nhiên đồng loạt s u n g lên trong lòng cựu nhân nghĩa hơi khích động câu nói này của doanh thừa phong tuy khó nghe nhưng cũng lại có lý lẽ nhất định trong lòng hắn nổi lên vô số ý nghĩ nếu như ở trong truyền thừa tháp vào đúng thời khắc quan trọng nhất đụng độ với lý tính mẫn thì hắn biết đối phó ra sao doanh thừa phong đột nhiên thét lên một tiếng nói lý tính mẫn một khi ngươi đã không tin vậy thì ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy tiếng theo dài như kinh lôi của hắn còn chưa kết thúc trong tay doanh thừa phong đã phóng ra vô số còn sáng màu đỏ Về h ì n h một tiếng bá vương đao đột nhiên xoay tròn giống như một con rồng lửa đang chuyển mình phát tán ra uy năng vô tận giây phút này doanh thừa phong đã huy động toàn lực đầu thương xoay nhanh điểm nhẹ một cái trong chớp mắt hóa thành nhiều đường lần lượt điểm lên thân của năm con thanh đầu phong vương lúc hắn ra tay động tác điểm chỉ khéo léo và chuẩn xác đã đạt đến trình độ không thể tin nổi năm con thanh đầu phong vương sau nhiều lần nếm mùi đau khổ của đầu thương tuy mỗi lần đều không hề hấn gì đối với chúng nhưng cũng lại khiến cho chúng cảm thấy khá đau đớn cho nên chúng mua đôi cánh ra sức tránh né đầu thương sắc nhọn sáng trói nhưng cho dù quỹ đạo bay lượn của chúng có quỷ dị đến mấy dưới sự quan sát và suy đoán của trí linh thì đều không còn chút bí ẩn nào nữa đầu thương khẽ rung lên đã đẩy lui năm con ong chúa hơn nữa h uy năng ẩn chứa trên đầu thương lần này rõ ràng là không giống với những lần trước sau lần va chạm c h ư ớ c nhóm đó năm con thanh đầu phong vương không ngờ đã mất hết sức phản kháng bay ngược ra ngoài tuy rằng mỗi lần chúng đều bay ngược ra ngoài như vậy nhưng lần này chúng lại bay đi rất xa sau nhiều canh giờ h ô n chiến doanh t h ừ a phong cũng đã hiểu biết nhất định về tốc độ bay và sức chịu đựng của năm con thanh đầu phong vương này cho nên bất ngờ dùng lực siêu cường đã đánh bật chúng ra xa Đồng thời, thân hình hắn nhoáng một cái nhanh như chớp lướt qua cái đầu tam giác của con hát tuyến x à cán thương khẽ rung lắc giống như thần lòng vấy đuôi đập mạnh lên đầu nó tuy rằng hát tuyến x à cũng giống như thanh đầu phong vương có da thịt rắn chắc không thể tưởng tượng được nhưng sau khi chúng một đòn nặng toàn thân nó đã ngã lăn ra phía sau đúng như lời doanh thừa phong từng nói bất kể là thanh đầu phong vương hay là hát tuyến x à đều là ẩn núp trong bóng tối tiến hành tập kích đối phương nhưng một khi đem chúng ra ánh sang sự uy hiếp của chúng đã hạ thấp rất nhiều về phần đàn ong đoạt mệnh bay ngập trời tuy có số lượng đông đúc nhưng lúc này cây trường thường đã múa ra cả một vùng ánh lửa phừng phừng sau một tiếng nổ lớn một bức tường lửa bất ngờ dâng cao hỏa khí lan tỏa ra khắp nơi lập tức bao trùm lên từng đám ong đoạt mệnh không chỉ như thế bức tường lửa nhanh chóng kéo dài theo đường biên chỉ trong nháy mắt ngọn lửa đã bao trùm cả năm con thanh đầu phong vương và hát tuyến xà vào trong lý tĩnh mẫn và cựu nhân nghĩa đang đứng quan sát bên cạnh cùng lúc biến đổi sắc mặt trong lúc doanh thừa phong xuất thủ đã tính toán kỹ lưỡng từ trước bức tường lửa đó rõ ràng là sức mạnh của bí văn trên cây bá vương thương có thể kích phát ra ngoài cũng không phải là điều kỳ lạ nhưng bức tường lửa hừng hực khí thế này không ngờ lại vừa đủ để cuốn gọn hai loại sinh vật đáng sợ kia vào trong điều đó tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên vào thời khắc này hai người họ đồng loạt nhớ ra một việc doanh thửa phong khi đối mặt với cựu nhân nghĩa và linh võ thần binh lại có thể phán đoán trước và dùng binh khí trong tay để chống đỡ khả năng dự tính trước này dường như là một điều không thể tưởng tượng nổi linh võ giả hắn cũng là một linh võ giả cựu nhân nghĩa lạnh lùng nói hắn tuy không có linh võ thần binh nhưng linh lực và chân khí kết hợp khiến cho năng lực cảm ứng đã vượt qua võ sư bình thường rồi đến tận lúc này hai bọn họ vẫn nghĩ rằng sở dĩ năng lực phán đoán của doanh thừa phong đáng sợ đến vậy chỉ là vì hắn cũng là một linh võ giả mà không hề nghĩ đến các khả năng khác doanh thừa phong cười một tiếng dài chiêu bài kết hợp liên tục này của hắn đã được tính toán từ rất lâu rồi bất chợt thi triển ra đã thu được hiệu quả bất ngờ cây trường thương vẫn tiếp tục vung lên không ngừng gây sức ép hai chân thấp thoáng đã thoát ly khỏi vòng lửa đầu thương khẽ rung lắc đâm thẳng về phía ngực của lý tính mẫn thanh đầu phong vương và hát tuyến xà đều là linh thú h ù n g mạnh muốn giết chúng không biết cần phải hao tổn bao nhiêu sức lực nhưng nếu như hạ thủ người điều khiển chúng là lý tính mẫn thì những linh thú kia không còn đáng lo ngại nữa nhưng mà đúng lúc cây thương của doanh thừa phong đâm ra trong lòng hắn bông xuất hiện một điểm báo chỉ một chút nữa là cây thường đã đâm trúng lý t ĩ n h mẫn một tia hảo quang nhanh như điện bỗng dưng l ư ớ t về phía cổ hắn tia hảo quang này đã đạt đến tốc độ không tưởng cho dù là phi kiếm của cựu nhân nghĩa cũng không thể sánh kịp tuy nhiên phản ứng của doanh thừa phong lại càng nhanh đến cực điểm cơ thể hắn đột nhiên cong về phía sau lấy vòng eo làm trung tâm thực hiện một động tác co gập rất chuẩn mực gãy gần như chạm đất tia hảo quang t r ợ t bay qua người cơn gió lạnh khiến trong lòng lớn lạnh doanh thừa phong không dám tập trung truy sát lý tịnh mẫn nữa Trường thương trong tay thu về, trong lúc tia hảo quàng chuyển ngoặt tiếp tục đợt tấn công thứ quàng chuyển công hảo hai, kia đầu về, lúc một ũ i cuối điểm thương trúng vật đang cùng Ken đỏ đã rực m ấy. tiếng, một âm thanh văng lên vật đó bay ngược về sau sau khi quay một vòng trên không liền chui tọt vào ống tay háo của cửu nhân nghĩa giống như một vật sống ánh mắt doanh thừa phong trợ nghiêm nghị trong lòng đề cao cảnh giác linh võ thần minh đây chắc chắn là một linh võ thần linh thứ hai mà cửu nhân nghĩa luôn luôn giấu kín trong người tuy hắn sớm có dự cảm trong người gã không chỉ có một thanh phi kiếm. Nhưng không ngờ uy năng gã phi kiếm. chỉ có của một uy lúc i binh thứ hai này lại khiến hai người hiểm n thần này mạnh đến vậy, khiến hắn vô cùng bất ngờ.、Lý、tính mẫn năm nằm trên người càng phát ra âm hiểm đáng sợ hơn. Trong h thứ khe chặt khí phát võ vậy, vô bất tức ra Lý l đấm, âm sợ doanh thừa phong đột phát vòng vây của đàn long đoạn mệnh sau đó lại đẩy hai loài linh t h ú hùng mạnh kia vào biển lửa tim hắn đã bắt đầu co thắt lại và chuẩn bị s ă n vũ khí sát thủ cuối cùng hắn không tiếc bất cứ giá nào phải giết chết tên thanh niên trẻ tuổi này bởi vì thực lực mà tên tiểu tử này thể hiện quá mức đáng sợ nhưng hắn chưa kịp ra tay thì cựu nhân nghĩa đã kịp thời giải vây cho hắn rồi phu một tiếng trong đống lửa nam con thanh đầu phong vương đột nhiệt xông ra ngoài tiếp theo sau bóng đen mảnh dài co rỗi bật ra từ trong hư không với tốc độ nhanh hơn nữa một lần nữa chúng lao vào người doanh thừa phong khẽ than một tiếng trong lòng doanh thừa phong thầm têu đáng tiếc tuy hắn hiểu rõ bức từng diệm hỏa kia không tài nào nhốt chân được sáu con linh thú đáng sợ kia nhưng không ngờ chúng lại thoát ra ngoài nhanh đến mức vượt qua dự liệu của hắn cơ hội trừ khử lý t ĩ n h vẫn trong nháy mắt tàn biến hơn nữa lại càng làm cho hai bọn họ có thêm đề phòng muốn tìm thêm cơ hội nữa quả là không dễ dàng chợt thay đổi ý nghĩ cơ thể doanh thừa phong khẽ lay động dường như bị t ă n g d ã trong nháy mắt đã biến mất tốc độ của hát tuyến xà tuy rất nhanh nhưng hàm răng hung ác của nó cũng chỉ kịp ngậm một miếng ảo ảnh mà thôi doanh thừa phong cầm ngược cây bá vương thương hô lớn hai vị quả là bất phàm hẹn gặp lại trong truyền thừa tháp xin cáo tử tiếng nói chưa dứt hắn đã xuất hiện tại nơi xảy ra cuộc giao chiến giữa bầy sói và đàn o n g lúc nãy sắc mặt của lý tĩnh mẫn trợt biến đổi nói không xong rồi hông ảnh trợt loại lên doanh thừa phong một thương đâm ra xuyên thẳng vào người lang vương vua sói nửa chết hắn cười vang một tiếng x á c h thi thể lang vương lên rồi cấp tốc trốn chạy về phía xa quỷ ảnh thân pháp lúc này được hắn thi triển đến cực h ạ n sắc mặt của lý tĩnh mẫn trở nên xanh mét trong mắt hắn lóe lên một tia quyết liệt quắt to lên vô hình châm phóng giữ không trung năm con thanh đầu phong vương cùng lúc ngưng lại phần đuôi của chúng bất ngờ dựng đứng lên năm chiếc kim đuôi mảnh như năm sợi lông bỏ đột nhiên phong thích ra ngoài chúng xuyên thủng hư không trong nháy mắt đã phong đến mục tiêu doanh thửa phong đông kêu lên t h ẳ n g thiết thân hình hắn loạn trọn một lúc tiếp tục tăng tốc tháo chạy càng xa chương 279. h ì n h nộm thế mạng đuổi theo hai người đồng thanh kêu lên lý tính mẫn và cựu nhân nghĩa vung chân đuổi theo doanh thừa phong trong đôi mắt bọn họ nổi lên cơn giận dữ không thể che giấu doanh thừa phong ăn hiếp người quá mức lúc hắn tháo chạy lại tiện tay cướp luôn cả làng vườn con mồi mà bọn họ phải trải qua trăm nghìn gian khổ mới đánh cho nó thoi thóp hơi thở hai người họ sở dĩ liên thủ với nhau chính là vì muốn được phân chia mọi thứ trên người làng vương làm sao có thể chịu nhẫn nhị ngồi nhìn việc này xảy ra nhưng mà điều khiến chúng u sầu là doanh thừa phong chạy phía trước mỗi lúc một nhanh hơn sau khi chạy sau vào trong hang sói đột nhiên trao đảo liền sau đó biến mất khỏi tầm nhìn hai người vội vã đổi u tới nơi sắc mặt không khỏi sầm xuống trong trốn sâu thẳm của hang sói lại có một cái hồ nước lớn nước hồ xanh biếc nhìn thấu đáy hơi nước buốc lên miên mơ hồ hiện lên một khung cảnh tự nhiên tuyệt đẹp nhưng lúc này đây hai người họ không có một chút hứng thú nào để thưởng n g o ạ n cựu nhân nghĩa khua tay một cái một luồng hàn quang đột nhập vào trong làn nước một lát sau một làn sóng dần lan tỏa ra khắp mặt hồ trong eo linh v õ thần b i n h của hắn dù ở dưới nước cũng di chuyển với tốc độ không thể khinh thường sau chốc lát luồng hàn quang từ dưới đáy nước trôi lên quay về tay h áo của hắn doanh thừa phong đã từng đến đây và cũng đã từng lặn xuống đáy hồ cựu nhân nghĩa nói với giọng lạnh băng lý tính mẫn hử lên một tiếng hắn khéo hít một tiếng sáo luồng hát ảnh quấn quanh người hắn đột nhiên phong xuống nước ánh mắt của cựu nhân nghĩa hiện lên vẻ lo âu tuy hát tuyến xà đã lặn xuống đáy hồ nhưng liệu có thể tìm thấy tung tích của doanh thừa phong hay không lại là điều không thể đoán biết dường như đã thấu hiển tâm tư của hắn lý t ĩ n h mẫn nói một lời an ủi hiếm gặp huynh hãy yên tâm tiểu tứ đó đã trúng phải vô hình c h â m không thể tự giải độc được ộ c đ nếu như ngay lúc đó dừng lại vận công điều khí thì còn có vài phần cơ hội để ép độc c h â m ra ngoài nhưng hắn lại vận động chân khí để tháo chạy với tốc độ nhanh nhất có thể hi hi lúc này chắc chắn đã bị độc c h â m tấn công vào tim cho dù là đại la kim tiên hiện thân cũng khó mà cứu vãn tính mạng của hắn trong mắt cựu nhân nghĩa toát lên một tiêu mong đợi nếu như doanh thừa phòng đúng như lời nói của lý tịnh mẫn đã tán g mệnh vậy thì hắn có thể yên tâm rồi chỉ có điều trong lòng hắn trước sau đều hiện lên một bóng đen không xua tan được tên tiểu t ử khó dây kia thật sự chết một cách dễ dàng như vậy sao ho nhẹ một tiếng cựu nhân nghĩa nói lý huynh vô hình châm của huynh đúng là lợi hại như vậy sao lý t ị n h mẫn hừ một tiếng tỏ vẻ không hài lòng cổ tay hắn k h ẽ xoay chuyển lòng bàn tay hắn xuất hiện năm con đoạt hồn phong h n g đoạt mệnh chính là năm con thanh đầu phong vương lúc trước đã phóng ra năm mũi kim c h â m ở đôi chỉ có điều hiện giờ thần tình của năm con thanh đầu phong vương này đều trở nên đủ rũ cực độ nằm nhoài trong lòng bàn tay hắn một cách lười nhác đến cả cánh cũng không thèm động đậy http bất cứ người nào khi nhìn thấy chúng cũng đều nhận thấy chúng đã bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng cũng không biết phải cần bao lâu mới hồi phục nguyên trạng cứu h ì n h vô hình c h â m là vũ khí uy lực nhất của thanh đầu phong vương một khi được kích phát sẽ có năng lực xé rách không gian xuyên thẳng vào kẻ địch Ừ, mỗi một cây vô hình châm đều là bảo vật của thanh đầu phong vương sau một lần phóng châm như thế không chỉ bị hôn mê ba tháng mới có thể bù đắp tiêu hao mà còn tổn hại đến tuổi thọ đáng kể huynh nói xem cái giá phải trả quá lớn như vậy liệu có được uy năng như vậy không cựu nhân nghĩa nhìn năm con thanh đầu phong vương dường như đã chết khe gật đầu một khi đã phải trả một cái giá đắt như vậy có được uy năng như vậy cũng xứng đáng lý t ĩ n h mẫn nói với giọng rất tự tin rằng tiểu h ắ c rất giỏi thủy chiến nhất định có thể tìm thấy xác của tên tiểu tử kia h ừ đợi khi tìm được xác hắn ta muốn xây xác hắn thành trăm nghìn mảnh ném vào sâu trong hang sói để lấp đầy bụng chúng mới có thể rửa hết nỗi hận trong lòng ta hắn nhìn năm con thanh đầu phong vương trong tay nói với vẻ vô cùng hung á c chỉ có điều tuy ngoài miệng nói có vẻ hung dữ nhưng nội tâm lại nổi lên một tia nghi hoặc cái thằng doanh thừa phong đó sau khi chúng vô hình trâm vì sao vẫn có thể nhảy nhót được không lẽ trên người hắn có bảo vật gì có thể tạm thời khống chế uy năng của vô hình trâm trong lòng cựu nhân nghĩa bông toát lạnh giữ im lặng chậm rãi gật đầu hai người đứng trên bờ hồ lặng lẽ chờ đợi và chờ đợi lại nói doanh t h ừ a phong sau khi một thương đâm thủng cổ họng lang vương vua sói đang chờ chết hắn túm lấy lang vương tháo chạy về phía xa nhưng đúng lúc đó tim hắn đột nhiên đập thình thịch một dự cảm nguy hiểm khó nói thành lời giống như một trận kình sóng nuốt t r ọ n lấy hắn loại cảm giác này hợp đến khá nhanh và q u ỷ dị doanh thừa phong vẫn chưa kịp phản ứng cơ thể hắn đã liên tiếp bị vật gì đó đâm trúng một cơn tê liệt cực mạnh nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể cùng với cảm giác đó là cảm giác mục giữa chết chóc trong lòng doanh thừa phong t u t lạnh hắn hoảng hốt phát hiện ra bản thân hắn đã gặp phải một nguy cơ lớn nhất trong đời trong huyết mạch hắn hầu như xuất hiện thêm thứ gì đó đang đâm nhanh vào tim hắn để mặc hắn vận chuyển chất khí cũng đều không có cách nào ngăn cản được sự xâm nhập của luồng sức mạnh này không chút suy tính doanh thừa phong k h ẽ quát một tiếng tâm niệm thoáng chuyển tuy rất luyến tiếc nhưng hắn đã lập tức đưa ra quyết định chính xác nhất hình nộm thế mạng trong não vực hắn đột nhiên phát sáng thân thể nó phát ra một luồng hào quang trói lọa và trong chớp mắt đã lan tỏa ra toàn thân của doanh thừa phong trên người hắn mỗi một sợi kinh mạch mỗi một huyết quản mỗi một đốt xương sợi cơ đều được bao phủ bởi luồng hào quang này hơn nữa những tia hào quang này đều nằm trong cơ thể hắn không hề lộ ra ngoài một chút nào luồng sáng này đến rất nhanh đi cũng rất nhanh dường như chỉ trong nháy mắt luồng hào quang này đã tiêu biến hoàn toàn đồng thời vật thể lạ thâm nhập vào trong huyết quản và kinh mạch kia cũng theo đó mà tiêu biến hết sạch mùi vị chết chóc đã rời xa doanh thừa phong cơ thể hắn dường như lại tràn đầy sức mạnh mọi thứ đều xảy ra trong tích tắc từ lúc cảm thấy sự uy hiếp tử vong thậm chí bị vật thể lạ thâm nhập cơ thể đến lúc lập tức xuất ra hình nộm thế mạng trong não vực tất cả đều được hoàn thành trong chấp nhoáng lúc hắn chạm chân xuống đất một lần nữa Toàn bộ thương thế trên người bộ đồng thời tâm niệm của hắn dành hơn phân nửa để không ngừng quan tâm hình nộm thế mạng trong não vực hắn cảm thấy đau lòng đến chảy máu hình nộm thế mạng chính là một con át chủ bài lớn nhất trên người hắn dựa theo lời dặn của võ lao thì v ậ trong này nên dành đến khi vào để khi t t r u y ề não thừa tháp phát Nhưng lúc này hắn buộc phải kích mới được lúc buộc sử dụng. này vực hình nộm thế mạng đã xuất hiện những vết rằng, dạn nứt hơn nữa những vết dạn đó không ngừng mở rộng hơn doanh thừa phong biết rằng nếu như để cho những vết dạn này mở rộng đến mức độ nhất định thì toàn bộ cơ thể hình nộm sẽ bị sụp đổ tới lúc đó bảo bối hộ mệnh phải trải qua trăm nghìn gian khổ này sẽ đi toi thật sự trong lúc tâm niệm biến chuyển nhanh hắn thò tay vào người tìm thấy một cái bình ngọc nhỏ bên trong chiếc bình ngọc này chứa đầy những giọt nước sinh mệnh võ lao đã từng nói bảo vật này không chỉ có tác dụng trị thương kéo dài tính mạng của bản thân thậm chí có thể bổ sung sinh lực cho hình nộm thế mạng tuy doanh thừa phong không dám chắc rằng mấy cái dị vật hình kim kia có sức mạnh hủy diệt hình nộm thế mạng hay không nhưng hắn lại không dám đánh cược nhưng mà đúng lúc hắn d ị n h mở nắp chiếc bình và uống nước sinh mệnh dòng nhiệt lưu dòng chảy nhiệt lượng tích tụ trong cơ thể từ trước lại đột nhiên gợn sóng động đậy những dòng nhiệt lưu này chính là nguồn sinh lực thông qua cây bá vương thương hấp thu được trong lúc giao tranh với đoạt mệnh phong ô n g đoạt mệnh trong lúc hắn tạm ngừng chiến đấu những sinh lực này vốn dần dần tiêu tán vào trong hư không nhưng đúng vào lúc này c hóa ra sinh lực không chỉ có thể giúp hắn hồi phục thương thế kéo dài sinh mệnh ngay cả hình nộm thế mạng trong não vực cũng được hồi phục sau khi cảm nhận được thương thế của hình nộm thế mạng những sinh lực này chủ động tụ tập vào trong não vực đây không phải là sinh lực sản sinh từ sự nghiền ép chân khí mà là nguyên thủy nhất thuần khiết nhất có một sức sống vô cùng mãnh liệt một lát sau những sinh lực này đã xông vào não vực và tiếp xúc với hình nộm thế mạng lập tức những vết nước trên cơ thể của hình nộm dừng lại những sinh lực này giống như một dạng vật chất kết dính như keo lấp đầy lên những khe nước một cách nhanh chóng nếu như không phải tự mình cảm nhận cảnh tượng này doanh thừa phong rất khó tin vào mọi thứ đã phát sinh trong não vực của hắn những dị vật trong sinh lực và hình nộm đang đối kháng trực tiếp với nhau thông qua cơ thể của hình nộm cơ thể của hình nộm lúc thì nứt ra lúc thì hợp lại giống như con rối bằng đất trong tay người thợ nặng có tay nghề tồi tệ liên tục biến hóa không thành hình sắc mặt của doanh thừa phong hơi tái đi cũng may là hắn đã kịp hoán chuyển thương thế sang cho hình nộm nếu như lúc này chịu sự đối đãi này là bản thể của hắn chỉ e rằng tim hắn đã chết rồi trong khi hai nguồn lực lượng này rằng co nhau không dứt từ trên cây bá vương thượng một đột thập trong tức trong thể trong mắt nát vương chuyển đến một nguồn sinh lực khổng lồ nữa.、Khi、nguồn sinh lực này nổ nao vực, lập tức xông nhập vào trong cơ thể hình nộm, ngáy nghiền cây lực lực vực, cơ mấy bá cái vào vào Khi lại lồ lập đã doanh ị vật thành bột. Liên, liên thửa phong có một phát hiện kinh ngạc sau khi hình nộm trong nao vực hắn trải qua biến cố lần này sinh lực vốn có của nó hầu như tăng lên rất nhiều so với trước đây nếu như nói trước đây năm cái dị vật kia có thể khiến cho hình nộm thế mạng dạn nước mà vỡ thì lúc này nếu như bị chấn thương một lần nữa có lẽ nó sẽ có thể kháng cự mãnh liệt mà không đến nỗi bị dạn vỡ nữa trong lòng hắn vô cùng vui mừng trong khi cảnh tượng trước mắt rộng mở tươi sáng một mảnh hồ trong xanh hiện hữu trước mắt hắn thân hình doanh thừa phong loáng một cái giống như một con cá nhảy nhanh xuống hồ bơi lượn tung tăng chương 280 băng phong xà vương một luồng chân khí vận chuyển từ hô hấp ngoài chuyển vào hô hấp bên trong hai chân khẽ đạp tiến sâu vào nơi đáy hồ doanh thừa phong đưa mắt liếc nhìn lang vung ở trên đầu cây bá vương thương cái gã xui xẻo này sau khi tiêu diệt được số lượng lớn ong đoạn mệnh không ngờ lại bị cựu nhân nghĩa đánh đến thoi t h o á t nếu như không phải lý tĩnh m ẫ n muốn lấy thịt của nó để nuôi năm con thanh đầu phong vương thì con sói khổng lồ này đã sớm toi mạng từ lâu rồi nhưng sau khi kéo dài một canh giờ rồi sau đó lại bị doanh thừa phong một thương đâm xuyên cổ họng con linh thú này cho dù là hung mánh cả trăm lần cũng đã hao kiệt sinh lực chết một cách triệt để không còn chết thêm một lần nữa ánh mắt nhìn t i ế c nối trong lòng doanh thừa phong cũng có đôi chút cảm kích đối với nó nếu như lúc n ã y không vô tình có được sinh lực bổ sung trong cơ thể của nó hình nộm thế mạng chưa chắc đã có thể hồi phục dễ dàng đến vậy hơn nữa sinh lực của nó còn được tăng lên rất nhiều doanh thừa phong đưa tay lấy ra túi không gian ý niệm đảo qua một cái lập tức hút thi thể của lang vương vào trong túi cái túi không gian này có vô số tác dụng kỳ diệu dưới sự điều khiển của lực lượng tinh thần có thể hấp thu các loại vật phẩm dựa theo ý niệm của hắn cho nên cho dù là ở dưới đáy hồ cũng chỉ hút một mình thi thể lang vương vào trong mà lại ngăn không cho nước hồ chảy vào đột nhiên lông mày hắn khẽ nhung lên ngẩn đầu c h ậ m nhìn một luồng hàn quang từ trên mặt hồ đêm vút xuống nó quét qua một vòng trong một vùng rộng lớn rồi lại đâm ngược lên đôi mắt doanh t h ử a phong lóe lên một tia hàn quang hắn đương nhiên biết rõ đó là thứ gì linh võ thần binh của cựu nhân nghĩa thật không ngờ hai người này lại đeo bám không chịu bông tha xem ra bản thân cướp đi lang vương đối với hai người này mà nói là một vật cực kỳ quan trọng xoay một tiếng một sợi dây nhỏ màu đen lặn xuống nước cái đầu hình tam giác của nó lắc lư không ngừng dường như đang truy tìm một cái gì đó lúc này doanh thừa phong đã ẩn trong một đám san hô nào đó dưới đây hồ hắn nhìn chằm chằm vào con hát tuyến xà đang bơi tự do trong nước trong lòng trợt nổi lên một tia sát khí mãnh liệt trải qua trận này hắn đã kết mối tử thù sâu đậm với cựu nhân nghĩa và lý tính mẫn hai bên một chết một còn không còn bất cứ cơ hội hòa hoan nữa m ộ t khi đã như vậy khi đối mặt với lý tính mẫn ra tay trước để trừ khử linh thú hùng mạnh dưới trướng của hắn chắc chắn sẽ là một giải pháp thỏa đáng nhất tâm niệm thoáng chuyển trong lòng doanh thừa phong c ư ờ i phỉnh một tiếng một lần nữa mở chiếc túi không gian t ừ bên trong lấy ra một găng tay và một thanh trường kiếm bởi vì lúc mới đầu muốn thử tác dụng của nguồn sinh lực cho nên doanh thừa phong không mặc đầy đủ bộ giáp ra tuy nói bộ giáp bằng da võ sĩ cấp này chưa chắc đã có thể chống đỡ được sự biến hóa vô lường của vô hình châm và hàm răng sắc nhọn của con độc x à đáng sợ trước mắt nhưng dù sao có mặc giáp cũng còn mạnh hơn là không mặc cho nên hắn mặc nốt phần còn lại của bộ giáp lên người không một chút do dự đồng thời đối phó với loại rắn độc này ở dưới nước sử dụng hàn băng kiếm hẳn sẽ cho hiệu quả tốt hơn nhiều thân hình thoáng một cái doanh thửa phong đã bơi ra từ trong đám s ă n hô tuy nhiên hắn không bơi về phía hát tuyến x à mà là cố hết sức vùng chân đạp tay vùng gậy giống như là sau khi nhìn thấy hắc tuyến x à tay chân luôn c u ồ n g n g u ồ n tháo chạy hắc tuyến x à tuy là một con linh t h ú hùn g mạnh nhưng rút cuộc nó không phải là con người sau khi nhìn thấy bóng dáng của doanh thừa phong nó lập tức uống lượn thân hình thon dài bơi nhanh đến con hắc tuyến x à nếu trên cạn thì có lẽ không nhanh bằng doanh thừa phong nhưng nếu ở dưới nước thì tốc độ của nó lại trở nên rất nhanh chỉ sau vài hơi nó đã đuổi kịp doanh thừa phong hai cái đầu hình tam giác ghê tởm của nó nhô ra hai mồm nhỏ há to hết cỡ để lộ ra cái l ư ỡ i dài và hàm răng nhọn h o á t toát lên một mùi vị chết chóc nhưng mà đúng lúc nó vừa đuổi kịp doanh thừa p h ò n g con người kia lại đột nhiên vung tay ra sau trên tay hắn không phải là cây bá vương thương mà nó từng quen thuộc mà là một thanh trường kiếm xa lạ hàn băng trường kiếm trong nháy mắt một tràng băng cầu tròn xoe phóng ra từ mũi kiếm tại thời điểm băng cầu xuất hiện vùng nước hổ xung quanh lập tức bị đông cứng lại là nước vốn đang lưu động khi gặp phải cực hạt khí trong tích tắc đã biến thành một khối băng rắn chắc cơ thể của con hát tuyến xà đột nhiên cứng đờ nếu như ở trên cạn những băng cầu kia cho dù có lợi hại đến đâu nhưng với tốc độ và mình đồng ra sắt của nó thì nó không có gì phải sợ hãi nhưng lúc này nó lại ở trong nước hồ bốn b ề xung quanh nó đều là nước hồ bất kể nó muốn tháo chạy về hướng nào cũng đều là nước khi cả một khu vực nước hồ đông kết thành băng cho dù năng lực của nó mạnh đến trăm lần cũng không thể nào thoát ra được tuy nhiên hát tuyến xà dâu sao cũng là một con linh thú hùng mạnh nó gồng mình cựa quậy làm cho khối băng khổng lồ bao quanh nó nứt toắt ra lựa chọn một góc độ thích hợp lao nhanh về phía sau một cách vô cùng quỷ dị cuối cùng thoát khỏi phạm vi tập kích của băng cầu doanh thừa phong khẽ giật mình thiếp sau phá lên cười con linh thú này quả thật rất mạnh nhưng đúng như trước đây hắn từng nói hát tuyến xà không phải là một con linh thú thuộc loại cường lực mà đây lại là nhược điểm lớn nhất của nó trường kiếm trong tay khẽ rung lên môi trường xung quanh đột nhiên biến đổi mạnh Nước htxi ồ r o n g suốt tuy bơi với tốc độ rất nhanh nhưng không thể nhanh hơn tốc độ lan truyền thế giới thủy vụ thế giới thủy vụ thế giới m ở ảo dưới nước nó vẫn cố sức bơi đi thật nhanh nhưng nó không hề hay biết rằng nó đang dần mất phương hướng bơi luẩn quẩn trong thế giới thủy vụ đây chính là uy năng lớn nhất của thế giới nước ảo có thể phát huy tác dụng mê hoặc khiến cho sinh linh bị lạc vào thế giới đó biến thành một kẻ mụ đường có điều vì chịu sự hạn chế uy lực của linh khí cho nên thế giới thủy vụ ở trên bờ căn bản không thể phát huy hiệu quả thần kỳ như vậy duy chỉ có trong làn nước hồ mê ngông mới có thể bao phủ được phạm vi rộng lớn đến vậy và phóng thích năng lực thần kỳ này đương nhiên bởi vì hát tuyến xà chỉ là một con linh thú nếu đổi lại là lý tĩnh mẫn hoặc cửu nhân nghĩa đích thân đến thì lại chưa chắc đã bị thế giới thủy vụ mê hoặc vũ khí sát thủ của doanh thừa phong không chỉ có một cái một lần nữa hắn khẽ lắc cổ tay cả một vùng nước mờ ảo đột nhiên biến sắc màu trắng từng lớp từng lớp trắng như tuyết xuất hiện trong khối mù s ư ơ n g một màu trắng thuần khiết không một vết sạn giống như sắc màu thuần khiết nhất trong thế giới nhưng uy lực của chúng lại hùng mạnh nhất thế giới hắc tuyến xà bơi mỗi lúc một c h ậ m dần cơ thể nó càng lúc càng trở nên cứng đờ tuy nó là một con linh thú nhưng nói cho cùng nó cũng chỉ là một loài rắn đối với đại đa số các loài rắn nhiệt độ quá thấp đều là một sự uy hiếp cực lớn sẽ khiến chúng rơi vào trạng thái ngủ đông nhưng lúc này khi môi trường xung quanh đi vào trạng thái cực thấp hắc tuyến x à cuối cùng đành phải ngừng bơi nó đã phục sự lựa chọn của bản năng c u ộ n khoanh cơ thể biến thành một x à trận thon dài đôi mắt trên cái đầu hình tam giác chậm rãi đóng lại hầu như đã rơi vào trạng thái ngủ đông thực sự doanh thửa phong nhìn với ánh mắt lạnh lùng đột nhiên vung cổ tay hàn băng trường kiếm bay ra ngoài và đâm chúng hắc tuyến xả đúng thời khắc mũi kiếm chạm vào hát tuyến x à cái đầu tam giác của nó đột nhiên chuyển động con linh thú độc x à tưởng như đang ngủ đông kia vào đúng giây phút này uy năng tiềm ẩn của nó lại hoàn toàn b ộ c phát ra giống như sát thủ h ầ n nút trong bóng tối vào thời khắc cuối cùng dốc toàn lực xuất kích bất chấp sống chết hàm răng cực độc kia bất ngờ cắn vào trôi hàn băng trường kiếm với tốc độ kinh ngạc mặc dù lúc này thành trường kiếm đang bay với tốc độ không kém gì so với linh v õ thần binh của cựu nhân nghĩa nhưng cũng không thể tránh thoát đòn sấm sét đã kìm nén từ lâu nếu như lúc này doanh thừa phong dùng tay vung kiếm lên chém vậy thì trong môi trường nước tay hắn khó có thể tránh được nhát cắn này của độc xà nhưng chính vì lý do lần này hắn sử dụng lực lượng tinh thần điều khiển trường kiếm từ xa cho nên hàm răng của hát tuyến xà cũng chỉ cắn phải kim loại lạnh giá mà thôi đôi mắt thâm hiểm trên cái đầu hình tam giác của nó hiện lên nét cổ quái tựa hồ nó cảm thấy rất kỳ lạ đối với cú đòn cuối cùng không hề có cảm giác cắn trúng máu thịt sau đó sự sống trong đôi mắt của hát tuyến xà dần dần suy yếu trên cơ thể nó bắt đầu xuất hiện một lớp băng mỏng lớp băng mỏng này đang tức tốc dày lên một lát sau tảng băng đã hoàn toàn bao phủ khắp cơ thể hát tuyến xà và hình thành lên một tác phẩm băng điều tuyệt đẹp một mặt doanh thừa phong dùng lực lượng tinh thần thăm dò hắn có thể khẳng định rằng con hát tuyến xà đ a o thương đâm không thùng kia đã mất hoàn toàn sinh lực hát tuyến xà là một loại đ ộ c vật quỷ dị và cực mạnh khả năng lớn nhất của nó là ẩn mình trong bóng tối đột kích bất ngờ chỉ cần bị hàm nành của nó cắm trúng một nhát vậy thì bất luận là sinh linh gì cũng đều rất khó có cơ hội sống sót nhưng sức mạnh của nó không quá lớn khi nó bị đóng băng hoàn toàn rất khó dựa vào sức lực bản thân nó để dãy thoát ra ngoài tâm niệm vừa chuyển túi không gian lại mở ra thu khối băng lớn này vào trong có thể tiêu diệt con độc xà này một cách dễ dàng cũng coi như là một niềm vui ngoài mong đợi doanh t h ử phong ngẩng đầu nhìn lên mặt hồ trên khuôn mặt hắn nở một nụ cười nhạt giơ tay phất một cái phiến băng trong hồ nước lập tức khôi phục bình thường chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy cái c h ư ớ c mắt không những khối băng tan thành nước mà ngay cả thế giới thủy vụ cũng mất hẳn tung tích hắn lại trườn người xuống sâu hơn vẫn tiếp tục núp sâu trong đám san hô mở tối hắn lúc này lại giống như con h ắ c tuyến xà mai phục trong bóng tối kiêm nhận chờ đợi con mồi mắc câu con h ắ c tuyến xà này là do lý tĩnh m ẫ n nuôi dưỡng thành linh thú chắc rằng giữa chúng sẽ có mối liên hệ thần bí nào đó h ắ c tuyến xà đã chết hắn nhất định sẽ cảm ứng được chỉ cần hai người này chui xuống hồ doanh t h ừ a phong quyết không ngần ngại cho chúng nếm một chút m ù i vị của thế giới thủy vụ và băng thiên tuyết điệm ặ lặng mặt t một tấm trắng trong vát, giữa hồ nổi lên một mướt nhật, cỏ xanh trên bãi mọc lên xanh tốt, dường như một tấm thảm Trên đất từng hút thiên nhiên thuần khiết và thần bí nhất, khiến người ta chìm đắm trong đó một th hồ phẳng như hồ hồ xanh hình chữ xanh xanh như xanh chưa khai hoang phô nhiên khiến chìm cách bồi gương, núi in bóng xuống nổi lên lên dường vẫn này, cuốn người giữa gò lủ. mây mọc màu mỹ đắm biếc bãi bãi bị bày cỏ sức và và vô ra đó lúc này có hai người đang đứng trên bờ hồ lại không hề quan tâm đến cảnh sắc mỹ lệ tuyệt đỉnh đó đôi mắt của bọn họ nhìn chăm chú vào mặt hồ giống như trên mặt hồ đang có một yêu nữ x i n h đẹp đang ra sức mời gọi chúng lý huynh linh thú của huynh đã xuống đó lâu như vậy rồi tại sao vẫn chưa tìm được thi thể của doanh thừa phong cựu nhân nghĩa sốt u ruột hỏi lý tính mẫn lạnh lùng đáp yên tâm chờ đợi đừng nóng ruột cái hồ này lớn như vậy có trời mới biết thi thể của hắn bị mắc ở chỗ nào tiểu hắc muốn tìm được chắc chắn phải cần một chút thời gian này á. lời nói của hắn bỗng nhiên dừng lại sắc mặt đại biến miệng há hốc phát ra một tiếng gào thét như muốn vỡ phổi trong cái âm thanh đó tràn ngập một cảm giác đau đớn tột cùng ngay cả định lực của cựu nhân nghĩa cũng bị biểu hiện quỷ dị của h ắ n họa cho kinh hại đến nôi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thân hình hắn run rẩy lập tức lao nhanh ra ngoài chạy xa khỏi lý tính mẫn có trời mới biết thiên tài lý gia nổi tiếng lấy lửng với tài năng sai khiến linh thú kia bỗng nhiên phát điên là vì nguyên nhân gì nhưng cựu nhân nghĩa lại không hề có ý muốn cùng chung hoạn nạn với hắn phù phù phù lý tính mẫn một tay ôm chặt lông n ự c liên tục thở dốc nét thần tình trên mặt hắn càng trở nên dữ tợn khủng khiếp trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mặt hồ kia hiện lên sắc vẻ đoán độc kinh khủng đến cực điểm cựu nhân nghĩa hơi lo lắng trong lòng con tim hắn lập tức nặng chịu xuống hắn chầm chặm nói lý h u n h làm sao vậy lý t ĩ n h mẫn nói từng chữ một tiểu h ắ c của ta chết rồi cựu nhân nghĩa trợ thấy t ớn lạnh trong lòng lúc này hắn tận mắt nhìn thấy h ắ c tuyến xà ở dưới nước rất linh hoạt có thể nói trong môi trường như thế này h ắ c tuyến xà có thể phát huy tác dụng và uy năng vượt xa trên mặt đất nhưng chính trong cái môi trường nước hồ thích hợp nhất cho h ắ c tuyến xà phát huy uy lực thì con độc xà đáng sợ này lại bị chết hắn không chút hoài nghi lời nói của lý t ĩ n h mẫn bởi vì hắn biết rằng linh thú được nuôi dưỡng với bí pháp đặc biệt luôn có mối liên hệ thần kỳ với chủ nhân của nó một khi lý t ĩ n h mẫn đã nói như vậy thì hắc tuyến xà chắc chắn đã bị diệt vong nó chết như thế nào chân mày của cựu nhân nghĩa hơi cao lại nói nó chết dưới tay tên tiểu tử đó hoặc là bị một sinh vật nào đó trong hồ truy sát lý t ĩ n h mẫn đã nói chắc như đ i n h đóng cột rằng vô hình châm chắc chắn có thể lấy tính mạng của doanh thừa phong vậy thì tiểu tử đó nhất định lành ít giữ nhiều cho nên hắn lập tức nghĩ đến dưới đáy hồ này có ẩn n ó một loài thủy quái t r ầ m r ã i lắc đầu lý tính mẫn nghiến răng nghiến lợi nói ta không biết hắn thở sâu mấy hơi cố gắng bình tĩnh nói ta chỉ có thể cảm ứng được tiểu h ắ c đã chết nhưng lại không thể biết được rút cuộc là chết dưới tay kẻ thù nào cựu nhân nghĩa đ ả o mắt một vòng nói nơi đây là trong lòng hang sói nếu như trong hang sói có thể sản sinh ra làng vương vua sói vậy thì dưới nước xuất hiện vài con linh thú thủy quái lợi hại cũng không có gì lạ lý t ĩ n h m ẫ n dậm chân giận dữ quay n g o a n người xài bước dài đi về phía xa cựu nhân nghĩa lặng người một lát nói lý huynh ngươi định làm gì lý t ĩ n h m ẫ n không dừng bước chân nói ngay cả tiểu h ắ cũng c bị chết ở dưới nước nếu như ta và huynh xuống nước cũng là lành ít giữ nhiều đã như vậy chúng ta không rời khỏi đây thì làm gì được ở nơi này đôi mắt cựu nhân nghĩa long lên sòng sọc nói huynh c ứ như thế từ bỏ sao trong h thể của vương và hát tuyến xà đều bỏ đó không nói hoài tĩnh lạnh lùng nói, thực lực của ta hiện giờ không đủ, không thể làm gì được thủy hồ, khi thí i nói tới nói, giờ quái dưới đáy hồ. đợi tuyến ta ta t của lực của được đủ, lang nữa. sau Lý lùng làm luyện vương mẫn gì gì và xà đáy đều đó bỏ truyền thừa tháp trở trả thù Trong này. về, khắc sẽ trả mối này. Trong lời nói của hắn tuy tràn ngập mùi vị hoán độc và không cam tâm nhưng bước chân hắn không hề dừng lại chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi sân cốc cựu nhân nghĩa lặng người đứng nhìn bóng dáng dần xa của hắn sắc mặt dần dần âm trầm xuống thực ra sau khi nhìn thấy hát tuyến x à bơi lội tung tăng dưới nước hắn đã biết rằng cái gã này có thể phát huy sức chiến đấu vượt qua bản thân hắn một khi hát tuyến x à cũng đã chết rồi vậy thì cho dù dưới nước gần n ó quái vật gì thì hắn đều không có gan chui xuống nước để thăm dò nhưng lý tính mẫn lại có thể quyết định nhanh chóng từ bỏ tất cả mà bỏ đi cũng khiến hắn cảm thấy bất ngờ nếu đổi lại là hắn hắn không thể quả quyết nhanh như thế được quay đầu đưa ánh mắt nhìn về mặt hồ phẳng lặng không chút gọn sóng nếu như không phải là hát tuyến xà chết một cách lạ lùng chỉ e rằng không có ai có thể ngờ tới dưới mặt hồ phẳng lạng này lại ẩn chứa sự hung hiểm ghê gớm đến vậy khẽ hư một tiếng ánh mắt của cựu nhân nghĩa cũng trở nên lạnh băng hắn xoay người đôi chân nhẹ nhàng vận sức cũng biến thành một làn gió bay đi xa chỉ có điều trong lòng hắn tỏ ra khá lo ngại đối với lý t ĩ n h mẫn và kẻ sống chết chưa rõ là doanh thừa phong kia và coi hai người họ là đối thủ lớn nhất trong truyền thừa tháp thân hình nhận n ú t không chút cử động trong đùi san hô doanh thừa phong dần dần cũng cảm thấy khó chịu tuy hắn có thể chuyển hô hấp ngoài thành hô hấp trong nhưng nói cho cùng hắn cũng không phải là sinh vật dưới nước muốn duy trì dưới nước trong thời gian dài cũng không phải là một việc dễ dàng hơn nữa hắn đã chờ đợi ở đây gần nửa canh giờ rồi trên đầu lại không có bất cứ động t í n h nào nếu như không có những con cá bơi quanh người giải khoay cho hắn hắn thực sự có chút hoài nghi liệu mình có phải đang ở trong thế giới cô độc chỉ có duy nhất một sinh linh chính là hắn nhưng đến lúc này hắn không còn sức kiên nhẫn bởi vì dù có ngu hơn nữa người ta cũng có thể phát hiện ra có điều gì đó không bình thường trong đầu nảy sinh ra nhiều suy nghĩ hai chân doanh t h ử a phong khẽ đạp dòng nước lưu động đẩy hắn lặn về phía tâm hồ ở chính tâm hồ có một ốc đảo xanh biếc không quá to nếu hắn muốn rình lén tình hình trên bờ hồ thì ốc đảo nhỏ này là một sự lựa chọn hợp lý nhất một lát sau hắn đã tới chân của ốc đảo lợi dụng đám có nước ven bờ ốc đảo ẩn mình vào trong chị để lộ ra cái đầu một đôi mắt sáng ngời nhìn về phía xa xa tại nơi đó chắc hẳn là nơi hai kẻ cựu nhân nghĩa và lý tính m ẫ n đổi đến nhưng sau một hồi lâu quan sát hắn tỏ ra tiếc nuối phát hiện bản thân không hề nhìn thấy bất cứ vật gì hữu dụng trong lòng hắn nổi lên một tia bất an mơ hồ không lẽ hai người họ đang mai phục chờ đợi mình mắc câu hoặc là họ đã rời đi từ lâu rồi nếu là trường hợp thứ nhất doanh thừa phong vẫn còn tự tin để tiếp chúng để xem cuối cùng ai là người kiên nhẫn hơn cả nhưng nếu là trường hợp thứ nhì hai người họ đã bỏ đi thì cho dù doanh thừa phong cảm thấy một chút lo lắng tiềm ẩn lý tính m ẫ n nếu như có thể dễ dàng từ bỏ linh thú mà hắn dốc tâm huyết nuôi dưỡng còn cựu nhân nghĩa cũng có thể từ bỏ tham vọng chiếm đoạt thi thể lang vương bấy lâu vậy thì lòng dạ của hai người này còn nham hiểm hơn so với tưởng tượng trong đầu hắn nói cách khác nếu như hai người họ có thể từ bỏ tất cả mà đi như vậy bọn họ trở nên càng khó đối phó ngập ngừng một lúc doanh thừa phong cẩn thận trầm mình xuống nước hắn tiếp tục chờ đợi đến tận lúc màn đêm buông xuống hắn mới từ một phương hướng khác leo lên bờ âm thầm di chuyển tới chỗ đó nhưng điều khiến hắn cảm thấy thất vọng là từ đầu trí cuối hắn không hề phát hiện thấy một dấu tích nào và cũng không hề hay biết hai người kia đã rời đi từ lúc nào sau khi tham thính hết một vòng doanh thừa phong cũng bất đắc dĩ rời khỏi làng cốc bầy sói ở đây sau khi bị đàn o n g tấn công đã tháo chạy từ phía đối với doanh thừa phong mà nói nơi đây không còn giá trị đ á n g kể khiến hắn phải lưu lại hơn nữa dù sao đây cũng là nơi hắn và lý t ĩ n h mẫn bọn họ xảy ra xung đột có trời mới biết hai kẻ đó có quay lại đây để trả thù hắn không doanh thừa phong tuyệt đối không hy vọng rằng trong lúc hắn đang vật lộn với bảy thú thì đột nhiên người khác tập kích vô hình trâm loại độc trâm không có thuốc giải này chắc chắn là một kỷ niệm sâu sắc khó quên trong đời hắn sau khi rời khỏi hang sói doanh thừa phong tìm đến một nơi kín đáo hắn lôi từ trong túi không gian ra hai thi thể của hai con linh thú thi thể lang vương đã chạy kiệt máu tươi tuy đã chết nhưng không hiểu sao trên cơ thể nó tựa hồ như vẫn còn tồn tại một hơi thở thoang thoảng khó có thể dùng lời nói để diễn tả lại nói đến con h ắ c tuyến xà bị đóng băng tuy hai hàm răng nhe ra bị đông cứng phẳng phất sự sống vẫn còn tiếp diễn nhưng nó không còn thể nào mang đến mối nguy hại nào nữa cho doanh thừa phong nhìn vào bộ dạng không bình thường của hai con linh thú này doanh thừa phong không khỏi nhữ mày do dự một lát lực lượng tinh thần của hắn phóng thích ra ngoài lần lượt quét qua hai con linh thú sau giây lát trên mặt hắn hiện lên một k i a kinh ngạc hắn đã cảm ứng thấy tuy hai con linh thú này đã tắt thở hoàn toàn và đã chết hẳn rồi nhưng trên người lang vương vẫn có một tia khí băng giá bao quanh cái hơi thở này dường như là có linh tính vừa mới chạm phải lực lượng tinh thần của hắn nó lập tức co lại đây là cái gì vậy doanh t h ừ a phong thì thầm một mình não bộ của hắn chuyển động nhanh như bay trí linh tiến hành đọc các thông tin được lưu trữ từ t r ư ớ c với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi cũng duy chỉ có trí linh một sinh mệnh siêu cấp mới có thể truy cập tìm kiếm trong thời gian ngắn như vậy đông nhiên đôi mắt doanh thừa phong bừng sáng trên khuôn mặt hiện ra một tia kinh hoàng đan lẫn với vui mừng trong kho dữ liệu của trí linh có một số ghi chép như vậy khi cơ thể của một số loài linh thú chết đi do rất nhiều nguyên nhân khác nhau sẽ sinh ra linh phách loại linh phách này có tác dụng không gì so sánh bằng nếu như so sánh với linh lực hút được từ trên cơ thể của linh thú chỉ có thể nói sự khác biệt của chúng là một thứ như sánh với trời còn một thứ sánh với đất không tuy h hết. ể diễn tả t nhiên sau ít phút vui mừng doanh thừa phong dường như nhớ ra điều gì đó nụ cười tươi dần trở nên n h ạ t phai bởi vì hắn đột nhớ tới theo như được biết tác dụng lớn nhất của nó là dùng để chế tạo khí linh nếu như có thể đem linh phách truyền thụ vào trong binh khí cấp phẩm tối đỉnh vậy thì rất có thể khiến nó trở thành thứ binh khí có linh hồn có thể nói đây là bảo vật mà bất cứ linh sư và võ giả nào cũng đều mơ ước có được nhưng mà trong con mắt của doanh thừa phong lại cảm thấy nó chẳng có tác dụng gì đối với hắn chương 282, khuất phục hơi lắc đầu doanh thừa phong vẫn lấy ra một viên phong linh thạch nhẹ nhàng đặt ở bên trên thi thể lang vương sau đó hắn sử dụng lực lượng tinh thần tiến hành x u a đ u ổ i b ư ớ c bách linh phách của lang vương ly khai thân thể của nó tiến vào bên trong phong linh thạch trong n g á y mắt khi linh phách lang vương ly khai thân thể cơ thể doanh thừa phong đột ngột chấn động bởi vì giờ phút này trong đầu của hắn không hiểu sao cảm ứng được một bức đồ án cực kỳ cổ quái một con hắc lang cực lớn hiện ra bên trong thế giới tinh thần của hắn đôi mắt nó trừng trừng đầy vẻ oán hận trên người nhộn nhạo lấy một loại oán niệm sát khí không cách nào tương tương giống cự lang đột nhiên ngầm đầu phát ra một tiếng kêu điên cuồng mà thê lương tiếng kêu này vang vọng trong thế giới tinh thần của doanh thừa phong lại nhộn nhạo tựa h ồ như muốn phá tan thế giới tinh thần của hắn vậy nếu như là linh sư bình thường đột nhiên hứng chịu ảnh hưởng của cỗ oán niệm sát khí này sợ là sẽ bị dọa làm cho sợ hãi tới mức không khống chế được thần trí nhưng b ả n thân doanh thừa phong vốn có sát khí cũng đã hơn xa ý niệm của hắc lang trong thế giới tinh thần rồi tuy hắc lang này là một oán phách của một lang vương ba trăm năm chết không cam lòng biến thành nhưng làm sao có thể bằng oán khí của hàng vạn sinh linh chết dưới tay của doanh thừa phong được cho nên thế giới tinh thần của hắn chỉ là thoáng dao động một chút liền lập tức khôi phục bình thường sát khí khổng lồ kia đủ để cho linh sư bình thường sợ hãi hoảng loạn và suy sụp nhưng cũng không cách nào chạm đến đến thế giới tinh thần của thừa phong c ự t lang tựa hầu ngơ ngác một chút nó xác thực là kết quả của ý niệm sót lại cùng oán phách của lang vương tạo nên tuy nói có một chút linh trí nhưng dù sao cũng đã chết không cách nào bằng được trí tuệ của nó khi còn sống lúc này một ý niệm còn sót lại của nó chính là phá hủy hoàn toàn cái thế giới tinh thần muốn thu phục nó kia điều này đã trở thành mục đích tồn tại duy nhất của nó chỉ là doanh thừa phong tuy tu vi chân khí chỉ vẹn vẹn ở tầng thứ chín nhưng lượng tinh thần lực của hắn lại hơn xa tu vi chân khí hơn nữa trong thế giới tinh thần của hắn tràn ngập hung sát chi khí còn cường đại hơn so với linh phách của lang vương tràn q u a túi nét bên trong thế giới tinh thần này hết thảy sự điên cuồng của linh phách của lang vương đều là tốn công vô ích căn bản là không cách nào tạo thành uý hiếp đối với hắn được thế nhưng linh phách của lang vương cảm ứng được hết thảy nhưng nó vẫn là tiếp tục dùng sức lực còn sót lại tấn công thế giới tinh thần này nó muốn hoàn thành sứ mạng cuối cùng của chính mình nhưng mà ngay khi nó vẫn tốn công vô ích làm điều này một c ỗ lực lượng tinh thần càng thêm khổng lồ đúng lúc đó phủ xuống linh phách của lang vương toàn thân run rẩy nó kiệt lực muốn tránh nhưng sau đó lập tức phát hiện bất kể nó cố gắng d â y r ù a như thế nào đều không thể thoát khỏi uy áp của lực lượng cường đại này hơn nữa bên trong c ỗ lực lượng này vây ma ẩn chứa khí tức hung ác sắc khí còn cường đại hơn cả nó khiến nó cảm nhận được sự sợ hãi tân sâu trong linh h ồ n dần dần linh phách của lang vương yên tĩnh trở lại nó hóa thành một tia âm phách màu đen tiến nhập vào trong phong linh thạch mở hai mắt doanh t h ừ a phong đem phong linh lên cao dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời viên phong linh thạch hiện ra sự biến hóa khác thường phong linh thạch thông thường dưới ánh mặt trời hiện ra biến hóa các thuộc tính màu sắc bất đồng hoặc là xanh lục hoặc là xanh dương hoặc là đỏ dực đương nhiên có vài viên phong linh thạch hỗn hợp thuộc tính hiện ra h à o quang nhiều màu càng thêm tươi đẹp thế nhưng viên phong linh thạch này lại hoàn toàn không giống với những viên khác ở phía dưới vòng vầng sáng hãn tựa hồ thấy được một cái bóng đen nhàn nhạt, nhạt. đây là một con cự lang ngựa đang ngẩng đầu hú dài dù chỉ là một cái linh hồn lang vương cao ngao như cũ hiện lên vẻ bất cam trong phong linh thạch khí tức đặc thù thuộc về lang vương cảm nhận rõ ràng ngạo khí vương giả này doanh thửa phong neo lại hai mắt hắn lẳng lặng nhìn viên phong linh thạch trên mặt của hắn chấp động lên một tia kinh ngạc hắn nhận ra âm phách vốn có bên trong phong linh thạch tựa hồ có chút bất đồng so với khí linh mà mình sử dụng chi linh do ọ v à o chỉ là tuy hắn có thể mơ hồ phát giác được sự khác biệt giữa hai cái kia nhưng lại không biết nên hình dung thế nào nếu quả thật muốn tiến hành so sánh như vậy khí linh mà hắn tạo ra được thì giống với phiên bản trí tuệ nhân tạo sơ khai đầu tiên nhưng linh phách của lang vương lại giống một con chó nhỏ chỉ vừa mới sinh ra không lâu doanh t h ừ a phong trong lòng suy nghĩ hồi lâu thủy trung không cách nào đoán được cái hai loại linh tính trí tuệ bất đồng đến tột cùng cái nào thích hợp hơn với linh khí chi linh có điều hai c á i này mặc dù có tầng tầng khác biệt nhưng cũng có thể xưng là sinh linh có được linh tính mà khoáng vật chất bình thường chưa từng có nếu sử dụng thỏa đáng như vậy cũng có thể trở thành khí linh trí cao vô thượng khí linh c h í n h l à linh h ồ n c ủ a linh k h í một linh khí một khi sinh ra khí linh như vậy địa vị của nó chính là sẽ có biến hóa long trời l ở đất cho dù là một kiện linh khí cấp hạ phẩm võ sĩ bình thường một khi sinh ra khí linh cùng xe lập tức được đánh ra là siêu phẩm bởi vì bản chất muốn gia tăng linh khí thủ đoạn tăng uy năng linh khí lên kỳ thật cũng không ít nhưng mà muốn lại để cho linh khí sinh ra k h í linh xác suất chính là thấp đến làm cho con người tức đến lộn r ộ t rồi cho dù là linh sư cường đại hơn nữa bọn hắn có thể dễ dàng một lần nữa tiến hành cải tạo và rèn luyện đối với linh khí lại để cho hạ phẩm linh khí tăng lên đến t r u n g phẩm thượng phẩm thậm chí cả cực phẩm có thể làm cho hát thiết cấp linh khí tấn chức thanh đồng cấp bạch ngân cấp thậm chí là hoàng kim cấp nhưng hắn cũng không dám nói mình có thể để cho một kiện linh khí cấp hạ phẩm võ sĩ bình thường nhất sinh ra khí linh mà linh khí một khi đã sinh ra khí linh bất luận bản thể nó yếu kém như thế nào đều sẽ có người nguyện ý bỏ một cái giá lớn đến chợ giúp nó chậm rãi tăng lên cho đến trở thành đương thế thần bình tiếng t â m lấy lửng thời gian doanh t h ử a phong xa vào tu luyện linh đạo cũng không ngắn cho nên hắn cũng biết không ít bí mật ở bên trong các khu chợ đen loại linh phách linh thú quả thực chính là có tiền cũng không mua được nếu như có người nào có được vật ấy như vậy lập tức là có thể được hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời đương nhiên thứ này cũng là một cái mối họa một khi xuất hiện như vậy những kẻ đánh chủ ý lên nó cũng nhiều không kể x i ế t doanh thừa phong tin tưởng chỉ cần mình đem tin tức linh phách của lang vương truyền đi khẳng định sẽ gây nên sóng gió tuy nhiên hắn đã quyết định chủ ý thứ này đã khó có được như vậy chính mình đương nhiên muốn sử dụng làm của riêng than nhẹ một tiếng doanh thừa phong thậm chí có chút hối hận nếu để cho hai người lý tĩnh vẫn cùng cựu nhân nghĩa biết rõ lang vương này vây mà vào cái s á t x u ấ t nhỏ nhất sinh ra linh thú chi phách như vậy bọn họ sẽ dễ dàng buông tha cho hắn đi như thế hay không ở trong hồ nước phục kích không thành công hai người bọn họ doanh thừa phong trong nội tâm kỳ thật cũng là tương đối ảo não bởi vì hắn có một loại dự cảm hai người kia nhất định sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của hắn bên trong tháp thí luyện truyền thừa thu liễm tâm thần doanh thừa phong đem phong linh thạch thu vào t ú i không gian trong sau đó tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào bề mặt khối băng lúc hóa giải hai thanh hàn băng trường kiếm doanh thừa phong đã có chút ít kinh nghiệm đối với việc hòa tan khối băng một cách chậm rãi tại lòng bàn tay của hắn phóng xuất ra một tia khí tức nóng rực cỗ hơi thở này theo thời gian giống như là ngọn lửa hòa tan khối băng từng chút một một lát sau toàn bộ khối băng biến mất thi thể hát tuyến xà rơi xuống nhẹ nhàng nằm ở trên mặt đất tuy doanh thừa phong đã xác định trên người nó đã không có một nửa khí tức sinh mệnh nhưng hắn vẫn vẫn không dám có một tia chủ quan k i n h thường bởi vì con độc xà này khá g i o h ạ t nó thậm chí còn biết làm bộ tiến vào ngủ đông để lừa gạt doanh thừa phong đã có lần thứ nhất như vậy có lần thứ hai thì cũng chẳng có gì lạ cả r ồ i tay vung lên một đạo bạch quang đảo qua t r u n g t r u n g điệp điệp bổ chém trên mình hát tuyến xả con rắn run dậy thoáng một phát lan mình theo lực lượng bạch quang quay cuồng vài cái mềm nhún không còn chút sức lực doanh thừa phong thở phào nhẹ nhõm hắn rốt c u ộ c xác định con độc xả này xác thực là đã chết dùng tay nâng thân rắn lên sau đó kiểm tra một phen hắn phát hiện ra một đạo bạch tuyến thật nhỏ dùng mắt thường khó có thể thấy được ở chỗ tim gan của nó bạch tuyến này từ cổ hát tuyến xà chạy xuống mãi cho đến tận lô đít của nó đôi mắt l ó e lên trong đầu doanh thừa phong lập tức xuất hiện thông tin có liên quan đến hát tuyến xà cho dù là đặc điểm của loài rắn năng lực tập tính hay là tác dụng cùng độc tính đều rất rõ ràng bạch tuyến này đúng là nhược điểm duy nhất trên cơ thể hát tuyến xà cũng là nơi không chịu được công kích dùng thực lực hiện tại của doanh thừa phong cũng chỉ có thể đem nó giải phẫu ra từ chỗ này nhưng cũng chỉ có đợi đến lúc h ắ c tuyến xà đã tử vong hắn mới có thể đủ thời gian tìm kiếm nếu con độc xà này còn sống doanh t h ừ a phong coi như là năng lực cường đại hơn đi chăng nữa cũng không cách nào thuân lơi tìm được cơ hội này cổ tay khe đ ả o từ túi không gian lấy ra một thanh thủy thủ sắp bén đã có túi không gian doanh t h ừ a phong có thể mang theo bên mình nhiều đồ hơn thanh thủy thủ là một kiện linh khí mặc dù chỉ là linh khí bình thường nhưng sự sắc bén của nó doanh thừa phong cũng hiếm thấy đơn thuần về độ sắc bén nó còn hơn một chút so với hàn bằng kiếm bên trong tàng bảo khố của phong h ư ố n g doanh thừa phong vừa nhìn thấy nó thì không chút khách khí đem nó làm của riêng rồi quả nhiên giờ phút này lại có tác dụng lưới dao sắc bén nhẹ nhàng xẻ một đường bạch tuyến g i ở chảy ra tia màu đo con h á c tuyến x à này bị doanh thừa phong đông lạnh thành khối băng trên người nó huyết dịch tự nhiên cũng bị đông cứng lại cho nên giờ phút này tuy bị rút gân lột ra cũng không có chạy không máu tươi chạy ra. Doanh thửa phong t r ư ớ c kia mặc dù chưa từng làm việc này nhưng là trong đầu có tồn tại trí linh cho nên sau khi đọc mấy phần thông tin thì trong lòng hiểu rõ rồi một lát sau hát tuyến xà đã bị hắn xử lý gọn gàng da rắn trứng rắn răng đều để gọn một nơi làm xong hết thảy hắn mới thở dài một hơi về phần thi thể lang vương càng thêm khổng lồ kia hắn còn không có tinh lực đi xử lý rồi hơn nữa lang vương kia tuy giá trị hơn hát tuyến xà nhưng bản thân nó cũng không có độc tính cho nên người bình thường cũng có thể chậm d ã i xử lý mà trên mình hát tuyến xà ẩn chứa kịch độc lại làm cho doanh thừa phong không khỏi lo lắng nếu đem nó giao cho người khác sửa sang lại chút doanh thừa phong nghỉ tạm ở chỗ này một ngày để cho tinh thần khôi phục đến trạng thái đ ỉ n h phong sau đó hắn lật ra bản đồ long đầu nham suy nghĩ hồi lâu sau rồi một lần nữa ly khai chương 283, t á i tái nhập bức huyết lại vào hang rơi sau khi rời khỏi lang cốc doanh thừa phong cũng không có xúc động tiến về khu rừng nhiệt đới đoạt mệnh phong cư trú chỗ đó dù sao cũng là hang ổ lý tĩnh mẫn xây dựng lâu năm nếu không có nắm chắc tuyệt đối hắn cũng không muốn có một cuộc chiến sinh tử với đối thủ cường đại trên trinh địa bàn của người ta mà ở bên trong long đầu nham cũng chỉ vẹn vẹn có ba cái địa phương có được sinh vật quần cư ngoại trừ đoạt mệnh phong cùng đan sói ra chỉ có cái bức huyệt cựu khúc thập bát loan tĩnh mịch khó lường kia mới có thể thỏa mãn mục đích tăng cấp chân khí của hắn cho nên sau khi cân nhắc một khoảng thời gian doanh thừa phong vẫn trở lại chiến trường chính mình quen thuộc nhất tuy nhiên tại mấy lối vào bức huyệt chủ yếu đều có người của lâm gia khí đạo tông âm thầm chú ý nhưng đối với doanh thừa phong hiện nay mà nói chỉ cần đem lực lượng tinh thần khuyết tán ra ngoài như vậy những môn hạ của lâm gia đang âm thầm ẩn nấp này đều hiện ra trong đầu hắn không thể nào che giấu hắn được như vậy lợi dụng ưu thế biết trước tất cả này doanh thừa phong muốn giấu giếm những người kia tiến vào trong bức huyệt một cách h ê m thấm cũng là chuyện dễ dàng lúc trước trong lòng hắn đối với lâm gia chỉ là có chút bất mãn cho nên mới phải tiến vào làng cốc phát tiết một phen mà thôi nhưng không nghĩ tới chuyến đi này vây mà có nhiều biến hóa như thế lúc này thân hình của hắn nhoáng một cái đã là vô thanh vô tức đi tới bên ngoài hang động chỗ môn hạ lâm gia ẩn thân đ à o con mắt con ngón búng ra một luồng hơi gió nhẹ nhàng thổi qua thai người nọ ẩn nấp trong rừng sắc mặt người nọ đột biến hắn đột nhiên quay đầu hai tay khẽ co lại về sau một đôi song đao đã là quỷ dị ra hiện trên tay hắn sau đó hai tay của hoành đao trở mình múa như bay lập tức phiến rừng phía sau hắn thì chiếu lên ra một mảnh anh sang hoa lệ choi loi rầm rầm rầm sau mấy tiếng nổ lớn phiến rừng nhiệt đới phía sau của hắn đã là trở thành một mảnh đống hoang tàn giống như là có một con voi nặng mấy tấn ầm ầm d â m qua nhưng trong lúc thu đao trầm ngâm suy nghi lại kinh ngạc phát hiện ban thân hắn căn bản cũng không có bất luận điều gì bất thường trừ những nhánh cây kia bị hắn bổ chém rơi xuống ra đừng nói là bóng người cho dù là nửa bóng dáng con thỏ đều không thấy hắn sờ sờ lên đầu trên mặt nổi lên vẻ hầu nghi khó k h ể u sau đó hắn lâm bâm vai câu nghi thần nghi quỷ xem xét mắt bốn phía rồi một lần nữa chọn lựa một chỗ ẩn nập nhưng mà hắn không biết là ngay tại lúc hắn điên cuồng vùng đào chém loạn doanh thừa phong đã là thừa dịp loạn tiến vào bức h u y ệ t kỳ thật dùng thực lực bây giờ của doanh thừa phong cùng với bản đồ chi tiết tường tận trong tay, cho dù hắn trộm cho vào hắn vụn lẹn dù trong nó nhìn hoặc là tìm một cái huyệt động cũng có thể tiến vào một cách dễ dàng nhưng tại thời điểm nhìn thấy vị trung niên nam tử k i ế âm thầm ẩn dấu nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của lâm gia lại nhịn không được ra tay đùa giỡn một chút lúc này đây tuy ra tay nhìn như không có nghĩa lý gì nhưng là chẳng biết tại sao nội tâm của hắn lại trở nên thoải mái đi rất nhiều hai chân chỉ nhẹ nhàng chạm trên mặt đất thân thể của hắn giống như là đã không có sức nặng phiêu về phía trước lúc này trang bị trên người doanh thừa phong kỳ thật tương đối nhiều nhưng là vì có túi không gian cho nên vật phẩm ở trong túi gần như không đáng nói hai chữ sức nặng mà bá vương thương trong tay hắn tuy nặng vô cùng nhưng thanh trưởng thương này lại sinh ra khí linh cái linh bên trong khí kia lại cùng thân thể của hắn dung hợp là một thanh trưởng thương này gây cho hắn cho cảm tưởng phảng phất là cánh tay của hắn được kéo dài dưới loại cảm giác thần kỳ như chân với tay này hắn sẽ không cảm thấy bá vương thương nặng đến thế nào ngược lại cảm thấy cái linh khí cường hãn này lại nhẹ như không giống như là giờ phút này thân hình của hắn c h ậ p đông đã bay ra rất xa đột nhiên lỗ thai doanh thừa phong có chút động trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười trong thai hắn đã nghe được một loại âm thanh tương đối quen thuộc loại âm thanh này nếu nghe trong thai người khác có lẽ sẽ có chút s ờ n hết cả gai úc nhưng doanh thừa phong lại lên tiếng lộ ra bộ dáng tươi cười vui vẻ bởi vì tiếng kêu quỷ dị này là âm thanh của những con rơi trong huyệt động khi chịu sự quá i yêu nhiều phát ra chỉ cần vừa nghe đến cái âm thanh này doanh thừa phong lập tức minh bạch phía trước có một đàn rơi có quy mô không nhỏ con ngơi ư đảo một vòng doanh t h ử phong do dự nửa ngày rốt cục bông u tha ý định đi săn g i ế t những n à y con rơi này ở đây khoảng cách tới lối vào thật sự là rất gần r ồ i nếu làm không tốt dù chỉ một chút thậm chí còn có khả năng đánh động đến những tên ở cổ đ ậ u mà hắn cũng không muốn cùng người của lâm ra đối mặt cho nên mới phải lạng yên không phát ra hơi thở tiếp tục tiên vào trong cựu khúc thập bắt l o a n trong mắt người khác quả thực là một tòa mê cung đầy dây nguy hiểm ở chỗ này không chỉ phải đối mặt vô số đàn rơi mà còn phải chuẩn sắc tìm được đường vào nếu là sơ sẩy một cái thậm chí còn nguy hiểm vĩnh viễn mất phương hướng trong đó nhưng doanh thừa phong đều không sợ hãi đối với hết t h ể những thứ này có trí linh bên người cho dù là mê cung ố ám hơn nữa đều không thể lưu lại hắn đồng thời cái đàn rơi khiến cho mọi người đều sợ hãi càng là nơi nguồn chân khí hắn tha thiết ước mơ cho nên doanh thừa phong bước chân hướng về cựu khúc thập bát loan chạy vội vào bên trong trên đường đi tốc độ chạy của hắn độ mặc dù nhanh nhưng thủy t r u n g bảo trì trạng thái lực lượng tinh thần phóng ra ngoài sau khi trải qua mấy lần hiểm nguy năng lực cảm ứng của hắn lại một lần nữa tăng lên giờ phút này lực lượng tinh thần cùng trí linh kết hợp trong đầu hắn hình thành nên một hình vẽ cổ quái tất cả hình ảnh bên trong huyệt động đều phảng phất là được phục chế xuất hiện trong đầu hắn hắn giống như là một con rơi ẩn nấp trong bóng tối phóng xuất ra sóng điện kỳ lạ chỉ có mình mới có thể cảm nhận được do đó đem đầy đủ mọi thứ đều tái hiện ra trong đầu mấy canh giờ sau doanh t h ừ a phong đã v à o sâu trong huyệt động ở đây hắn cũng không xa lạ gì đảo mắt một vòng tại một chỗ nào đó thấy được một bộ hải q u ố t quen thuộc hắn chậm rãi lắc đầu trong nội tâm âm thầm thở dài không thôi trương học lâm cũng không phải một hát thiết cảnh võ sư bình thường thực lực của hắn tại đồng cấp bậc tuyệt đối là nổi bật hơn nữa trên người còn có linh khí cái phếu đặc t h ù tướng trợ sức chiến đấu cũng không nhưng đáng tiếc chính là hắn là người vô cùng âm độc lợi dụng doanh t h ử a phong đã tìm được nơi hạ lạc của ngàn năm huyết bức vương sau đó hắn liền lập tức qua cầu rút ván muốn đẩy hắn vào chỗ chết co kết quả lại là hắn tự nhân lây quả báo chết thê thảm dưới phụ lục cùng tổ hợp bạo liệt kiếm do đó chết không toàn thây thò tay móc túi không gian doanh t h ử a phong lấy ra hai kiện đồ vật một kiện là một cái đồ trang sức trông rất bình thường còn lại là một bình ngọc nhỏ cái đồ trang sức này vốn tạo hình có chút khoa trường nhưng khi doanh thừa phong tỉ mỉ sửa chữa lại trở nên bình thường không có gì lạ cho dù là đội ở trên đầu cũng sẽ không gây nên nhiều chú ý lúc ở bên ngoài huyệt động doanh thừa phong cũng không dám dễ dàng đem cái đồ trang sức này lấy ra cho người khác biết được vì đồ trang sức này có được uy năng cực kỳ cường đại một khi đeo lên vật ấy lên năng lực cảm ứng tinh thần của hắn sẽ gia tăng trên phạm vi lớn cái phạm vi lớn như thế quả thực là không thể tưởng tượng được doanh thừa phong bản thân tự cảm ứng qua uy năng của vật ấy cho nên hắn biết rất rõ vật ấy đối với một gã linh sư mà nói có lực hấp dẫn cực lớn cho nên hắn mới đem vật ấy che giấu thành một trong những bí mật lớn nhất của bản thân ngay cả phong hướng cùng vũ lao đều không biết được giờ phút này hắn một lần nữa đôi lên đầu sau một khắc cơ mặt doanh thừa phong liền không nhịn được co giật mấy cái trong đôi mắt của hắn toát ra vẻ không thể tin được bởi vì hắn đột ngột phát hiện phạm vi quan sát trong đầu mình chẳng những lớn ra gấp mười lần càng trở nên rõ ràng hơn loại này rõ ràng so với lúc trước cũng không phải một chút mà là có cách biệt một trời một vực loại biến hóa này giống như là một người luôn luôn mang mạng c h e quan sát thế giới đột nhiên lấy mạng c h e xuống dùng cặp mắt không hề che lấp của hắn quan sát thế giới hắn hít thật sâu cảm thụ được loại biến hóa thần kỳ này trong lòng dây s o n g đây rốt cục là chuyện gì trước kia khi sử dụng vật ấy có lẽ chưa bao giờ doanh thửa phong có cảm ứng rõ ràng như vậy do dự nửa ngày hắn tư tư cảm n ộ rốt cục hiểu rõ một chút uy năng của đồ trang sức này lại vượt xa sự tưởng tượng trước kia tinh thần lực của hắn chưa đủ cho nên cũng không thể nào đem uy năng của thứ này chính thức kích phát ra mà lúc này tinh thần lực của hắn đã qua được hai lần đột phá tăng lên tới một cảnh giới mới cho nên khi một lần nữa sử dụng vật ấy mới có thể cảm ứng được uy lực đích thực của nó lông mày thoáng nhăn trong nội tâm doanh thừa phong hầu nghi bất định bảo vật như vậy quá mức chân quý không phải loại người như trương học lâm này có thể có được thật không biết hắn là được c h u y ể n thừa từ đâu t h ậ một chí tác dụng quá mức cũng cảm sức chỉ cũng của như vậy. Tuy nói doanh thử phong thấy linh khí cũng không tính là nhiều, nhưng hắn hồ thấy, không thua kém giá trị của túi không gian bao nhiêu. Tuy trị trang trị túi quá giá giá dụng dọa người nói này gian mơ kèm m bao vậy. là đồ sợ lúc sau tâm trang của hắn rốt c ụ c cung bình phục xuống cảm ứng tất cả mọi thứ trong phạm vi lòng tin của doanh thừa phong tăng lên nếu như hiện giờ lý tĩnh mẫn cùng cầu nhân nghĩa đã ở trong cựu khúc thập bát loan hắn nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp đem bọn chúng vĩnh viễn lưu lại đây tiếc nuối lắc đầu doanh thừa phong lắc lư thân hình đi tới một cái sân trống trải cước lớn hắn mở nắp bình ngọc ra đem một giọt chất lỏng bên trong cẩn thận từng ly từng tí điểm vào trên tảng đá trước người sau đó hắn như thiểm điện đậy kín nút chai hơn nữa đem nó ném vào trong túi không gian vừa mới làm xong đây hết thảy một mùi thơm lạ lập tức dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng tràn ngập hướng về bốn phương tám hướng đứng núi chịu x ạ o là những con rơi ở trong trung vốn treo ở cao ở đỉnh huyệt động giờ phút này nhưng lại không hẹn mà cùng tê cái âm thanh lộn xộn đó vang vọng huyệt động phảng phất như là vô số quỷ hồn phát ra làm cho người ta sợ hãi tiếng kinh hô vù vù vù tiếng cánh đập dần dần tiếng vang lên những cái con rơi kia xuất hiện bên trên hơn nữa hướng phía doanh thửa phong hung hăng đâm xuống tảng đá phía rươi trong ý thức của bọn chúng phảng phất cái khối đá không có sinh mệnh kia còn quan trọng hơn so với mau thịt thân sạc cua trung ha ha thơi thật tốt doanh thửa phong c ư ờ i một tiếng dài cổ tay rung lên bá vương thương hóa thành một ngọn lửa đột một bộc phát chương 284, b í pháp tinh thần sung kích làn sóng hỏa diệm lấy doanh thừa phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài thời điểm tầng tầng hỏa diệm bao phủ khắp nơi những con rơi bay xuống lập tức phát ra âm thanh bén nhọn khiến người ta sợ hãi những âm thanh này hội tụ cùng một chỗ không ngờ lại kinh khủng như thế nếu là một người có lá gan hơi nhỏ một chút sợ là cả người đều run bần bật nhưng doanh thừa phong một chút cũng không k i n h sợ trên bá vương thương thoáng hiện ra một quan g ảnh nhỏ đây là chân khí do khí linh của hắn phát ra chủ động thao túng lực lượng hỏa diệm cho hắn khí linh có thể được người coi trọng như thế tự nhiên có nguyên nhân của nó dưới sự trợ giúp của cái vật nhỏ này doanh thừa phong chỉ cần suất năm phần chân khí là có thể lại để cho h uy năng của bá vương thương hoàn toàn phong thích bất luận kẻ nào trong tay cầm một kiện binh khí có được khí linh sức chiến đấu của hắn đều có thể tăng lên một hai c ấ p vù vù vù vô số con rơi kêu lên tiếng thét trói thai vang vọng từ giữa không trung rơi rụng xuống trên cánh của chúng đều dính lấy ngọn lửa nhỏ luồng lửa này cũng không lớn nhưng cũng đủ để đốt trụi m à n g cánh mỏng trên người chúng nó bá vương thương cũng không hề chạm vào cơ thể của bọn chúng nhưng quanh người doanh thừa phong trong vòng mấy trượng đã đã trở thành một thế giới khổng lồ tràn ngập hỏa diệm lực sinh vật chỉ cần là tiến vào khu vực này đều đụng phải lực công kích cường hãn của hòa diệm những con rơi này bình thường nguyên là một đám hung hãn không sợ chết nhưng trung thiên tính bị lực lượng hỏa hệ tương khắc cho nên còn không có đợi trung bay đến trước người doanh thừa phong thì hơn một nửa bởi vì không cách nào thừa nhận ánh lửa xâm nhập mà rơi xuống mặt đất mũi thương màu đỏ sắc bén nhẹ nhàng huy động phảng phất trong nháy mắt biến thành ngàn vạn trong hư không xuất hiện vô số mũi thương mà từng mũi thương đều chuẩn xác điểm trên đầu mỗi con rơi như thế phần đông bầy rơi chen c h ú c mà đến tự nhiên có một ít con cường đại có thể xuyên qua thế giới hỏa diệm phong tỏa mà đến trước người doanh thừa phong nhưng c h u n g có thể xông qua cửa thứ nhất nhưng không cách nào tùy ý làm bậy trước mặt doanh thừa phong b á vương thương mũi thương hợp thành một bức tường lửa quần quận không ngừng bất luận sinh vật nào tới gần đều bị mũi thương đâm chúng mà lập tức biến mất từng con rơi ngã xuống trên mặt đất toàn bộ khu vực hỏa diệm dâng lên một k i a lực lượng quỷ dị khó có thể hình dung những con rơi vô luận là đa chết bởi bá vương thương hay bởi lực lượng hỏa hệ huyết nhục trên ngươi chung đều phát sinh vặn vẹo vi d i ệ u doanh thửa phong nháy nháy khỏe mắt từ khi đội lên đồ trang sức này năng lực cảm ứng của hắn như là tăng cường gấp trăm lần rồi giờ phút này hắn rõ ràng cảm ứng được lực lượng hỏa diệm bao phủ trong không gian tựa hồ là có nhiều đường cong vô hình dài hẹp tinh tế như là mạng nghệ những đường cong này một đoạn dính lên trên thi thể của những con rơi mà một chỗ khác lại thắt ở phía trên bá vương thương tại tình huống mắt thường thì không cách nào trông thấy từng sợi năng lượng kỳ dị chính là thông qua những đường cong vô hình tràn vào bên trong bá vương thương tâm niệm hơi động doanh thừa phong đã biết rõ những năng lượng kỳ dị này đúng là chân khí hắn tha thiết mơ ước có được hơn nữa bản thân hắn cũng đang thông qua bá vương thương không ngừng hấp thu lấy loại lực lượng này chỉ là lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là trước đó hắn tuy cũng có được một chút cảm ứng nhưng tuyệt đối không có rõ ràng như thế trên đầu đeo cái đồ quỷ dị này thậm chí có một loại năng lực cường đại để cho người ta nhìn thấu bản chất mọi vật doanh thửa phong thở dài ra một hơi trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ hắn có thể khẳng định trong đồ trang sức này khẳng định còn có một ít bí mật không muốn người khác biết nhưng là đây hết t h ể đều phải đợi sau khi thực lực của hắn tăng lên có thể bóc trần từng chút một giống đột nhiên doanh thừa phong ngầm đầu phát ra một tiếng gầm giống như sấm điên cuồng thét gạo suốt một canh giờ hắn đã chém giết vô số con rơi trong cơ thể h u n g sát khí đã bị hắn ngưng tụ đến cực hạ cho nên hắn khàn giọng gào thét đem phần áp lực trong lòng kia tùy ý bạo phát ra tại lang cốc một trận chiến cùng lý t ĩ n h vẫn cùng cầu nhân nghĩa có thể nói là có chút hung hiểm hắn không thể chém giết hai người kia trong nội tâm khó tránh khỏi tâm khó cựu ó chút tức buộc phát ra, trong nội tâm liền dễ chịu đôi chút. ngạc. khắp hung khí phát nhiên một lát sau trên mặt doanh thừa phong kinh khu sát trong tâm Tuy một lát trên mặt một tia kinh ngạc. Trong buồn dầu. sau này mượn nội liền dễ Mà mà giờ đôi lập lộ ra, ra v c cảm ứng bên trong đ ầ hắn, xa xa đột nhiên xuất hiện mấy cái điểm đỏ nhỏ nhỏ, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh hướng về đây phi nữa dùng đến. Trong xa xa xuất đột điểm đỏ độ đây tốc cái mấy cực về khúc i ể u k thập bắt loan số lượng rơi nhiều vô số cho dù là đeo đồ trang sức doanh thừa phong cũng không cách nào làm ra một phán đoán chuẩn xác nhưng trong số những con rơi này lại có lẫn một loại linh thú nghe sởn gai úc huyết bức rơi hút máu loại linh thú này ẩn thân trong đàn rơi bình thường nhưng lực chiến đấu của bọn nó thì những con rơi bình thường không thể sánh được mà lúc này doanh thừa phong có thể khẳng định những điểm nhỏ dần hiện ra trong đầu doanh thừa phong đúng là huyết bức cuồng bạo trong c ử u khúc thập bát loan chỉ là lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là hắn từ miệng phong h ư ớ n g biết được loại thần bí hương liệu mà điều phối ở trương gia chỉ có thể đủ hấp dẫn con rơi bình thường khiến chúng nó không để ý sinh tử chen chúc mà đến nhưng đối với những con huyết bức cường đại hơn kia loại hương liệu này chẳng những không có bất kỳ sức hấp dẫn gì ngược lại sẽ như là mùi hôi khiến chúng nó chỉ sợ tránh không kịp doanh t h ừ a phong đã tính toán cẩn thận tại h u y ệ t động thoáng đáng nhất này sử dụng hương liệu hấp dẫn đàn rơi đến hắn muốn chém giết những bầy rơi này dần dần đem chân khí của mình tăng lên tới tầng chín đỉnh cao hơn nữa có khả năng xung kích lên tầng mười thế nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến lại còn có thể khiến cho huyết bức chú ý đông nhiên một cố ý niệm dao động cường đại chuyển tới cùng lực lượng tinh thần doanh thừa phong đã xảy ra v à chạm kịch liệt chính diện doanh thừa phong khẽ chau mày hắn hừ lạnh một tiếng xoay chuyển ánh mắt đã thấy được một sinh vật khủng bố đang đến phía trước ánh sáng màu đỏ l ó e lên một con huyết bức đã xuất hiện trong đám rơi hỗn tạp nó trận đôi mắt nhỏ như máu lên trên người dập dềnh một tia khí tức âm ũ quỷ dị khó có thể tưởng tượng trên người của nó thời thời khắc khắc phóng thích ra một k i a sóng năng lượng kỳ dị mà làn sóng này khiến tinh thần lực của doanh thừa phải cảnh giác kỳ thật loại sóng này có tác dụng tương tự sóng siêu âm mà những con rơi phóng thích tín hiệu khi bay nhưng loại lực lượng này lại biến thành một loại tồn tại giống với tinh thần lực cường đại hơn gấp trăm lần so với tín hiệu sóng siêu âm cho nên có thể làm cho lực lượng tinh thần doanh thừa phong cảm ứng được đương nhiên cái này cũng bởi vì tinh thần lực của doanh thừa phong tăng lên nhiều đã có biến hóa long trời lở đất so với lần thứ nhất tiến tiến vào cựu khúc thập bát loan nếu không cho dù hắn đeo lên đồ trang sức cũng không cách nào cảm ứng được tần suất năng lượng xung kích này trong nội tâm bông khẽ động doanh t h ừ a phong đột nhiên phúc trí tâm linh khi vận may đến thì con người ta cũng khôn ngoan hơn đem tinh thần lực đưa vào trong đồ trang sức món linh khí cổ quái này sau khi hấp thu lượng lớn tinh thần lực phảng phất như kích hoạt cái gì đó ở bên trong trên bề mặt linh văn được khắc lên phát ra h à o quang nhàn nhạt gần như khó có thể phát hiện mà những hảo quang một kim này ngoài. những quang nhanh chóng cùng hơn nữa phóng ra ngoài. Nó xuyên không, như hảo hội chỗ, thấu hư không, tựa như chiếc ra tựa tụ vô hình, ngáy m ắ thanh vượt qua k o con ả n công kích lên người g cách trực kích hạ, huyết bức kia. Anh, vô tiếp i k bức Vô h vô tức nhưng thế giới tinh thần của doanh thừa phong cùng huyết bức lại b ộ c phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa sau đó huyết bức kia vừa bay đến cách doanh thừa phong mấy trượng thì lắc lư một hồi cái đầu nhỏ của nó đ ô n g bành trướng rồi nổ tung một mảnh mưa máu nhỏ văng ra khắp nơi sinh mệnh lực cường đại cùng tinh thần lực thậm chí cả sát khí từ mưa máu trong khi phun ra đều hóa thành hào quang nhỏ ti tiến vào thân thể bá vương thương cùng doanh thừa phong doanh thừa phong đôi mắt sáng n g ờ i trong lòng của hắn dâng lên sự cuồng hỉ ngoài ý muốn là hắn vây ma phát hiện ra h uy năng cường đại của đồ trang sức trước giờ hắn chỉ biết là đồ trang sức này là một kiện linh khí thần kỳ đặc thù sau khi đội lên có thể tăng cường năng lực cảm ứng của linh sư phạm vi cảm ứng mở rộng gấp mười gấp mười lần đây chính là một con số làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được có thể nói chỉ bằng vào điểm này loại linh khí này cũng đã là bảo vật giá trị liên thành rồi nhưng hôm nay tinh thần lực của doanh thừa phong đã tăng lên mấy lần lại còn cho hắn lại một lần nữa phát hiện đồ trang sức này lại có d ư ợ u dụng thần kỳ như thế đem tinh thần lực khổng lồ đưa vào bên trong đồ trang sức có thể cảm ứng được tinh thần lực của những sinh vật khác mà khi tinh thần lực càng thêm ngưng tụ hơn nữa thời điểm phóng thích r a lại có hiệu quả phát ra công kích và cường hãn như thế đây chính là một phát hiện cực lớn cho hắn mừng rỡ như điên tinh thần lực là một loại lực lượng thần kỳ nhìn không thấy sờ không được loại lực lượng này chỉ có thể hình dung chịu tượng mà không thể thể hiện ra một cách cụ thể mà dưới tình huống bình thường tinh thần coi như cường đại hơn nữa cũng không cách nào trực tiếp tổn thương tới địch nhân nó chỉ có thể đủ thông qua điều khiển linh võ thần binh mà chém giết địch nhân hoặc là thi triển vô thượng huy áp để cho địch nhân kinh hồn bạc vĩa không có á phát c lực cường đại nhất của bản thân hoặc là dọa chết địch c h huy nhất thân nhân. nào năng bản là ra dọa đại lẽ lực lực sau khi lực tinh thần điều ạ t t ớ đẳng địch đối được đ như võ lao, có khả năng ngưng tụ thành hình, trực tiếp tổn thương cho địch nhân.、Thế、nhưng dùng tinh thần doanh phong không cấp có trực cho lực của tiếp khả Thế thừa phong, thì võ lao, làm tụ tuyệt i này. Có điều, sau khi đội trên đầu cái đồ trang sức này tình huống lại trở nên hoàn toàn bất đ ộ n g sau khi đem lượng lớn tinh thần lực rót vào người doanh thừa phong bí văn ở trên đã xảy ra biến hóa cực kỳ vi diệu có thể ngưng tụ thành hình doanh thửa phong hai mắt sáng lời trong miệng của hắn lại lần nữa phát ra tiếng thét đinh hai từng cỗ nhiệt lưu dâng trào từ bá vương thương dũng manh tiến vào thân thể để cho chân khí của hắn cùng tinh lực thủy chung đều ở trạng thái đỉnh cao hắn không thể nhẫn l ạ i chờ đợi muốn gặp được càng thêm nhiều huyết bức hơn nữa hắn muốn nếm thử một chút uy năng cường đại mà hắn mới đạt được này chương hai trăm tám mươi lăm chân khí tầng một ư ơ i ba sau mỗi một tiếng nổ nhỏ vang lên lại có một huyết bức rơi xuống thân thể của nó đập trên mặt đất cái đầu của nó vỡ tung máu đỏ tươi cùng màu trắng của hóc lẫn lộn cùng một chỗ trông cực kỳ thê thảm nhưng mà cảnh này doanh thừa phong đã gặp quá nhiều rồi cho nên tâm cảnh của hắn căn bản cũng không có bị ảnh hưởng chút nào tinh thần lực trong món đồ trang sức không ngừng phong thích giết chết từng con huyết bước bay tới trong suốt quá trình hắn căn bản là chưa từng dùng đến bá vương thương trong tay mà là hoàn toàn nương tựa theo tinh thần lực của mình cùng món đồ trang sức thần bí nhưng sau khi đánh con huyết bước thứ mười doanh thừa phong lại trợn mắt nhữ mày hắn phát hiện lượng tiêu hao tinh thần lực của mình đã đạt đến tình trạng khủng bố chính là mười lần tinh thần tấn công vây ma lại khiến cho hắn có một loại cảm giác lượng tinh thần lực sắp cạn kiệt tuy nói dưới tác dụng thần kỳ của bá vương thương, chân khí cùng tinh lực của hắn như cũ là hoàn hảo không tổn hao gì nhưng là bản đồ trong đầu hắn nguyên bản rõ ràng lại bắt đầu trở nên mơ hồ không những thế mà ngay cả khoảng cách cảm ứng đều thu hẹp lại dần dần gấp mười lần biến thành gấp ba thậm chí còn ít hơn mà sau đó doanh thừa phong lại phát hiện một chuyện để cho hắn càng kinh ngạc trong phạm vi cảm ứng những điểm đỏ đại biểu cho đám huyết bức không ngừng bay tới vây ma dừng lại chúng bay vòng vòng tại chỗ rất lâu giống như một đám cựu non lạc đường đã mất đi mục tiêu sau khi bay lòng vòng một lát Thì tứ tán nhưng là đến lúc tinh thần lực doanh thừa phong suy yếu đến mức không đủ để dùng lực lượng của món đồ trang sức những con huyết bức này cũng không còn cảm thấy tinh thần lực bành trướng kia nữa do đó đã mất đi động lực tiếp tục tìm kiếm mục tiêu cái đồ trang sức này lại có thể hình thành một loại giống như lực lượng triệu hoán đối với huyết bức thật là nằm ngoài dự liệu doanh thừa phong con mắt chuyển động nhưng hắn lập tức thu liễm tâm thần bắt đầu đem tinh lực vùi đầu vào rết chóc những con rơi bình thường vây quanh người hắn hiện tại rõ ràng chưa thể tìm hiểu bí mật của đồ trang sức này đã như vậy không bằng một điểm trước mắt phải đem chân khí tăng lên tới tầng thứ m ộ ư ơ i đã có quyết định doanh thừa phong ra tay càng tàn nhẫn hơn trên mặt đất chỗ trồng chất thi thể những con rơi nhiều tới mức không nhấc chân lên được mà chân khí trong cơ thể hắn lại càng có một bước nhảy vọt đông nhiên doanh thửa phong thân hình loại lên bá vương thương hóa thành một con hỏa lòng khổng lồ xông vào trong đ ằ n g rơi mà những con rơi kia cũng không có truy kích tuy doanh thửa phong chém giết đồng bạn của trung nhiều như vậy nhưng trong mắt tất c ả con rơi này nhân loại kỳ quái cũng không bằng tảng đá trên mặt đất kia lập tức vô số con rơi nào h lên trên tảng đá có mùi hương lạ lùng kia trung mở ra cái miệng nhỏ xíu dốc sức liều mạng gầm cắn dù là hàm răng của bọn nó cũng không thể so với độ cứng của tảng đá bao nhiêu vẫn không tiếc gầm cắn chỉ một lát sau tại đây cũng đã chật ních toàn rơi là rơi mà còn chật như nêm tối mà doanh thừa phong thân hình chuyển động đã sớm bất giác rời xa nơi đây chỉ là thời điểm khi mất đi nguồn sinh mệnh lực mới này doanh thừa phong lại đột ngột cảm nhận được một loại cảm giác c h ố n g rông mãnh liệt hơn nữa sinh mệnh lực tích xúc trong người cũng đã bắt đầu chậm chạp tiêu tả n rồi trong nội tâm dùng mình doanh thừa phong trước mắt kiệt lực bảo trì cảnh giới tinh thần đem từng cọn g cây ngọn cỏ bên trong huyệt động đều hiện lên trong đầu sau đó vùng dậy dùng tốc độ nhanh nhất hướng một địa phương an toàn chạy đi trong c ử u khúc thập bắt loan tuy là thiên hạ của đàn rơi nhưng thời điểm doanh thừa phong đến đã sớm coi chuẩn bị hắn đi tới chỗ một huyệt động cũng không rộng mở ra túi không gian lấy ra mấy khối đá mài lớn bất quy tắc đây là hắn trong mấy nhà nông thôn trên đường thu thập được tuy những hòn đá mài có chút tổn hại nhưng lại thừa sức dùng để ngăn chặn c ử động thu hồi bá vương thương lấy ra hàn băng trường kiếm sau khi chặt chém một phen bịt kín cái huyệt động này lại làm xong hết thảy hắn thở dài một hơi vận chuyển chân khí bắt đầu nghiền áp sinh mệnh lực còn sót lại trong người từng tiêu nhiệt lưu lần lượt tiến nhập đan điền cùng người dối trong đầu lại để cho chân khí của hắn cùng người dối dần trở nên cường đại thời điểm sinh mệnh lực thoát ly cơ thể hắn gần như đồng thời hoàn thành luyện hóa chân khí gật đầu thỏa mãn hắn lấy ra một chút thức ăn trong huyệt động lờ mờ miễn cưỡng làm một bữa đối phó sau đó lẳng lặng tinh dưỡng suốt một ngày sau doanh thừa phong thu hồi đám ả i một lần nữa xâm nhập cựu khúc thập bắt loan thi triển thủ đoạn tương tự hắn ở bên trong đàn rơi chém giết một ngày đêm rồi trở về ky thật dùng thực lực của hắn còn có thể kiên trì bởi vì dưới trợ lực của b á vương thương chân khí của hắn cùng tinh lực thủy t r u n g bảo trì trạng thái tốt chỉ cần không sử dụng quá nhiều tinh thần lực dường như là có thể vĩnh viễn tùy ý vung vẩy b á vương thương cho đến khi đem tất cả con rơi trong huy động toàn bộ trạm tuyệt mới thôi đương nhiên nhân lực có lúc thiếu thốn chuyện như vậy tuyệt không khả năng chỉ là cho tới bây giờ doanh thừa phong cũng không có cảm nhận được cực hạn gia trì của bá vương thương đến tột cùng như nào nhưng mà tuy hắn có thể kiên trì nhưng mà một dọ a hương liệu chỉ có tác dụng một ngày một đêm rồi dần dần tiêu tán tới khi một điểm dư hương còn sót lại biến mất ngay cả là những con rơi điên cuồng cũng không muốn đến t r e o chọc cái tên s á t tinh doanh thừa phong này cứ như vậy doanh thừa phong dừng lại tại c ử u khúc thập bát loan trong suốt hai tháng trong khoảng thời gian này hắn thu hoạch thật lớn đầu tiên sau khi trải qua vô số lần sử dụng doanh thừa phong triệt để hiểu rõ rượu dùng của món đồ trang sức nếu như hắn đem vào đó đầy đủ tinh thần lực cường đại có thể tản mát ra một loại sóng tinh thần kỳ dị loại sóng lực lượng này đối với đàn huyết bức trong h u y ệ t động có lực hấp dẫn thật lớn phàm là những con cảm ứng được sóng này giống như là những con rơi bình thường sau khi ngửi được mùi thơm lạ lùng vô luận ở phương nào đều dốc sức liều mạng bay tới Đương nhiên, phạm vi cái loại sóng này cũng có được một cái cực hạn nếu là vượt ra khỏi cái phạm vi này hoặc là tinh thần lực chưa đủ không cách nào phát ra loại sóng kỳ dị này như vậy huyết bức sẽ mặc kệ hán http tương tự trải qua vô số lần thí nghiệm doanh thừa phong dần dần nắm giữ d i ệ u dụng đối với tinh thần tấn công của đồ trang sức cái đồ trang sức này giống như là một cái kính lúp dưới ánh mặt trời nó có thể đem lực lượng tinh thần giống như ánh mặt trời ngưng tụ làm một điểm tới khi làm đại lượng ánh mắt chơi ngưng tụ làm một điểm có thể phát ra nhiệt lượng nhen nhóm t r a n giấy g mà sau khi lực lượng tinh thần ngưng làm một điểm thì biến thành thực chất như một món lợi khí giết người hơn nữa loại lợi khí vô hình vô sắc này uy lực tuyệt luân ngay cả so với vô hình chân của lý t i n h mẫn cũng không thua kém bao nhiêu có thể nói loại năng lực này hoàn toàn có thể trở thành một đòn sát thủ của hắn hơn nữa theo tinh thần lực của hắn đề cao uy năng vốn có của đòn sát thủ này còn có thể tăng cường gấp mấy lần khiến cho người ta khó lòng phòng bị ngoài ra chính là cái tên người dối bên trong đầu hắn càng trở nên cường đại sinh mệnh lực cường hãn của nó ngay cả là doanh thừa phong cũng cực kỳ hâm mộ tuy không có bất kỳ bằng chứng nào nhưng hắn dường như có một loại trực giác vậy cái tên người dối đã vượt ra khỏi cực hạn đặt đến một cảnh giới mới nếu như giờ phút này lại để cho vũ lao thấy được cái tên người dối này như vậy lao có còn nguyện ý tặng cho doanh thừa phong không chỉ sợ là chuyện khó nói rồi đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là chân khí của hắn đến giờ phút này chân khí của hắn đã đạt đến tầng thứ chín đỉnh nhất trừ phi là đột phá tầng này nếu không sẽ thấy không có khả năng tiến bộ còn để cho hắn cảm thấy tiếc nuối nhất thì lại là hương liệu của bình ngọc trong tay hắn đã không còn nhiều trải qua sự tiêu hao trong thời gian này vốn là tràn đầy trong bình thì giờ chỉ còn lại ba bốn giọt nước thuốc doanh thừa phong không muốn tiếp tục lãng phí đã ly khai cựu khúc thập bắt loan hắn tìm một địa phương yên tĩnh sau khi nghỉ ngơi bắt đầu tấn công chân khí tầng thứ mười toàn bộ quá trình khá là thuận lợi hắn đã uống mấy viên cực phẩm dưỡng sinh đan hơn nữa sau khi tính t ỏ a một ngày khí tức trên người điền cùng tuân ra một cỗ lực lượng khổng lồ lấy hắn làm trung tâm khuyết tán về b ố n phía vê anh những hòn đá nhỏ chung quanh bãi cọt đều phóng lên trời phảng phất như trời mưa doanh thửa phong đột nhiên ngẩng đầu thét dài tiếng kêu truyền vọng ra xa thậm chí có mấy phần giống uy áp long ngâm hổ khiếu quanh khu vực hắn lận t à n g có vài tiểu đội loài người lúc này đang thí luyện trong đó còn có thêm mấy vị võ giả chân khí mười tầng định phong tọa trấn nhưng sau khi nghe được tiếng kêu này phản ứng đầu tiên đầu tiên của bọn họ chính là mau chóng ly khai nơi này bởi vì trong tiếng huýt gió ẩn chứa tinh thần uy áp khổng lồ cùng hung thần áp khí làm cho người khó có thể thừa nhận những con g i ã thú nghe được tiếng kêu không khỏi là kẹp lấy cái đôi té khói chạy né ra xa mà nhân loại có lấy trí tuệ tự nhiên cũng là như thế rồi bọn hắn sau khi ra ngoài đem chuyện này lan truyền kể ra ngoài một cách sinh động ngược lại khiến khối khu vực đó trong thời gian ngắn đã trở thành cấm địa tại long đầu nham doanh t h ừ a phong tự nhiên không biết một tiếng thét của hắn lại tạo nên kết quả như thế trong khi chân khí tăng lên tầng thứ mười sau đó triệt để phát tiết một phen trong lòng của hắn lại dâng lên vẻ bất cam mãnh liệt chân khí tầng mười cùng tầng chín tuy chỉ vẹn vẹn cách biệt một tầng nhưng uy năng chân khí lại khác biệt tựa như gấp đôi dưới chân khí tầng mười doanh t h ừ a phong khi đối mặt với sự liên thủ của hai người lý tĩnh mẫn cùng cầu nhân nghĩa còn có chút không đủ tự tin nhưng giờ phút này hắn tuyệt đối là tin tưởng hận không thể ở trước mặt hai người kia sau đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn nhẹ nhàng dậm chân một cỗ chân khí lấy hắn làm trung tâm dọc theo mặt đất khuyết tán ra ngoài dưới chân của hắn lập tức hiện ra vô số khe nước như là mạng n ệ n doanh t h ừ a phong cười ngạo nghễ hắn mặc bộ đồ giắp ra đội lên trên đồ trang sức đeo lên hàn băng trường kiếm trong ngực là cứu mệnh phụ lục cùng bạo liệt kiếm cầm trong tay vô địch bá vương thương thân hình c h u y ể n đông hắn rời khỏi nơi này chạy như bay hướng về phía khu rừng tại đoạt mệnh phong chương hai trăm tám mươi sáu thế như chẻ tre tinh thần lực vô hình vô sắc chấn động liên tục không dứt chuyển ra ngoài hơn nữa lúc này đây cũng không phải lấy doanh thừa phong làm tâm điểm hướng về bốn phương tám hướng tinh thần lực mãnh liệt bành trướng dĩ nhiên là hướng về doanh thừa phong khuyết tán hình rẻ quạt sau khi chân khí lên đến tầng mười tinh thần lực của hắn cũng có được đột phá lại tiến sâu thêm một bước cho nên khi hắn đeo lên đồ trang sức phát ra tinh thần lực lại có thể cảm ứng được phạm vi gần hai trăm triệu phạm vi cảm ứng của tinh thần lực càng lớn độ khó tăng càng nhiều trước kia khi chân khí ở tầng tám đeo lên đồ trang sức hắn đã có thể cảm ứng được phạm vi hơn một trăm n h triệu thế nhưng hôm nay tinh thần lực liên tiếp đột phá không ngừng nhưng khoảng cách cảm ứng ngay cả gấp đôi đều không có gia tăng nhưng mà đó cũng không phải nói uy năng đồ trang sức mà là vì tinh thần lực bản thân chưa đủ doanh t h ừ a phong đã từng thử qua khi hắn tháo đồ trang sức tiến hành cảm ứng phạm vi cảm ứng của tinh thần cũng chỉ vẹn vẹn có hai mươi triệu mà thôi đồ trang sức này dường như có uy năng vô cùng bất luận tinh thần lực của người cường đại đến cỡ nào nó đều có thể khuyết tán phạm vi đến gấp mười lần loại thuộc tính này thật sự là quá thần kỳ dôi hơn nữa doanh thừa phong chân khí đột phá đến tầng mười sau khi tinh thần lực lại lần nữa tăng lên hắn lại phát hiện một công dụng khác của món đồ này chính là khống chế mức độ phương hướng chính như lúc này hắn đứng trước một phiến rừng nhiệt đới r ầ m rạp không hề giữ lại đem tinh thần lực thúc phát ra hơn nữa bắn về phía trước lập tức hắn có thể cảm ứng được phạm vi gia tăng gấp mấy lần nói cách khác trong phạm vi hơn ba trăm trượng phía trước đều ở trong khu vực cảm ứng của hắn mặc dù phạm vi cũng không tới mức bốn trăm n h ư n g cũng đã là đủ kinh tế h hai tục rồi đương nhiên tại những phương vị khác doanh thừa phong cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả tối thiểu xung quanh hai mươi trượng từng cọn g cây ngọn cọt đều không thể gạt được linh giác dò xét của hắn sau khi làn sóng tinh thần lực khuyết tán ra ngoài doanh thừa phong lông mày thoáng nhăn bởi vì trong phạm vi hắn cảm ứng cũng không có tìm được hai mục tiêu của hắn lý t ĩ n h vẫn chỉ là một người tu luyện thú đạo quỷ dị thì không nói nhưng cầu nhận nghĩa lại một linh võ giả hàng thật giá thật tinh thần lực của y tuy không giỏi tại rèn linh khí hay luyện chế đăng dược nhưng là lực lượng cường đại kia lại đặc biệt thích hợp điều khiển linh minh cho nên nếu y là ở trong phạm vi dò xét này tuyệt đối không thể thoát khỏi sự dò xét của doanh thừa phong khẽ hư một tiếng doanh thừa phong trong nội tâm toát ra một ý niệm bất hảo hôm nay thời gian tới tháp truyền thừa mở ra đã không nhiều lắm rồi hẳn là hai người kia đã đi tới đó hay sao nghĩ đến đây hắn lập tức dứt bỏ toàn bộ băn khoăn tồn tại lúc trước thân hình c h ấ p động hóa thành một đạo ánh sáng âm u tiến vào khu rừng một khu rừng này đối với người tiến hành thí luyện tại long đầu nham mà nói gần như là tử vong cấm địa bởi vì nơi này chính là hang ổ của đoạt mệnh phong chỉ cần có người xâm nhập nơi đây hơn nữa kinh động đến đoạt mệnh phong như vậy vô cùng vô tận đoạt mệnh phong sẽ như là che trời phủ đất chen trúc mà xuống quyết không bỏ qua châm trích người xâm nhập thành tổ hong thế nhưng doanh t h ừ a phong lúc ở chỗ này xuyên thẳng qua lại lạng yên không phát ra hơi thở hắn tuy cầm trong tay bá vương thương trên người trang bị đầy đủ hết nhưng cả người lại nhẹ như không có gì mà ngay cả khí tức trên thân đều thu liễm không dấu vết duy nhất có thể thấy hắn tồn tại chính là tinh thần lực của hắn cho dù hắn ở chỗ nào xung quanh hai trăm trượng đầy đủ mọi thứ đều dưới sự giám sát và điều khiển của hắn trong phạm vi này hắn phảng phất là một vị thần không gì không làm được k h ố n g chế toàn bộ thiên h ạ đ g n g nhiên doanh thừa phong dừng bước chân lại hắn cảm ứng được tại địa phương bên phải phía trước hai trăm triệu có một cỗ khí tức hùng hậu nổi lên đây là một khí tức nhân loại thậm chí còn hùng hậu hơn so với cầu nhân nghĩa cùng lý tính mẫn không hỏi cũng biết đây nhất định là một cường giả võ sư hát thiết cảnh khí tức của cường giả võ sư này thập phần lạ lẫm doanh thừa phong có thể khẳng định hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng cỗ khí tức lạ lẫm này lại cho hắn một k i a cảm giác quen thuộc loại cảm giác quen thuộc này cũng không phải là quen biết mà là cái loại khí tức linh x ả m à lý tĩnh mẫn cùng hắn nuôi dưỡng giống nhau âm lãnh s â m nghiêm lại để cho người ta không rét mà run doanh thửa phong tâm niệm thay đổi thật nhanh thân hình không ngừng hướng về cái hướng kia chạy đi mà một khắc hắn chuyển hướng này trên người lại đột nhiên dâng lên một tia hung sát khí cường hãn hắn bắt đầu phong thích ra khí tức hung ác hơn nữa theo bước chân tiến lên cỗ hơi thở này chính đang không ngừng tích xúc giống như là hồng thủy đầy trời cùng khắc cuồng này phóng đợi một khắc này bạo thích bạo ra. xa xa một người trung niên nam tử mang theo ba gã thu ha xem xét lấy tổ h ong trên người của bọn họ bôi chét lấy một loại dược vật kỳ dị chính là vì nguyên nhân loại dược vật này cho nên ngay cả là đoạt mệnh phong cũng không có thế nào có con nào thèm công kích bọn hắn vị trung niên nam tử này sắc mặt tâm trầm cùng lý t ĩ n h vẫn có vài phần tương tự ý s ắ c thực là truyền nhân dòng chính của lý gia một thân tu vi sớm đã tấn chức h ắ c thiết cảnh lý tông đường chỉ là bên trong lý gia địa vị y cũng không c a o lắm cho nên mới bị lão tổ tông trong nhà sai phái tới nơi này hộ tống cho lý t ĩ n h mẫn tu hành tuy tu vi chân khí của y đã vượt qua lý t ĩ n h mẫn nhưng y lại biết nếu như song phương tiến hành cuộc chiến sinh tử như vậy cơ hội y có thể đạt được thắng lợi cuối cùng có thể nói là cực kỳ bẽ nhỏ lý t ĩ n h mẫn không chỉ là thiên tài tu luyện kiệt xuất nhất trong gia tộc lại kế thừa thiên phú c h ắ c tuyệt của lão tổ tông trong nuôi dưỡng linh thú đem ra sử dụng một thân uy năng thần bí khó lường ngay cả là được s ư n g cùng giai vô địch cầu gia tam công tử đều chưa hẳn là đối thủ của lý tĩnh mẫn huống hồ loại võ sư bình thường như y ỉ sau khi đi vào long đầu nham y coi như là tận tâm tận lực chiếu cố tốt cho đứa cháu tiền đổ vô lượng này rồi bởi vì y biết rõ chính mình cả đời tu luyện tới cùng ngày sau nếu là muốn trong gia tộc đạt được quyền hành càng lớn cũng chỉ có tận khả năng nịnh nọt cái đứa cháu này cho nên giờ phút này y sai khiến thu ha kiểm tra những cái tổ ong sắp chế tác hoàn tất tuyệt đối là chú ý cẩn thận không chịu có chút sơ s u ấ t đại nhân chúng tiểu nhân đã đã kiểm tra rồi một người cung kính tiến lên nói những này tổ này chế tác vô cùng tốt chỉ cần chờ năm sau đem tới nơi thích hợp tự nhiên sẽ có vô số đoạt mệnh phong đi vào cư trú lý tông đường chậm rãi gật đầu cười nói các ngươi làm không tệ hát hát số lượng đoạt mệnh phong càng nhiều công lao của các ngươi lại càng lớn coi chừng làm việc gia tộc sẽ không thiếu đai các ngươi vâng đa tạ đại nhân tất cả mọi người là mặt mày hớn hở nói lý tông đường đang định nói vài lời nhưng mà sắc mặt của y lại đột nhiên biến đổi trong đôi mắt bắn ra một đạo hàn quang chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m vào một hướng y dày đột một cảm ứng được một cỗ sát khí kinh khủng phảng phất là từ trên trời giang xuống đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo đến đây trong nháy mắt đã đạt đến trạng thái để cho y phải chịu sợ hãi đại nhân bên cạnh y những người kia chẳng qua là võ giả bình thường chân khí tầng sáu tầng bảy mà thôi thì như thế nào có t h ể thừa nhận sát khí bực này bọn chúng hoảng sợ trơn tròn trong mắt chỉ cảm thấy hai chân như nhuộm lẫn ra căn bản là không cách nào hoạt động lý tông đường toàn thân mồ hôi dã như mưa cổ tay y khẽ đảo một thanh linh khí t r ư ở n g kiếm đã xuất hiện trên tay đây là một thanh linh khí l ó é ra hảo quang màu vàng nhạt một k h ắ c đem linh khí ra cũng đã không hề giữ lại đem chân khí đi vào hơn nữa triệt để kích phát u y năng linh minh dù thế trong lòng của y như cũng không có nửa điểm nắm chắc đó là bởi vì trong lòng của y đã bị sợ hãi mãnh liệt lấp đầy trước mắt đột nhiên một đạo thân hình từ trong rừng bay nhanh ra sau đó một mũi trường thương màu đỏ như lửa ra hiện trong con ngươi của y cái ngọn lửa màu đo kia nhanh chóng tràn lấy giống như là biển lửa cháy lan ra đồng cỏ nhanh chóng tràn ngập toàn bộ trong đôi mắt y tại thời khắc này y đã không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì bởi vì quanh người y hết thể đều đã bị biển lửa bao phủ khắp nơi Vâng! lý tông đường buộc phát ra một tiếng giống giận dữ trước nay chưa có trường kiếm trong tay bước lên hướng về một điểm trung tâm biển lửa kia mà đi tại thời khắc này y đã đem một kích mạnh nhất vào điểm trung tâm biển lửa kinh nghiệm nhiều năm tại thời khắc sinh tư nói cho y biết chỉ có đánh bại điểm mạnh nhất này mới có thể thoát thân khỏi biển lửa này vê anh sau một tiếng nổ kinh thiên động địa trường kiếm trong tay lý tông đường bị một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng đánh trúng nhưng mà sắc mặt của y bỗng nhiên buông lỏng bởi vì y cảm thấy cố lực lượng này tuy cường hãn vô cùng nhưng còn xa mới cường đại như trong suy nghĩ của y ỉa địch nhân không biết tên tuy là huy thế ngọc trời nhưng là chân khí của hắn so về chính mình lại có vẻ không bằng lý tông đường cũng không biết người này làm sao tu luyện ra huy áp cường đại đáng sợ như thế nhưng y vẫn biết rõ mình có thể đơn giản ngăn cản được một kích này hơn nữa còn phá giải hoàn toàn nhưng mà ngay tại khi y tin tưởng muốn kích phát huy năng lực cường đại gấp trăm lần trên thân kiếm cả người đột nhiên xứng lại theo điểm hồng sắc bên đột nhiên phun trào ra một cỗ hung sát khí cường hãn thực chất cỗ hơi thở này mánh liệt như hổ hung ác như sói lập tức đánh tan ý chí cùng niềm tin của y y tại thời khắc này y phảng phất là thấy được một đầu viễn cổ cự thú cường đại không thể địch nổi đang há to miệng một ngụm nuốt chừng y y đây tuy chỉ là tương tương nhưng cũng đã khiến tinh thần của y thương tổn cực lớn lý tông đường rên thảm một tiếng thân thể của y run rẩy một hồi kiếm trong tay vô lực rủ xuống mà ngay một khắc này một cây trường thương lại thừa cơ mà lên thế như t r ẻ tre tiếp tục đi về phía trước hơn nữa đâm t r ú n g thân thể y ỉa lý tông đường trên người sáng lên một đạo ánh sáng nhạt đây là hộ thân chiến giáp tự động phát ra lực lượng phòng hộ nhưng giờ phút này thương thế đã thành đã không còn là lực lượng của một võ giả chân khí tầng m ộ mươi mà còn uy áp tinh thần kết hợp mãnh liệt khủng bố như là cơn sóng thần đạo ánh sáng nhạt vừa mới tỏa ra cũng đã bị thế thương cường đại hóa giải ba một đạo âm thanh trong trẻo vang lên trường thương đâm thật sâu vào lồng ngực lý tông đường hơn nữa xuyên thủng thân thể y y a chương 287, t r cha hỏi một thương một thương đâm ra lực mạnh ngàn cẩn doanh thửa phong hét vang một tiếng hai tay nắm thương đ ô n g run lên dưới sự trợ giúp của linh khí trong cây thương luồng chân khí lớn mạnh chuyển hết vào trong cơ thể của đối thủ trước mặt người này tuy là một võ sư hùng mạnh sự cường hãn của cơ thể hắn vượt xa bản thân nhưng ngũ tạng lục phủ của hắn vẫn còn tương đối yếu đuối dưới sự sung kích của lượng lớn chân khí chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một đống m ộ t mịn thực ra cho dù doanh thừa phong thu thương đứng thẳng người người này sau khi đã bị đâm thủng lồng ngực cũng không thể còn đường sống nữa nhưng lúc này khí thế của hắn dâng cao như cầu vồng sức mạnh hỏa hệ trên đầu mũi thương sung mãn vô biên giống như dòng nước lớn xô vỡ cửa van tuân chạy ra ngoài muốn ngăn cản cũng không thể được vờ ảnh sau một tiếng nổ lớn một luồng sức mạnh cường đại nổ tung bắn ra từ trong cơ thể của lý tông đường sức công phá của ngồi lực lớn từ trong ra ngoài đã vượt quá giới hạn chịu đựng của thể xác hán cùng với tiếng nổ lớn này cơ thể hắn chợt dạn nứt rồi nổ tung đương đương là một vị cường giả sư cấp hát thiết cảnh chỉ c h ú n g một đòn mạnh như sấm xét không ngờ chết không toàn thây doanh t h ừ a phong thu thương đứng thẳng sức mạnh hỏa diệm xoay vòng quanh cây thương đã đẩy văng hết máu thịt dính trên cây thương cho dù có g i ế t càng nhiều hơn sinh linh cũng không lưu lại bất cứ vết máy nào trên cây thương tuy nhiên Cái cùng sát ý bà ạ o xoay quanh kia cây thương cùng vương thương đã hoàn toàn biến thành một hung khí hùng mạnh đưa mắt quét qua một lượn cuối cùng dừng lại trên ba cơ thể tê liệt trên đất bọn họ không phải là người bình thường mà trên thực tế có thể sinh tồn trong cái môi trường này thì tuyệt đối không thể là người bình thường nữa rồi bọn họ đều là võ giả có tu vi chân khí đạt tầng sáu bảy rồi do trên người bôi những mùi hương di thường cho nên không gây sự chú ý công kích của doanh thừa phong tuy nhiên sau khi nhìn thấy bóng người như thiên thần giáng hạ từ trên trời xuống chỉ trong chốc lát đã xé tan xác vị cường giả võ sư cấp bọn chúng không còn một chút ý chí kháng cự nào nữa thêm vào đó là luồng hung sát khí hùng mạnh áp bức cho nên chúng từng người một trở nên tê liệt nằm dài trên đất không còn bất kỳ chút sức lực kháng cự nào nữa đầu núi thương khẽ quét qua một lượn một lượng lớn sinh lực và chân khí từ trong bá vương thương tràn vào trong có thể trên mặt doanh thừa phong hiện lên một nụ cười mãn nguyện thực lực của võ sư hắc thiết cảnh quả thật không hề nhỏ sức mạnh cường hãn hàm chứa trong cơ thể vượt xa những con rơi bình thường đến cả máu rơi có cùng sức mạnh cũng có phần không sánh kịp thân hình nhoáng một cái hắn đã đến trước mặt một người trầm giọng nói lý tính mẫn ở đâu tuy phạm vi cảm ứng tinh thần của hắn rất rộng lớn khi toàn lực thi triển thậm chí có thể bao phủ được một trụ vi hai trăm triệu nhưng chút cự ly đó nếu so sánh với cả một cánh rừng thì lại vẫn chẳng thấm vào đâu nếu như muốn dựa vào sức mạnh của hắn để truy tìm tung tích của lý t i n h mẫn vậy thì nếu kém may mắn một chút không biết phải kéo dài tới khi nào người kia lắp bắp nói đại đại nhân tiểu tiểu tiểu miệng hắn cứ lắp bắp đến nửa ngày cũng không nói lên được điều gì sắt khí trong mắt của doanh thừa phong đ ố n g nổi lên nói đồ vô dụng giữ ngươi lại có tác dụng gì trường thương trong tay khẽ rung lên đã cắt đứt cổ họng của người đó cho hắn đi theo đường với lý tông đường một khi lý tĩnh mẫn và cựu nhân nghĩa liên thủ muốn giết hắn vậy thì hai bên đã kết thành mối tử thù sâu đậm doanh thửa phong khi đối diện với người của lý gia cũng đều ra tay một cách vô tình nói giết là giết đối với một người trong tay đã có vô số sinh linh oan hồn như hắn mà nói giết vài tên đệ tử môn hạ của kẻ thù căn bản không thấy chút ấ y n ấ y trong lòng còn lại mấy người khác thì sợ đến k é đái ra quần nhưng doanh thừa phong lại càng ra tay tàn nhẫn vô tình hơn bọn chúng càng không có một chút ý nghị phản kháng trong đó có một người dường như kinh hãi quá đỗi liên tục kêu gào đại nhân thiểu nhân nói hắn kêu lên liên tục không ngừng nghỉ tuồn ra như suối chạy đại thiếu gia đã rời khỏi đây rồi nghe nói là về phủ tu dưỡng chuẩn bị một việc đại sự doanh thừa phong trong lòng đ ố n g châm xuống lý tính m ẫ n quả nhiên đã rời khỏi đây đến cả hắn cũng bỏ đi rồi vậy thì cửu nhân nghĩa đương nhiên cũng không thể lưu lại nơi này ừ hắn chuẩn bị làm việc gì thiểu nhân không biết ạ người kia nhìn doanh thừa phong thân tình trên khuôn mặt gần như sắp khóc to lên thiểu nhân đúng là không biết doanh thừa phong không hề hoài nghi về việc này truyền thừa tháp thí luyện là một việc quan trọng đến cỡ nào làm sao có thể để cho bọn người thấp hèn này biết được chứ nhãn cầu xoay tròn một vòng doanh thừa phong nói ở nơi đây còn có những người nào của lý gia người kia dùng tay chỉ nói n g à y thương đại thiếu gia chỉ tu luyện võ đạo chơi đùa với linh thú tất cả mọi sự vật ở đây đều do lý tông đường đại nhân xử trí doanh thừa phong hướng theo phía tay chỉ của hắn phía đó một màu máu bẩn t ư ờ i chính là nơi hắn đã phân thây một vị võ sư hát thiết cảnh lý ra ở đây còn có bao nhiêu người doanh thừa phong thu hồi ánh mắt nói với giọng lãnh đạo người kia nói một cách thật thà rằng ngoài mấy người chúng tôi ra vẫn còn mấy người đồng bọn phụ trách chăm sóc bầy hong đoàn mệnh chúng tôi nuôi trồng hoa lấy mật hong làm cho bầy hong mở rộng tối đa doanh thừa phong hơi lặng người trong lòng nổi lên một ý nghĩ nói các ngươi nuôi nhiều hong đoạt mệnh thế để làm gì sắc mặt của người đó hơi biến muốn nói nhưng lại thôi dường như vấn đề này đã động đến một cơ mật nào đó sắc mặt của doanh thừa phong đột nhiên trở nên âm trầm hắn lạnh lùng nói nếu như ngươi không chịu nói vậy thì giữ ngươi lại có tác dụng gì hừ đợi sau khi ta giết đến người cuối cùng chắc là sẽ có được đáp án mà ta muốn có sắc mặt người đó đại biến vội vàng kêu lên xin đại nhân tham mạng t i ể u nhân sẽ nói hắn chỉ hào cái hòm vừa mới tạo ra nói sau khi đoạt mệnh phong vương hút một loại dược vật đặc biệt nào đó có khả năng biến thành thanh đầu phong vương đại thiếu gia ở nơi đây tận tâm tận lực chăm sóc cho bảy h o n g đoạt mệnh chính là vì muốn đào tạo ra càng nhiều thanh đầu phong vương trong lòng doanh thừa phong đông thắt lại nói tới thời điểm này lý tính mẫn đã có bao nhiêu con thanh đầu phong vương bên mình rồi l o à i sinh vật nhỏ bé này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí hắn đặc biệt là vô hình châm vô hình vô sắc xuyên rách không gian xuyên thẳng vào người hắn càng khiến hắn suốt đời khó quên tuy trong lúc g i a o đầu với lý tính mẫn hắn đã thả ra năm con thanh đầu phong vương nhưng trong lòng doanh thửa phong vẫn còn vài phần cảnh giác có trời mới biết hắn ta có còn giàu d i ế m thủ đoạn nào khác không Quả kêu thiếu đầu tiểu nhiên, người kêu nghiếm răng, trịnh trọng nói. Đại thiếu ra có mấy con thanh đầu phong vương, tiểu nhân không nhưng nhân đến chặt hàm hề hay biết, nhưng tiểu nhân từ khi Đại biết, tiểu mấy có từ đây... ra sận mắt thiếu doanh thừa phong đông trọc dạ lý tính mẫn quả nhiên giấu d i ế m thực lực không biết là có phải vì cựu nhân nghĩa có mặt tại hiện trường cho nên hắn mới không thả hết thanh đầu phong vương ra nếu như lúc đó đâm vào người hắn không phải là năm cây vô hình trâm mà là số lượng gấp đôi thì cho dù hắn có thể giữ được tính mạng hình nộm thế mạng trong người hắn cũng không có cơ hội tồn tại h ừ lý tính mẫn vẫn còn linh thú gì nữa n g ư ờ i nói hết ra đi doanh thừa phong thừa cơ hỏi luôn một mạch nếu lý ra đã sai khiến những người này đến đây lòng trung thành của chúng chắc chắn không có vấn đề gì chỉ có điều lúc này khí thế bị cướp đoạt hết cho nên người này mới trả lời d à n h mạch từng câu hỏi nếu như thay đổi trường hợp khác có thể hỏi ra những đáp án này hay không vẫn còn là một tần số thiếu nhân thật sự không biết người kia cười khổ nói đại thiếu gia hành sự bí ẩn ngoài thanh đầu phong vương gia chúng tôi căn bản chưa từng nhìn thấy linh thú khác đầu lông mày của doanh thừa phong hơi cao lại lý tính mẫn quả nhiên có tâm kế ngay cả những đệ tử gia môn phục vụ cho hắn đều không nhận được lòng tin đích thực của hắn ít nhất những người này đều không biết hát tuyến xà luôn được cất giữ trong ống tay áo của lý tính mẫn sắt khí trên người từ từ phong thích ra một chút bao trùm lấy mấy người này doanh thừa phong nghiêm giọng nói lý tính mẫn vẫn còn thủ đoạn gì đều nói tỉ mỉ ra phong tuyến tâm lý của người đó đã sớm bị xô đổ một cách triệt để rồi doanh thừa phong hỏi gì hắn đều trả lời như một cỗ máy tự động đại nhân trên người đại thiếu gia có một linh khí phòng ngự siêu cấp này có thể hình thành nên một cái lồng phòng hộ chừng nửa thước trước khi sức mạnh bên trong tiêu hao kiệt quệ đau thương bất nhập thủy hỏa bất x â m linh khí phòng ngự trong lòng doanh thừa phong trở nên xúc động hắn dường như có phần hiểu ra đối với cường giả khu thú điều khiển linh thú hùng mạnh như lý tính mẫn vì sao không có hộ vệ đồng giới thậm chí là cao thủ mạnh hơn đi theo bảo vệ đó là vì trên người hắn đã có linh khí phòng ngự hùng mạnh có thứ đó trong tay càng an toàn hơn so với có một hộ vệ cường hãn bên người hắn tiếp tục hỏi thêm vài câu nữa những câu hỏi này cơ bản đều xoay quang lý tính mẫn nhưng điều khiến hắn cảm thấy thất vọng là những người này không biết nhiều thứ nói đi nói lại cũng chỉ là những thứ giống nhau không có gì mới cười nhạt một tiếng doanh thừa phong chậm rãi nói cũng đành một khi các ngươi không biết gì cả vậy thì ta cũng không cần giữ mạng cho các ngươi nữa vừa dứt lời trường thương trong tay hắn một lần nữa bắn t ó é lên một loạt hương ảnh mấy người k ê u kêu gào thống thiết cũng không biết khí lực từ đâu trào dâng trong người liều mạng tháo chạy tán loạn nhưng chưa kịp tháo chạy một đường hào quang từ hư không l ó i lên thân thể của chúng trong nháy mắt ngã xuống đất không còn bất kỳ dấu tích của sự sống một khi doanh thừa phong lấy ra bá vương đao dưới sự chỉ huy của sức mạnh tinh thần trong hư không cây thương này phóng ra một uy năng không gì sánh nổi chớp đoán đã giết chết mấy người còn sót lại thực ra mấy người này nếu có thể đoàn kết nhất trí cũng chưa hẳn là không đủ sức kháng cự trong chốc lát nhưng uy lực của doanh thừa phong quá lớn khiến chúng khiếp sợ đến vỡ mật rồi tình hình tự nhiên trở nên khác hẳn thu lại bá vương thương doanh thừa phong giơ chân đạp mạnh một cái mấy cái tổ hóng đã được hoàn thiện bị đạp vỡ vụn liên sau đó hắn dùng cây trường thương càn quét một trận Biến n ơ i đây t h à n h một đ ố n g hai n nộn. Quẹt sắn l ử d ê m trăm tám mấy cây cỏ gần đó, h mươi t 288, doanh điệu lê eeee tiếng cười ngắn ngủi vang lên từ phía xa tuy nhiên một lát sau lại có mấy luông thanh â m từ phương hướng khác vội vàng v a n g tới ánh mắt của doanh thừa phong khẽ nhữ lại trên mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh không cần hỏi cũng biết người chạy tới khẳng định chính là hơn mười người lý gia đang đóng giữ tại đây thân hình chật lóe hai chân hắn khẽ dùng sức nhảy lên một cây đại thụ cành lá dập tạp yên lặng theo dõi k ỳ biến sau một lát quả nhiên có tám người chạy như bay tới tu vi chân khí của những người này phần lớn đều ở tầng bảy lúc này nhìn thấy đại hỏa trước mắt liền lộ ra vẻ mặt kinh hãi có chút cảm giác không biết làm sao đột nhiên một người trong đó q u á t lên mọi người mau cứu hỏa mọi người giống như vừa tỉnh lại từ trong ngộng bắt đầu lao vào dập lửa bọn họ đều là vũ giả có chân khí thân thủ nhanh nhẹn sức lực mạnh mẽ hơn xa so với người thường hơn nữa trên người hai kẻ trong đó thậm chí còn có một loại linh khí phún đồng cổ quái loại linh khí này có thể phun ra một loại x ư ơ n g mù màu trắng nhiệt độ thấp lúc loại x ư ơ n g mù này lan tràn thì tất cả ngọn lửa đều lập tức biến mất cho nên tuy rằng thế lửa nơi đây đã lan tràn nhưng khi bọn họ đồng tâm hiệp lực thì vẫn không chế và dần dần dập tắt được tuy nhiên những người này chưa kịp cảm thấy vui sướng thì lại có một người hét lớn nơi này có mấy thi thể à thiết bài này vị này chính là lý tông đường đại nhân sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến lý tông đường chính là vũ sư cường nhân hát thiết cảnh duy nhất lúc này của lý gia nhưng hiện giờ không ngờ hắn lại bị chết trong biển lửa đây quả thật là sự việc khó có thể tưởng tượng lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về người vừa nói lúc trước người nọ là một gã nam tử trẻ tuổi sắc mặt lạnh lùng lúc này trên trán của hắn đã diễn ra một chút mồ hôi lạnh sau khi nhìn thấy thi thể của lý tông đường trong lòng của hắn cũng trở nên lạnh run khẽ cắn khớp hàm hắn lạnh lùng nói các ngươi ở trong này tìm kiếm một chút xem thử có cái gì bất thường không ta đi đến doanh địa cất giấu mật lộ đi sắc mặt những người còn lại đều đại biến sắc mặt mỗi một người đều là kinh hồn bạc vía người trẻ tuổi phẫn nộ quát các ngươi có nghĩ tới nếu số mật lộ này bị mất thì gia chủ đại nhân sẽ trách phạt chúng ta thế nào không hừ đến lúc đó chẳng những chúng ta chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ sợ rằng ngay cả người nhà của chúng ta cũng đừng mơ có thể sống yên lành thân thể của mọi người khẽ run lên ánh mắt cũng dần kiên định lên nhân sinh trên đời ngoại trừ vì chính mình thì cũng có một số người khác đáng phải bận tâm vì bảo vệ sự bình an người nhà và cuộc sống không có gì lo lắng tinh thần của bọn họ lập tức căng lên mà ngay cả kẻ thù hùng mạnh đang âm thầm ẩn nấp kia dường như cũng trở nên không còn đáng sợ nữa người trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõn một hơi hai chân đập vào nhau chạy như bay men theo đường cũ trở về những người khác liếc mắt nhìn nhau một người đột nhiên nói mọi người phân tán ra mà tìm đi có lẽ hung thủ kia đã sớm rời đi rồi hắn nhìn phương hướng người trẻ tuổi rời đi nói người nọ nếu như giết lý tông đường đại nhân thì có thể mục đích chính là vì mật lộ chúng ta ở trong này tìm một chút rồi đi mọi người đều gật đầu nhanh chóng phân tán ra trong mắt doanh thừa phong khẽ động đối mặt với nhiều người cùng một chỗ như vậy cho dù là hắn thì cũng không nắm chắc có thể một lưới bắt hết lúc trước có thể thuận lợi chém giết đám người lý tông đường là bởi vì hắn đã tích tụ hung sát khí tới cực điểm và nháy mắt bạo phát ra ngoài những người đó bị hung sát khí xâm thể không ngờ lại trở nên không còn lực chống cự nhưng vào giờ phút này hắn không còn thời gian để tích tụ sát khí ngay cả có thể giết người trong một giây thì những người khác nhất định cũng sẽ chạy về bốn phía tuy nói đồ trang sức có thể xác định vị trí cụ thể của bọn họ nhưng đoạn khoảng cách này lại không an toàn lúc này nhìn theo phương hướng người trẻ tuổi vội vàng rời đi trong lòng của hắn khẽ động lấy túi không gian ra thả bá vương thương vào và lấu hàn băng trường kiếm ra thân hình đong đưa lắc lư giống như ma quỷ trượt xuống đại thụ men theo hướng kia lặng lẽ rời đi với sự trợ giúp của trí linh hắn dễ dàng tránh được môn hạ lý gia đang tìm tòi bốn phía và đuổi theo vị trẻ tuổi kia điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là công phu khinh công của người thanh niên này vô cùng cao không ngờ chỉ kém so với hắn một bậc m ạ thôi nếu chân khí của hai bên tương đương như vậy thì trừ khi hắn thi triển lực bùng nổ hùng mạnh nhất trong thân pháp quỷ ảnh nếu không thì chưa chắc có thể đuổi kịp người phía trước không lâu sau hắn cảm ứng được tốc độ của người thanh niên giảm nhanh và ngừng lại khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh xem ra hắn đã đến được nơi gọi là doanh địa kia thân hình lắc lư vài cái hắn lặng yên không tiếng động đi tới phía sau một cây đại thụ trước mặt có một mảnh đất trống đây là do cây trong rừng bị đốn nên đã xuất hiện ra khoảng đất trống này ở trên đất trống có c một xô gian nhà gỗ và vài nhà và ánh i trại. lều Lúc à y người trẻ tuổi kia đang lo lắng giảng giải cái gì tuổi kia cái với trẻ đó lo a i người đứng trước mắt ộ lộ t thử thai tức thanh mật thế căn câu được, gác nhà gỗ lại vô cùng cố chấp, có như thế nào cũng không chịu cho nhà Doanh Phong nghiêng nghe xong liền người niên này muốn gian nhà Nhưng người nhà như nào không hai hiểu hai vào gỗ. gỗ gỗ kia lập đi rời đi. lại để vô n Ánh đi vào. m ắ khẽ ngưng tụ doanh thừa phong nhìn ra hai người ở nhà gỗ kia đều là cường nhân có chân khí mười tầng đ ỉ n h phong tu vi của b ọ người, như như người trẻ tuổi hung hăng dậm chân lạnh lùng nói không hiểu sao mà lý tông đường đại nhân đã chết rồi hung thủ sát hại đại nhân mười phần là vì mật lộ mà đến nếu các người không chịu mở cửa đợi người nọ đến thì mọi người chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn sau khi nghe tin tức lý tông đường đã chết hai gã cao thủ có chân khí mười tầng rốt cục đã thay đổi sắc mặt bọn họ liếc mắt nhìn nhau nói được rồi chúng ta rời mật lộ đi sau đó chờ đợi sự quyết định của gia tộc nhưng mà bọn họ vừa mới quyết định liền cảm nhận được quanh người đột nhiên nổi lên một luồng không khí khác thường quay đầu nhìn lại một đạo nhân ảnh chợt lóe lên ở ngoài doanh địa nhào tới hướng của bọn hắn sắc mặt của ba người đều đại biến tuy rằng bọn họ không biết người tới có thực lực thật sự như thế nào nhưng nếu người này có thể chém chết lý tông đường hắc thiết cảnh thì tất nhiên bọn hắn không thể chống cự lại người này chạy mau con mắt người trẻ tuổi kia đảo một vòng lập tức xoay người bỏ chạy nhưng hắn vừa nâng chân lên thì trước mắt liền xám xịt không biết vì sao xung quanh đột nhiên nổi lên một luồng hơi nước màu xám đen hơi nước này nhanh chóng tràn ngập khắp nơi chỉ khoảng nửa khắc liền bao bọc xung quanh bọn họ ba người cùng ngẩn ra một người trong đó liền nghẹn ngào kêu lên thế giới thủy vũ bọn họ dù sao cũng là môn hạ của linh đạo thế gia đối với linh khí cũng không hề xa lạ chỉ có điều sau khi nhận ra sức lực bí văn này trong lòng của bọn họ lập tức lạnh như băng chạy gần như là cùng kêu lên ba người đồng loạt la to bởi vì bọn họ đều biết nếu như giao thủ với đối phương trong hoàn cảnh này vậy thì chính là tự tìm con đường chết nhưng bọn họ vừa nhấc chân lên còn chưa kịp chạy vài bước liền phát hiện trên người vừa lạnh vừa nặng quả thực chính là bước đi gian nan hơi nước màu xám đen xung quanh đ ã biên sắc màu sắc kia trong sạch giống như tuyết nhưng trong mắt bọn họ lại trở thành sắc thái tử vong sức lực hàn băng hùng mạnh tràn ngập mơ hồ khiến bọn họ bị đông cứng ba người cùng thi triển hết khả năng có thể cật lực phát ra linh khí có khả năng phòng hộ trên người mình cố gắng muốn chạy ra khỏi mảnh băng tuyết ngập trời này nhưng làm sao doanh thừa phong lại có thể cho bọn hắn cơ hội này cổ tay khẽ run lên hàn băng trường kiếm đã hóa thành một luồng hồng quang hung hăng đâm về một vị cao thủ có chân khí mười tầng trong đó người nọ tất nhiên không cam lòng khoanh tay chịu chết trong tay cầm trường đao đón đỡ một k h ắ c đao kiếm giao nhau cổ tay hai bên đều khẽ run lên người nọ mừng như điên hất đột nhiên phát hiện tuy rằng kiếm của đối phương hung mánh nhưng chân khí chưa chắc có thể vượt qua mình nhưng vào lúc này đột nhiên có một sức lực xuyên tim bạo phát ra từ trong trường kiếm của đối phương luồng sức lực này bẻ gãy sự công kích của linh binh trong tay hắn cùng linh giáp trên người oanh kích thật mạnh trên thân thể hắn sắc khí hàn ý uy năng của hai luồng khí linh mang sức lực cường đại nhất đều phát ra ngoài ngắn ngủn trong nháy mắt đã phá hủy hết tất cả sức lực phòng hộ của hắn ba không hề xinh đẹp trên lồng ngực của người này xuất hiện một lỗ máu thật to hắn trợn tròn mắt khó có thể tin nhìn về bóng người trợn lóe lên rồi biến mất ở phía trước thân thể chậm rãi ngã xuống sau khi khí linh phối hợp lại sát khí hùng mạnh trong nhát mắt dung nhập vào trong linh binh của đối phương khiến tâm lý của đối phương bị thương tổn vô cùng lớn loại thủ đoạn này cho dù là vũ sư lý tông đường hắc thiết cảnh cũng không chống đỡ được thì vũ giả mười tầng như hắn không cần phải nhắc đến trừ phi là vũ sĩ mười tầng đinh cao không giống người thường như cựu nhân nghĩa lý tính mẫn nếu không thì một chiêu này của doanh thừa phong cũng có thể dễ dàng giết chết một người cùng cấp bậc thậm chí là vượt cấp ba lại là một tiếng vang nhỏ vang lên một vị vũ giả chân khí mười tầng khác cũng ngã nhào trên mặt đất tinh thần của hắn hỗn loạn lục phủ ngũ tạng bị đông thành một khối băng không còn chút sinh lý nào trên mặt người trẻ tuổi kia đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng bởi vì hắn đã thấy được cảnh tượng bên ngoài băng tuyết màu trắng này hắn biết rằng cố gắng của mình không hề u ồ n g phí hắn sắp chạy ra khỏi phạm vi bao t r ù m của thế giới băng tuyết này rồi chỉ cần hắn chạy đi thì hắn tin tưởng mình có thể thoát khỏi truy binh bởi vì hắn vô cùng tự tin đối với công phu khinh công của mình nhưng mà vào lúc này một thanh âm lạnh lẽo lại vang lên bên t a i hắn không cần phải lãnh phí thể lực ngươi vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi ngay sau đó Thế tuyết trắng t quanh giới băng tuyết xung quanh màu trắng kia màu lập ứ chương hai trăm tám mươi chín mật lộ ngươi ngươi là ai gần như theo bản năng người trẻ tuổi hỏi doanh thừa phong không nhịn nổi cười nói ta là người như trẻ h ế nào quan t n Người g sao? t r tuổi kia run cả người lên hai đầu gối đột nhiên mềm lũn g ngã quỵ xuống đất kêu lớn đại nhân tha mạng doanh thừa phong ha ha cười nói ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho n g ư ờ i sao chỉ cần đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng tiểu nhân sẽ biết gì nói nấy nói hết tất cả doanh thừa phong hơi n g ẩ n ra hắn nhìn kỹ người này mấy lần tên này quả nhiên suy nghĩ rất nhanh nhạy mình đã giết lý tông đường cùng hai cao thủ võ sĩ c h â n khí tầng thứ mười giết hắn tất dễ như trở bàn tay chi bằng cứ giải băng tuyết giới rồi nói chuyện với hắn chắc chắn sẽ thu được nhiều thông tin hơn người này trong nháy mắt đã nghĩ thông rất nhiều việc coi như cũng là một nhân tài tuy vậy càng là nhân tài của lý gia lại càng nguy hiểm đối với mình trong lòng đã âm ỉ chút sát khí nhưng trên mặt doanh thừa phong vẫn thản nhiên vô cùng hắn hừ lạnh một tiếng mật lộ ở đâu người trẻ tuổi không dám chậm trễ thực ra nơi này cũng chỉ có vài căn nhà gỗ không ai trông n o n doanh thừa phong chỉ cần tìm một chút là thấy ngay hắn cũng không thể giấu được chỉ tay vào một căn nhà gỗ trong số đó hắn run run nói đại nhân tất cả mật lộ đều ở trong căn nhà đó hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp mật lộ ở nơi đó chúng ta đã tích cóp suốt năm năm đủ để cho vài vị linh sư đại nhân thăng cấp doanh thừa phong thầm giật mình những lời này của đối phương lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn có thể làm cho vài linh sư đại nhân thăng cấp đối với kẻ là linh sư như hắn mà nói quả vô cùng hấp dẫn h người đảo mắt một v ò n hứ nhẹ, hừ, n g ơ i dám gặp ta, chẳng lẽ không muốn gắt chẳng không sống Ngươi ta, sao? lẽ trẻ tuổi kia thở phào một hơi vội nói đại nhân không biết đó thôi mật lộ sinh ra ở chỗ này vốn cứ ba tháng một lần lại được vận chuyển đến nhà ta nhưng từ khi đại thiếu ra đến mật lộ ở đây đều không được chuyển đi nữa mà chuyên để đại thiếu gia sử dụng doanh thừa phong khẽ to mày lý tính m ẫ n không phải linh sư hắn cần mật lộ để làm gì đại thiếu gia tu không phải linh sư nhưng ong chúa đầu xanh mà hắn nuôi lại cần ăn mật lộ để tăng thực lực người trẻ tuổi cẩn thận giải thích ong chúa đầu xanh nếu ăn mật lộ tinh khiết trong thời gian dài có thể thăng cấp thành ong chúa đầu đen bởi vậy chỉ cần một l ệ n h của đại thiếu gia tất cả mật lộ đều được giữ lại để một mình hắn sử dụng ong chúa đầu đen doanh thừa phong trầm ngâm một chút c h ầ m rãi hỏi lý tính m ẫ n đã nuôi được ra chưa ông chúa đầu xanh đã khá khó nhằn phiên bản tiến hóa của chúng là ông chúa đầu đen lại càng lợi hại nếu trong tay người này còn có loại vũ khí hạng nặng đó thì quả thật càng khó đối phó người trẻ tuổi cười khổ nói đại nhân đại thiếu gia hành sự bí ẩn chuyện quan trọng nhưng vậy sao có thể để chúng ta biết được hắn ngẩng đầu nhìn doanh thừa phong thấy đối phương nét mặt trầm ngâm trong lòng không khỏi kinh hãi liền lấy hết can đảm kiên trì nói đại nhân theo như tiểu nhân âm thầm quan sát hắn hình như đã nuôi được một ong chúa đầu đen rồi doanh thừa phong nhấn mày nói ngươi sao biết được tiểu nhân phụ trách thu thập mật lộ mỗi ngày đều phải đưa mật lộ mới vào kho cho nên tiểu nhân nắm rất rõ tổng sản lượng mật lộ trong kho hắn thở ra một hơi nói hai tháng trước đại thiếu gia đột nhiên liên tục đem một lượng lớn mật lộ đi chiết xuất đồng thời cũng bê quan một tháng nếu tiểu nhân đoán không sai hắn hẳn đang sử dụng mật pháp thúc đẩy quá trình sản sinh ra một ong chúa đầu đen doanh thừa phong trầm giọng nói ngươi làm sao biết hắn chỉ thuốc sinh một con n g ư ơ i trẻ tuổi cười khổ đại nhân ong chúa đầu đen là linh thu cực mạnh có thể t h u ố c phát được một con đã là vô cùng may mắn rồi có điều loại ong chúa đầu đen được t h u ố c phát này không phải là ong chúa đích thực chỉ có được khoảng một nửa uy năng của ong chúa chính thống doanh thừa phong kinh ngạc nhìn hắn một cái nói ngươi biết rất rõ những chuyện này sao n g ư ơ i trẻ tuổi kia vội vàng nói tiểu nhân tuy tu vi chân khí thấp kém nhưng rất tâm đắc với việc nuôi ong cho nên cũng có hiểu biết chút ít doanh thừa phong lạnh lùng cười nói tốt vậy ngươi nói xem dùng mật lộ như thế nào mới có thể nâng cao thực lực của linh sư người trẻ tuổi kia hơi giật mình nhưng thấy doanh thừa phong cố tình tạo áp lực cũng không nghĩ ngợi gì mà nói chỉ cần đem mật lộ hòa với nước uống trong thời gian dài là có thể tăng cường tinh thần lực hơn nữa sử dụng trong thời gian dài còn có tác dụng to lớn đối với việc đột phá cảnh giới của linh sư trong mắt doanh thừa phong lóe lên niềm vui mừng sen lẫn ngạc nhiên hắn chưa từng nghĩ rằng mật lộ chưa bao giờ được nghe nói tới lại có tác dụng thần kỳ đến vậy chẳng trách lao nhân phong hướng kia một khi nhắc tới thế gia trong linh đạo liền tỏ ra vô cùng kiêng nghệ những thế gia không biết đã truyền thừa bao nhiêu năm này nếu đã có thể được xếp ngang hàng với đại phái tông môn hẳn phải có chỗ hơn người loại mật lộ này của lý gia nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến vô số người mơ ước mật lộ này lấy từ đâu doanh thừa phong bình tĩnh lại tiếp tục hỏi là thu hoạch được từ trong tổ ong đ o ạ t m ệ n h người trẻ tuổi ngữ khí ngày càng nhẹ trong lòng hắn dần dần nổi lên chút ngờ vực lúc đầu hắn nghĩ doanh thừa phong đến vì mật lộ cho nên mới ra tay giết đám người lý tông đường nhưng sau cuộc nói chuyện này hắn lại bất ngờ phát hiện doanh thừa phong không biết gì về mật lộ cả cho nên mới thấp t h ỏ m trong lòng doanh thừa phong đột nhiên cười nói ngươi đã nhìn ra rồi người trẻ tuổi trong lòng khẽ rùng mình nói đại nhân thiểu nhân không hiểu doanh thừa phong thản nhiên nói ngươi đã nhận ra ta không phải đến vì mật lộ người trẻ tuổi mặt mày sáng ngoét hắn mơ hồ cảm thấy người này nếu đã nói vậy tính mạng bản thân rất khó đảm bảo ta đến lần này là muốn giết lý tính mẫn nhưng hắn không ở đây doanh thừa phong ngẩng đầu lên nhìn về phía gian nhà gỗ kia nói tuy nhiên vận may của ta cũng không tệ ha ha có nhiều mật lộ như vậy ở đây ngu sao không lấy người trẻ tuổi trong mắt đảo loạn mắt thấy doanh thừa phong không còn chú ý đến mình trong lòng chấn động hắn đột nhiên nhảy lên chân khí toàn thân nháy mắt dâng lên đến cực điểm cả người hóa thành một làn g ó i nhẹ nhanh như chấp chạy trốn về phía sau tu vi võ đạo của hắn quả thật không tốt lắm nhưng công pháp khinh thân lại tu luyện có tiếng cho dù là lý tông đường cũng phải khen ngợi không nớt chỉ cần để hắn chạy vào trong rừng dựa vào việc quen thuộc địa hình nơi này không khó để hắn tìm được đường thoát thân về phần mật lộ hắn đã không còn để ý được nhiều như vậy dù sao hắn cũng đã nhớ kỹ được diện mạo người nọ chuyện báo thù đành để cho gia tộc tự mình độc thủ nhưng ngay lúc thân hình hắn bay qua một cây đại thụ trốn thoát thành công vào rừng cây trong lòng mừng như điên khoe mắt hắn lại hiện lên một tia sáng trắng ngay sau đó thân hình hắn liền bị vứt đ ổ n g lên cao rồi ngã sấp xuống mặt đất nhìn trước ngực đột ngột xuất hiện một lỗ thủng to đầy máu cùng với thanh trường kiếm xoay tròn trong không trung như một linh xả khoe miệng hắn lộ ra nụ cười chua sót linh vũ giả hóa ra người nọ và một linh vũ giả chẳng trách lý tông đường đại nhân phải bỏ mạng đây là ý niệm cuối cùng hiện lên trong đầu hắn hắn thở hắt ra hơi thở cuối cùng không bao giờ tỉnh lại nữa doanh thừa phong vẫy tay hàn băng trường kiếm xoay tròn một vòng tuyệt đẹp trong không gian quay trở lại tay hắn người này thân pháp mau lẹ nhưng làm sao nhanh hơn được linh vũ thần minh doanh thừa phong tiếc nuối thở dài người này hiểu về thuật nuôi hong nếu hắn không chạy trốn có thể dùng chút thủ đoạn thu phục tìm một nơi hẻo lánh để hắn tiếp tiếp tục nuôi hong cho mình cũng là một lựa chọn tốt nhưng đáng tiếc người này lúc đó lại muốn chạy trốn đã vậy hắn cũng không khổ tâm vô ích nữa thu hồi trường kiếm doanh thừa phong đi tới nhà kho Căn có nhà gỗ này bên ngoài gỗ m ộ trong khóa nhà gỗ này đặt hơn một mươi bình gốm tuy mỗi bình đều đã bị bịt kín miệng nhưng trong phòng vẫn ngập tràn một mùi hương khiến người ta sảng khoái tinh thần doanh thừa phong liên tục gật đầu chỉ cần ngửi thấy mùi hương này tinh thần liền phân chấn hẳn lên như vậy tin đồn nếu dùng trong thời gian dài có thể tăng cường tinh thần lực không phải là giả nếu là những người khác đối diện với những chun vại này e rằng rất khó xử lý nhưng doanh thừa phong không giống như vậy hắn mở túi không gian ra khe khẽ niệm chú miệng túi lập tức mở rộng ra tuy rằng lúc này túi không gian đã chứa không ít đồ nhưng thêm vào hơn mười cái bình nữa cũng không vấn đề gì làm xong đâu đấy doanh thừa phong xoay người nhấc ba thi thể lên cao chạy xa bay một canh giờ sau những người không tìm được bất kỳ manh mối gì trong đám cháy lục tục trở về sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong doanh địa ai nấy đều không khỏi kinh hoàng thất sắc ba gã thủ vệ không thấy tông tích mà quan trọng hơn là toàn bộ mật lộ cũng biến mất bọn họ lập tức bẩm báo việc này lên trên nhưng đợi bổn ra phái người đến đã qua mất một tháng tuy rằng lý ra vì vậy mà nổi trận lôi đình tìm mọi cách điều tra nhưng đều không có kết quả gì tuy vậy bất kể ai cũng đều không nghĩ đến việc này có liên hệ gì với doanh thừa phong bởi bọn họ đều nghĩ rằng có thể đem tất cả mật lộ đi như vậy hung thủ chắc chắn không phải chỉ có một người thêm vào mấy người sống sót được qua cơn đại họa quái lạ cùng ba người mất tích mâu thuẫn cuối cùng lại hướng về nội bộ gia tộc trở thành một vụ án không đầu không c u ố i chương 290, lễ vật nhẹ nhàng chép chép miệng doanh thừa phong hài lòng gật đầu một cái lại h ấ p thêm một ngụm nước trong hồ lô hắn khép hở hai mắt cẩn thận nhấm nháp tuy nước trong hồ lô cũng không m ù i vị như nước bình thường nhưng một khi uống vào trong miệng lại có một chút hương vị ngọt ngào đây là nước mật nhưng không phải nước mật bình thường mà là sử dụng mật ong điều tiết thành nước mật đặc thù vị đệ tử lý gia kia đã từng nói nếu như dùng nước mật này trong thời gian dài thì sức mạnh tinh thần của linh sư sẽ đạt được một trình độ nhất định thậm chí còn có thể hỗ trợ cho việc đột phá cảnh giới mới công hiệu cường đại như thế chỉ cần là linh sư có được sức mạnh tinh thần đều động tâm doanh thừa phong tin nếu cựu nhân nghĩa biết trong rừng cất giấu nhiều nước mật như vậy thì hắn nhất định sẽ dùng trăm phương nghìn kế lấy được một ít bởi vì loại bảo vật này cũng có hiệu quả tương tự đối với linh vũ giả trí linh trong não nhanh chóng suy tính phần lớn chân khí trong đan đ i ể n đều bị nó hấp thu chuyển đổi thành động lực tính toán mà tần suất này lại khiến doanh thừa phong có chút giật mình bởi vì hắn mơ hồ biết rõ tốc độ tính toán của trí linh càng nhanh thì chân khí được điều phối sử dụng cũng càng nhiều tình huống lúc này cũng không hề bình thường dường như vào thời điểm theo dõi và kiểm tra nước mật khiến trí linh gặp rất nhiều vấn đề khó giải quyết một lúc lâu sau chân khí trong cơ thể dần dần yên ổn lại doanh thừa phong trầm giọng hỏi thế nào rồi trí linh thanh âm máy móc quen thuộc của trí linh chậm rãi vang lên nước mật này cũng có hiệu quả giống như thuốc kích thích nhưng lại không hề có bất kỳ di chứng nào nếu dùng trong thời gian dài quả thật có thể nâng cao sức mạnh tinh thần lên cực hạ n tuy đã đi tới một thế giới linh đạo nhưng trí linh dù sai cũng vẫn là trí tuệ và năng lực của một sinh mạng khả năng đặc biệt của nó cũng chỉ có thể dùng để giải thích hoặc là tính ra một đống các giá trị doanh thừa phong chậm rãi gật đầu trí linh đã xác định được điểm này cũng đủ rồi thân hình lắc lư doanh thừa phong rời khỏi rừng cây nhanh chóng đi ra khỏi lòng đầu nham sau khi hắn tiến vào thôn c h ấ n mua một con ngựa tốt liền r ụ c ngựa rời đi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khí đạo tông tuy rằng hắn và phong hướng có ba tháng ước hẹn nhưng tới sớm một ngày thì có thể chuẩn bị nhiều thêm một ít nếu như nói trước kia doanh thừa phong chỉ là hiếu kỳ với việc tháp truyền thừa mở ra thì bây giờ hắn lại vô cùng mong đợi bởi vì hắn biết hắn nhất định sẽ gặp được hai đối thủ hùng mạnh trong cuộc thí luyện sắp tới lý t i n h mẫn cựu nhân nghĩa hắn phải báo thủ ở bên trong tháp truyền thừa mấy ngày sau hắn đã tiến vào trong địa phận của tông môn trong nháy mắt lúc con ngựa hung dữ lao nhanh vào trong tông môn liền có một luồng niệm lực tinh thần cường đại từ trên trời quét ngang qua nếu như là người thường hoặc là võ sĩ bình thường căn bản sẽ không thể cảm nhận được sự tồn tại của luồng sức mạnh này nhưng doanh thừa phong lại khác hai hàng lông mày của hắn hơi nhúng lên phóng ra khí tức của bản thân tuy nhiên hắn biết rõ ràng đây là cường nhân trong môn làm theo lệnh sử dụng sức mạnh tinh thần tra xét mà cũng không phải nhằm vào hắn vậy nên hắn cũng phóng ra một ít sát khí sức mạnh tinh thần cường đại ra ngoài quả nhiên sau khi cảm ứng được sức mạnh tinh thần thì luồng khí tức cường đại kia lập tức biến mất không dấu vết Có được sát khí, sức chính chất sắc có đối đến tư người như người sát tinh thần tuyệt đối chính là tư chất xuất sắc hiếm thấy nhất trong thiên hạ. Mà hiện giờ toàn bộ mọi người trong tông, nếu như có người không biết đến tên khí không mạnh hiếm hạ. hiện Mà mọi nếu giờ là bộ doanh trưởng h phong thì đó chính là lửa mình ừ a lửa người. t đó là dối Vị giả đang lão ặ n ẩn nấp kia lập tức liền nhận biết được thân phận của doanh、thừa、phong, hắn chẳng những thu hồi sức mạnh tinh thần mà còn chuyển tới thanh、âm. Doanh trường g lẽ lập l kia biết hồi tới của thừa tức thu sức được âm. mà phong sư thúc có lệnh nếu như ngài trở về thung lũng thì nhanh chóng đến gặp ngài ấy doanh thừa phong dục ngựa nhanh như tên bán d ơ tay lên trời bái hai cái tỏ vẻ đã hiểu ý của vị trưởng l ã o này trong lòng của hắn rung động thái thượng trưởng lão phong h ư ớ n g quả nhiên là người quan tâm hắn nhất nhanh chóng vung roi thuốc ngựa đi tới địa phận phong phủ doanh thừa phong đi thẳng tới bên ngoài phòng ngủ của phong h ư ớ n g hắn cố ý đi thật mạnh quả nhiên không đợi đến lúc hắn tới gần đã nghe được thanh âm quen thuộc vang lên hảo tiểu tử rốt cục ngươi đã trở lại doanh thừa phong cười ha ha nói đệ tử bái kiến sư tổ nhanh tiến vào cho ta phong huống rợ khóc rợ cười lắc đầu tên đệ tử có thiên phú tuyệt đỉnh này cái gì cũng tốt chỉ có điều đôi khi lại rất là ngang bướng doanh t h ừ a phong đẩy cửa đi vào phong hướng ngồi ngay ngắn trên ghế chủ nhà trong đại sảnh hai mắt sáng ngời nhìn qua một luồng sức mạnh tinh thần nhanh chóng quét qua trên người hắn doanh t h ừ a phong k h ẽ mỉm cười không hề che giấu tu vi của bản thân mà phóng hết tất cả ra ngoài lập tức tạo thành một luồng không khí cưỡng chế bao bọc hắn ở trung tâm đây cũng không phải là tác dụng của sức mạnh tinh thần mà là do chân khí quá mức cường đại tạo thành luồng không khí đặc thù ở bên trong luồng không khí này tràn đầy chân khí của doanh thừa phong cưỡng chế mà bên trong loại cưỡng chế này còn mang theo một ít sát khí hung ác khác người sau khi trải qua vô số lần giết chóc doanh thừa phong không chỉ có được sát khí sức mạnh tinh thần hung ác mà dường như bản chất chân khí của hắn cũng sinh ra một số biến dị khác thường hai mắt phong hướng lập tức phát sáng hắn thì thào nói tầng mười đỉnh cao của tầng thứ mười tu vi chân khí cao hay thấp bất kể là đối với người luyện võ hay là đối với linh sư mà nói đều vô cùng quan trọng các linh sư nếu muốn có được sức mạnh tinh thần ngày càng hùng mạnh thì nhất định phải có khí lực xuất sắc hơn nữa mà nâng cao tu vi chân khí cũng chính là cách đột phá sức mạnh tinh thần tốt nhất cũng là một trong các phương pháp xử lý ổn thỏa nhất doanh thừa phong mỉm cười nói sư tổ đệ tử may mắn đã hoàn thành n ụ m ệ n h đã thăng tiến lên tầng thứ i ế mười rồi phong h ư ớ n gật g đầu thật mạnh cười to nói t ố t t ố t t ố t hắn nói liên tiếp ba từ tốt mới ngừng lại bởi vậy có thể thấy được trong lòng hắn vui mừng đến mức nào thưa phong làm sao con làm được như vậy nửa ngày sau phong hướng rốt cục không kìm nổi sự hiếu kỳ đã mở miệng hỏi thật ra ba tháng trước lúc doanh thừa phong xuất quan tâm của lão nhân già ông cũng có chút ngội lạnh tuy thiên phú của đứa nhỏ này ở linh đạo không ai có thể bằng nhưng thể chất của hắn lại không thích hợp tu hành võ đạo với sự trợ giúp của nhiều đan dược như thế nhưng cũng phải trải qua hơn ba tháng mới đột phá được tầng thứ tám như vậy trước khi tiến vào tháp truyền thừa thi luyện tu vi chân khí của hắn sợ là chỉ dừng lại ở một cảnh giới mà thôi nhưng sau khi tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến trở về chân khí của hắn lại bất ngờ tăng lên tới tầng thứ mười biến cố như vậy khiến hắn có cách nhìn khác doanh thừa phong cười ha ha nói sư tổ đệ tử có được thành tựu như thế này tất cả đều là nhờ công lao của bá vương thương trải qua thời gian dài ở chung doanh thừa phong đã không còn phòng bị hắn trừ một số đồ vật này nọ quá mức quan trọng không dám tiết lộ ở bên ngoài còn lại việc trộm linh lực huyền bí cũng không quan trọng phong hướng nghe xong một hồi hán tử từ, từ khẽ vớt râu dài nói sau khi trộm linh lực đã không chết mà còn sinh ra chân khí sao doanh thừa phong không chút do dự mà nói đúng vậy nhưng tỷ lệ chuyển hoán cũng không cao muốn sử dụng phương pháp này để nâng cao tu vi chân khí cần phải giết chóc không giới hạn sắc mặt của phong muốn khẽ biến hắn khẽ thở dài một hơi nói đáng tiếc phương pháp này cũng không phải là thích hợp với tất cả mọi người giết chóc không giới hạn năm chữ này nói thì đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng làm được ngoại trừ những cường giả từ khi sinh ra đã có được sát khí hung ác như bọn họ ra thì người thường nếu như giết chóc vô độ không kiên kỵ sẽ khiến lòng dạ của bọn họ dần trở nên v ặ n mèo đặc biệt đối với cường nhân linh đạo thì giết chóc quá độ sẽ khiến bọn họ sinh ra rất nhiều ảo giác lúc bọn họ độ phá thăng cấp sẽ tạo nên chướng ngại vô cùng lớn chỉ có con cưng của trời giống như phong hướng và doanh thừa phong mới có thể thông qua giết chóc để tăng thực lực mới có thể miễn trừ được loại dị tượng này doanh thừa phong suy nghĩ một chút hắn đột nhiên cười nói sử tổ lúc đệ tử đến long đầu nham thiếu chút nữa đã không trở về được nữa rồi sắc mặt của phong hướng hơi chấm xuống nói sao lại như thế doanh t h ừ a phong chính là đệ tử được ông xem trọng nhất xem hắn là chuyên nhân y bắt mà bồi dưỡng nghe thấy hắn gặp nạn lúc thì luyện liền có chút lo lắng đề phòng doanh t h ừ a phong tỉ mỉ kể lại việc mình gặp được hai người lý tĩnh mẫn và cựu nhân nghĩa chỉ có điều lại che giấu sự tồn tại của người gỗ sắc mặt của phong hướng dần dần chấm xuống hắn h ừ n h ẹ nói may là con bình yên vô sự nếu không sát khí trong đôi mắt lao nhân ra trợt lóe lên tại thời khắc này hắn lại xuất hiện sát ý doanh thừa phong khẽ lắc đầu nói sư tổ đệ tử có thể giải quyết được gân đoán với bọn họ ha ha tuy rằng đệ tử bị bọn họ đẩy vào trong hồ nhưng bọn họ cũng không chiếm được lợi ích nào cả nói xong hắn lấy ra một hồ lô và một khối phong linh thạch nói sư tổ lão nhân ra ngài vẫn luôn luôn quan tâm đến đệ tử mà đệ tử lại mãi vẫn không thể hồi báo cho ngài cuộc hành trình lần này không ngờ lại chiếm được một ít bảo vật xin mời ngài vui lòng nhận cho phong hướng hơi xứng sở sau đó cũng vui vẻ cười theo sau khi tiểu tử doanh thừa phong này đi ra bên ngoài tìm được thứ tốt lại vẫn có thể nghĩ đến ông chỉ với việc này đã khiến ông vô cùng cao hứng tuy nhiên ông cả đời tung hoành khắp nơi cái gì mà chưa từng gặp qua nên cũng không ham hô mấy loại bảo bối gì đó chỉ có điều nếu doanh thừa phong có hiếu tâm thì hắn cũng nên nhận lấy một ít vẫy tay lấy hồ l ô qua mở ra liền thấy bên trong không ngờ lại là một bình nước trong phong huống run sợ nửa ngày tuy rằng biết rõ do thứ doanh thừa phong đưa đến chắc chắn sẽ rất cổ quái nhưng cho dù ông có xem xét như thế nào đi nữa cũng không thể biết được đây là cái gì há môn k h ẽ hút một luồng nước nhỏ lập tức rơi vào trong miệng của ông sau đó đôi mắt ông liền sáng lời kinh ngạc nói nước mật lý ra doanh thừa phong giơ ngón tay cái lên nói sư tổ thật là cao siêu phong huống liếc nhìn hắn một cái nói nếu lý tĩnh vẫn muốn dồn con vào chỗ chết thì con mang đi một chút để bồi thường cũng là việc nên làm tuy nhiên ông dừng lại một chút nói v ì hệ này cũng đừng nên để người thứ ba biết được doanh thừa phong cung kính lên tiếng nói vâng phong hướng thận trọng dặn dò như thế tất nhiên là có lý do riêng mà doanh thừa phong cũng sẽ không làm trái với ý của ông phong hướng lại đưa tay ra cầm lấy phong linh thạch mang đến trước mặt sức mạnh tinh thần của ông hơi hơi đào qua sau đó ánh mắt của ông đột nhiên t r ọ n trọn chương hai trăm chín mươi mốt sử dụng linh hồn linh thú đây là linh hồn của linh thú phong hướng đứng dậy ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m phong linh thạch trong tay sau khi cảm ứng được bóng dáng ở bên trong phong linh thạch kia giống ni như lang vương cùng với hơi thở đặc biệt cao ngạo khiến người có nhiều kinh nghiệm như phong hướng lập tức nhận ra lai lịch của vật đó doanh t h ừ a phong mỉm cười gật đầu nói hai người lý tĩnh mẫn và cựu nhân nghĩa liên kết hao tổn tâm cơ săn giết lang vương nhưng cuối cùng lại là đệ tử chiếm được tiện nghi ha ha nếu như để cho hai người bọn họ biết được việc này chắc hẳn rất là thú vị phong hướng cười dài một tiếng trong tiếng cười kia không hề giấu được niềm vui sướng hả hê h à o tiểu tử con khá lắm ông xoay người vỗ thật một cái thật mạnh trên đầu vai doanh thừa phòng nói vận may của con ông lắc đầu trong miệng chật chật vài tiếng nhưng cũng không hề nói ra lời vận khí của tiểu tử này vô cùng tốt khiến phong hướng không biết nói gì nữa trong tay hắn đã có được hai thanh thần binh khí linh hiện tại lại có được linh hồn của một linh thú chỉ cần vận hành thích đáng thì sẽ có được ba linh khí siêu phẩm nghĩ đến tu vi chân khí của tiểu tử này chỉ mới ở cấp võ sĩ mà đã sắp có được ba linh khí siêu phẩm khiến trong lòng hắn không ngừng thở dài số phận như vậy ngay cả dùng từ vận may để hình dung sợ là cũng không thể dùng được sư tổ nụ cười trên mặt doanh thừa phong vẫn không thay đổi cung kính nói đây là lễ vật đệ tử dâng cho ngài tặng cho ta sao phong hướng hơi hơi sửng sốt nếu như nói là không động tâm thì tuyệt đối chính là gạt người nước mật lý gia tuy rằng có thể làm tăng lên sức mạnh tinh thần của linh sư nhưng trong mắt cường nhân cấp bậc như phong hướng thì cũng không phải là kỳ chân có một không hai gì cả nếu như hắn mặt dày xin sỏ cũng có thể lấy được một vài hũ trong tay lý gia để nếm thử nhưng phong linh thạch trong tay doanh thừa phong này lại vô cùng quý giá lão nhân gia ông cả đồng cũng chém giết vô số sinh linh cũng bắt được vô số linh hồn nhưng cũng chưa từng bắt được linh hồn của linh thú thứ này xét đến cùng chính là có liên quan đến vật khí vận khí tốt thì có lẽ ngay từ lần đầu tinh bắt linh hồn đã có thể gặp được linh hồn của linh thú nhưng nếu vận khí không tốt thì cả đời cũng đừng mơ tưởng có được đồ vật này nếu như vật này ở trong tay người khác thì phong hướng sẽ dùng trăm phương nghìn kế lấy cho bằng được nhưng đây lại là do doanh thừa phong bắt được trong lòng hắn tính toán kỹ càng thở dài một tiếng nói thừa phong mấy ngày nữa chính là lúc con tiến vào tháp truyền thừa tiến hành thí luyện linh hồn của lang vương này là thứ khó mà có được con vẫn là nên cất nó vào trong chiến giáp i Về vào phần、Lao、Phu, cười ngạo nói, mặc dù Lao Phu hắn nghệ chưa từng tự tay bắt được linh hồn của linh thú ngạo nói, từng nhưng Lao Lao tay bắt cười mặc được của dù dựa tự sư ứ c cũng mạnh môn mua tông từng đ ợ c hơn hai, ha ha, tổ h Phu cũng không thèm. Doanh thử Phong không nhìn hắn nghe ra được tuy trong miệng Phong Hướng cố tình đánh giá thấp linh hồn của linh thú nhưng ứ này cũng trong miệng trong lòng lại tuyệt đối không tuy tuyệt Lao lại ra của qua. cười được, được cố giá t Sư đối bỏ đệ tử muốn hỏi một chút linh hồn của lang vương có bản tính như thế nào phong h ư ố n g ơi giật mình nói lang vương cao ngạo bản tính tàn bạo hung ác đúng vậy doanh thừa phong vỗ tay nói nếu đệ tử nhớ không lầm thì linh hồn của linh thu chính là lựa chọn tốt nhất cho việc rèn ra linh binh siêu phẩm lão nhân ra ngại để đệ t ử nhốt vào trong linh giáp chẳng phải là gây thiệt hại cho đệ tử sao phong h ư ơ n g tức giận lắc đầu nói tiểu tử thối này linh hồn lang vương đương nhiên là linh hồn rèn thành linh binh tốt nhất nhưng trong tay con đã có hai linh binh siêu phẩm cho dù có nhiều thêm một vật nữa cũng không trợ giúp gì lớn lắm nhưng nếu trên người c ò n có một linh giáp siêu phẩm thì lao phu mới yên tâm về việc tiến vào tháp truyền thừa về phần gây thiệt hại cho con ha ha con tưởng linh hồn của linh thú là vật gì hả xác suất xuất hiện vật này cực kỳ thấp thật vất vả mới có được thì đương nhiên phải chuyển hóa nó giúp í c h cho sức chiến đấu chứ con ngàn vạn lần không thể bỏ qua doanh thừa phong khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại thầm đủ lao nhân ra ngài nói có lý nếu như ta không có trí linh khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này nhưng hiện tại ta mà thật sự đem nhốt hồn phách của lang vương vào trong linh giáp thì đúng là thần kinh phong h ư ớ n cầm linh thạch nói lấy bộ giáp bao ngoài thân thể con ra lão phu đi mời l i ề u sư đệ đến tự mình làm quán linh cho con ở trong khí đạo tông có ba vị cường nhân rất mạnh bọn họ tu luyện theo con đường linh đạo đều được công nhận là cường nhân đứng hàng thứ nhất trong tông môn vị thứ nhất chính là tông chủ phương p h ụ trong đó sử dụng phụ chú đua chú đạt trình độ đáng kinh sợ ngày xưa doanh thừa phong dựa vào sự phối hợp của đ ù a chú và bạo liệt kiếm không ngờ lại sinh ra một h ắ c thiết cấp võ sư bởi vậy có thể thấy được uy năng đùa chú của hắn đáng sợ đến mức nào vị thứ hai dĩ nhiên chính là phong h ư ớ n g hắn được công nhận là đệ nhất cường nhân rèn luyện linh binh hễ là linh binh được sản xuất từ trong tay hắn bất kể là phẩm chất như thế nào đều có giá trị gấp trăm lần đương nhiên phong h ư ớ n g cũng không bao giờ làm nhục thanh danh của mình chất lượng của linh binh do hắn rèn nên đều hơn xa mặt hàng bình thường mà vị thứ ba chính là liêu sư đệ trong miệng phong h ư ớ n g kia liêu mất cao người được khí đạo tông công nhận là cường giả g rèn luyện đồ phòng ngự đệ nhất và được đặt song song với phong h ư ớ n g xưng là một giáo một lá chắn của khí đạo tông trong lòng doanh thừa phong cảm kích nhưng ngoài miệng lại nói sư tổ đệ tử vừa mới trở về nên hơi mệt một chút muốn nghỉ ngơi một chút mệt cái g rắm phong h ư ớ n g không lưu tình vạch trần lời nói dối của hắn nhìn bộ dáng con vui vẻ mặt mày hưng hào cho dù là đứng ba ngày ba đêm cũng không ảnh hưởng gì cả đứng đây cho ta doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói sư tổ lúc đệ tử trở về còn chưa đi bái kiến thúc thúc cái này thật là bất kính phong huống trừng mắt nói có lao phu ở đây ai dám nói ngươi bất kính tìm đến đây nói chuyện với lao phu doanh thừa phong suy nghĩ một chút trong đầu nhanh chóng xuất hiện vô số ý nghĩ hắn cũng không muốn lãng phí linh hồn của linh thú khó có được một cách vô ích nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra diệu kế hay thủ đoạn gì thì phong huống liền bắt được hắn nổi giận nói tiểu tử này trong mắt ngươi xoay tròn có phải lại nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì phải không ông dùng lực lôi kéo doanh thừa phong ra ngoài cửa miệng nói lão phu mặc kệ ngươi muốn làm gì hôm này đều phải theo ta đem linh hồn của linh t h ú chuẩn bị cho tốt doanh thừa phong liên tục c ư ờ i khổ hắn thật không ngờ phong hướng lại nhanh gọn dứt khoát và quyết đoán như vậy bàn tay cầm cánh tay hắn giống như là gọng kiểm khiến hắn không thể d â y ra được không tự chủ được đi theo phong hướng ra cửa chính một đường hướng về tòa nhà lớn nào đó phong hướng biết rõ tiểu tử doanh thừa phong này thông minh cổ quái chỉ cần sơ sẩy một chút là hắn sẽ chạy trốn cho nên dọc theo đường đi vẫn cầm chặt tay hắn không gông mà vô số người nhìn thấy một màn như vậy đều kinh ngác ngơ ngác nhìn nhau đặc biệt là những người nhận biết doanh thừa phong đều thầm nhủ trong lòng chắc là tiểu thiên tài này lại chọc giận thái thượng trưởng lao phong hướng t r ò nên n đã bắt hắn đến chấp pháp đường xét xử không lâu sau hai người tới một tòa nhà lớn phong hướng không chút khách khi đá một phát trên cửa lớn đông một tiếng vang lớn truyền ra xa cửa chính nhanh chóng bị mở ra trên cửa lớn tòa nhà xa hoa t r ọ n g lấy lại được bao bọc bởi một tầng kim loại màu vòng rất có phong thái dựa theo kinh nghiệm của doanh thừa phong thì phụ đệ càng như vậy thì tôi tế sẽ càng cuồng ngạo phong hướng có hành động vô lệ như vậy chỉ sợ sẽ bị người khác quát mắng nhưng mà điều khiến hắn cảm thấy không ngờ chính là từ cửa lớn lộ ra một cái đầu người này là một nam tử trung niên trên mặt hắn mang theo ý cười nịnh n ọ t ai ôi quả nhiên là phong đại gia hắn đẩy cửa chính ra cung kính nói vừa nghe đến thanh âm này thì tiểu nhân liền biết chắc là lao gia ngài đến đây doanh thửa phong âm t h ầ m liếp mắt thì ra trong này có nguyên nhân xem ra tất cả mọi người đều biết về tác phong thô bạo của phong huống phong huống gật đầu một cái tùy tiện nói liêu sư đệ có bên trong không lúc này lao gia đang ở trong phòng kho chọn lựa đồ phòng ngự do các nơi cống nạp người kia cười nói đại gia ngài có cần tiểu nhân đi thông báo một tiếng hay không phong huống khoát tay chặn lại nói không cần lao phu tự đi ông lôi kéo doanh thừa phong đi thẳng vào trong tòa nhà quen thuộc đi về phía sau sau một lát ông đã đi tới bên ngoài một phòng lớn ở bên ngoài căn phòng này có bốn người luyện võ đang canh giữ ánh mắt của bọn họ sáng ngời trên người đều có sát khí sắp bén rõ ràng cho thấy đều là võ giả cường đại nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy phong hướng đều không hẹn mà cùng không người xuống trên mặt lại mang theo nụ cười lấy lòng bái kiến phong đại gia phong hướng vung tay nói mở cửa ra những người kia liếc mắt nhìn nhau không hề dám cãi ngoan ngoãn mở cửa phòng ra doanh thửa phong đi theo tiến vào bên trong ánh mắt hắn xoay chuyển lập tức dừng ở trên người một vị lao nhân trong phòng vị lao nhân này hắn đã từng thấy qua một lần mấy tháng trước lúc võ lao đến hắn cũng ra ngoài cung nên vị đại lao này tuy nhiên khi đó vị lao nhân này ẩn thân phía sau phương phủ dường như cũng không hề làm người khác chú ý nhưng giờ phút này hắn lẻ loi đứng một mình ở phía trước đồ phòng ngực trên người lại toát ra khí thế không xem ai ra gì trong thiên hạ loại khí thế này không phải cố ý phóng ra mà là sau khi hắn nhìn thấy số lượng lớn đồ phòng ngự tự nhiên lại toát ra hơi thở như vậy dường như là nghe được thanh âm cửa lớn mở ra lão nhân kinh ngạc quay đầu nhìn một cái sau đó cười nói phong sư huynh huynh không ở nhà chọn lựa binh khí bại hoại mà đến chỗ tiểu đệ làm gì vậy thế lực của khí đạo tông không phải nhỏ phạm vi trải rộng trên trăm dặm phân đả các nơi đều sẽ thu gom lại hết các binh khí phòng ngự thích hợp thô để đưa đến tổng đường cho các vị đại lao chọn lựa trong phòng kho của liêu mẫn cao chất đầy đồ phòng ngự mới thì binh khí nơi p h o n g hướng cũng sẽ không hề thiếu khẽ h ừ một tiếng thần s ắ c phong hướng không tốt nói liêu sư đệ tiện lợi cho đệ rồi liêu mẫn cao hơi giật mình không hiểu gì nói cái gì phong hướng trầm giọng nói ta muốn đệ giúp ngu huynh một chuyện làm một linh giáo linh hoạt cho người đệ tử này của ta liêu mẫn cao xem xét doanh thừa phong một chút thản nhiên nói sư huynh chỉ bảo thì tiểu đệ tất nhiên sẽ làm ừ thừa phong cũng sắp đi tới tháp truyền thừa nên lão phu cũng chỉ có thể cố gắng hết sức phong huống trước mắt hơi có chút tiếc nuối ném phong linh thạch trong tay tới nói chính là vật này ngươi nhìn rõ đi liêu mẫn cao nhận lấy nghi ngờ liếp nhợn dùng sức mạnh tinh thần đạo qua lập tức kinh ngạc hô lên linh hồn của linh thú chương 292, liêu mẫn cao nếu như là thứ đồ tầm thường cho dù là bảo vật quý bầu hay là linh khí siêu phẩm vô cùng hiếm thấy cũng sẽ không làm liêu mẫn cao nhưng linh hồn của một linh thú lại gợi lên hưng thú lớn nhất của ông nhìn hai mắt của liêu mẫn cao mơ hồ tỏa sáng trong lòng doanh thừa phong âm t h ầ m nghi hoặc không thôi hắn lập tức hiểu được lão già này là một người cuồng luyện khí cho nên đối với ông giá trị của linh hồn một linh thú thậm chí còn cao hơn cả một linh khí siêu phẩm bởi vì linh khí siêu phẩm đã là thành phẩm cho dù phương pháp của ông có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ đủ để trợ giúp linh khí tăng thêm thuộc tính m à thôi mà cái loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không đã ghiền bằng việc tự tay rèn ra một linh khí siêu phẩm phong hướng khẽ hừ một tiếng nói đúng vậy đây chính là linh hồn của linh thú hơn nữa còn là linh hồn của một lang vương ba trăm năm ta nói này ngươi muốn làm cái gì vậy sau khi liêu mẫn cao thấy rõ ràng vật trong tay liền lập tức ôm chặt trong ngực hành động đó giống như tuyên cái rằng vật ấy đã là của ta các ngươi né qua một bên đi hơi xấu hổ cười cười liêu mẫn cao nói sư huynh huynh cũng biết chuyện mà cả cuộc đời tiểu đệ mong muốn nhất chính là có thể tự tay rèn ra một linh khí siêu phẩm ha ha linh hồn của linh thú đây có lẽ là một cơ hội cuối cùng trong cuộc đời tiểu đệ nên tuyệt đối không thể bỏ qua được phong huống hơi lắc đầu một cái nói sư đệ sao đệ lại không tin tưởng vào chính mình như vậy với thành tựu tạo nên linh khí phòng ngự của đệ thì nhất định sẽ thành công tạo nên linh khí siêu phẩm nói xong ánh mắt của ông lại vô tình liếc nhìn doanh thừa phong một chút ngay cả với liêu mẫn cao có thực lực và kinh nghiệm rèn luyện linh khí phòng ngự nhiều năm mà cả đời còn không rèn ra được linh khí siêu phẩm thế nhưng tiểu tử này đã có được hai vật trong tay tuy nói rằng nguyên nhân xuất hiện của hai linh khí siêu phẩm này cũng là trùng hợp bất kể là cô động hỏa vân thạch dung nhập linh hồn sinh linh vào trong đá hay là biến đổi thuộc tính tinh thần cũng đều là khó khăn lắm mới thấy được nhưng từ trong tay tiểu tử này lại sinh ra hai linh khí siêu phẩm lại là chuyện không thể chối cãi liêu mẫn cao gật mạnh đầu một cái nói sư huynh nói không sai tuy rằng trước đây tiểu đệ từng thất bại một lần nhưng cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm nếu như có thêm một cơ hội thì tuyệt đối sẽ thành công trong lòng doanh thừa phong khẽ động nâng mắt nhìn lại hóa ra vị liêu sư tổ này cũng đã từng thất bại như là nhìn thấy suy nghĩ trong lòng hắn phong hướng khẽ vớt râu dài nói thưa phong khí đạo tông chúng ta trong mấy chục năm nay tổng cộng đã lấy được hai linh hồn của linh thú mà hai bảo vật quý báu này lại phân ra cho lão phu và liêu sư đệ sử dụng trên mặt liêu mẫn cao hiện lên một màu h n g hồng nói thật hổ thẹn sư huynh ngày thành công rèn được linh khí siêu phẩm nhưng tiểu đệ lại thất bại phong huống vung tay lên nói sư đệ không cần tự xem nhẹ mình linh hồn linh thú lần trước đệ đạt đường có cấp bậc quá kém trong đó lại đã tiêu tán hơn phân nửa nên thất bại cũng có là việc đương nhiên còn lần này ông dừng lại một chút trầm giọng nói doanh thừa phong đạt được linh hồn làng vương chưa đến ba tháng chính là thời gian tốt nhất để c n linh cho nên đệ nhất định có thể thành công vẻ mặt liêu mẫn cao k h ẽ động kinh ngạc nói vật này là do doanh thừa phong đạt được sao phong huống cười gật đầu nói đúng vậy vận khí của tiểu tử thừa phong này thật là tốt ngẫu nhiên bắt linh hồn một lần mà đã khiến hắn đụng phải đại vợn ai vận khí của đám người lao phu sao lại không tốt như vậy chứ liêu mẫn cao nghiêm túc nhìn doanh thừa phong trên mặt ông biến ảo một lát đột nhiên nói sư huynh linh hồn lang vương này vẫn là do huynh tới quán linh thì tốt hơn phong huống hơi giật mình nói cái gì thừa phong sắp tiền vào thí luyện tại tháp truyền thừa đối với hắn mà nói thì một linh binh siêu phẩm hẳn là có tác dụng lớn hơn một linh khí phòng hộ siêu phẩm l i ê u mẫn cao phẫn nộ nói tuy rằng trong lòng ông rất muốn lấy vật này làm vật sở hữu nhưng ông biết đối với cả tông môn mà nói thì doanh thừa phong quan trọng đến cỡ nào trung cực truyền thừa nếu như doanh thừa phong thật sự có thể đạt được trung cực truyền thừa thì toàn bộ khí đạo tông đều sẽ có được lợi ích không nhỏ nếu so sánh hai việc với nhau thì tất nhiên tiền đ ồ của doanh thừa phong là trọng yếu nhất ha ha phong hướng cười to mấy tiếng vẻ mặt đột nhiên cứng lại nói sư đệ thật ra thì có một số việc đệ cũng có thể biết chuyện doanh thừa phong có được linh khí siêu phẩm cũng không có mấy người biết số người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay tuy nhiên việc đã đến nước này thì nói cho liêu mẫn cao cũng không có gì đáng ngại liêu mẫn cao hơi giật mình mắt của hắn nhẹ nhàng nhấp nháy nói sư huynh chẳng lẽ trong tay doanh thừa phong đã có linh binh siêu phẩm sao trong lòng doanh thừa phong thầm than những lao gia hỏa này quả nhiên đều là người có tâm tư tinh tế khéo léo chỉ nghe phong h ư n g nói một câu mà đã đoán được chân tướng phong h ư n g chậm rãi gật đầu nói sư đệ đoán không sai cho nên lão phu mới mang vật ấy đến đây ha ha linh hồn của lang vương thật là quá tiện nghi cho đệ rồi trong lời nói của ông có kèm theo một chút t i ế c nối hiển nhiên ông cũng rất động tâm với vật ấy đôi mắt liêu mẫn cao sáng ngời nói sư huynh huynh đạt được linh hồn linh thú khi nào mà tiểu đệ lại không biết vậy phong h ư ớ n g lắc đầu nói đệ không cần đoán mò linh khí siêu phẩm kia đều không phải do ngu huynh rèn luyện mà đều xuất phát từ tay thừa phong cái gì liêu mẫn cao lập tức kêu lên ông không hề để ý hình tượng mà nhìn doanh thừa phong như thế đang nhìn một quái vật nhỏ làm sao ngươi có thể rèn được linh khí siêu phẩm doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng cười khổ nói đệ tử chỉ là có chút may mắn mà thôi trong mắt liêu mẫn cao quay tròn nói mau lấy ra cho lão phu xem một chút trước lúc doanh t h ử a phong trở về tông môn đã sớm lấy đồ vật này nọ trong túi không gian ra ngoài và vác phía sau lúc này mang bà vương thương gỡ xuống sắp xếp hoàn chỉnh đưa tới tuy rằng trên người hắn có hai linh khí nhưng nếu liêu mẫn cao không hề biết thì hắn cũng nên cẩn thận về lời nói và việc làm liêu mẫn cao đưa tay nhận lấy bá vương thương chân mày hơi hơi nhún g lên sức nặng của thương này lại nằm ngoài dự liệu của ông phóng xuất ra sức mạnh tinh thần và chân khí k h ẽ quét qua bá vương thương đối mắt của ông lập tức phát sáng m ộ trong luồng lực lớn cản thật lớn từ t ê n thương bắn n cây g ra à i sức m ạ h tinh thần và chân khí n và của ô cản bản không thể thông hành thuận thể lòng ợ i niệm bên nên mênh trong thương. chuyển, mạnh phóng trong ông mông rộng lớn. Trong Tâm thích từ tay tức trở vừa sức lập l doanh thừa phong có chút căng thẳng tuy rằng hắn biết liêu mẫn cao gia tay khẳng định sẽ đúng mực nhưng vì tâm thần và khí linh của bá vương thương có một tia liên kết thần kỳ nên vẫn là có chút lo lắng sau khi liêu mẫn cao gia tăng áp c h ế chân khí vận chuyển và sức mạnh tinh thần thì bá vương thương lại bất ngờ sáng lên Từng luồng hàn quang từ trên thân thương phóng ra ngoài, phảng phất luồng hàn quang phóng ngoài, phản như ra một người không cam lát ò n chèn g bị h ép p mà phát ra chưa cao tiếng gào thét tức thương Ít nhất thì lúc đối mặt giận. đối với liều Nhưng vương cũng xưng hùng mạnh. mẫn gào mà là được lúc bá sau ứ c c mạnh ủ nó cũng còn kém khá xa. Vụ. Một lát xa. a Vụ. s b á vương thương đột nhiên phát ra một âm thanh kỳ dị sau đó luồn hào quang này lập tức tiêu tan không thấy liệu mẫn cao kinh ngạc kêu lên một tiếng kinh ngạc nhìn thanh trường thương trong tay mình nói thừa phong cây thương này của con thật quá thông minh doanh thừa phong hơi giật mình nói cái gì liệu mẫn cao tan thường nói khí linh của cây thương này cảm nhận không thể địch nổi sức mạnh của lao phu nếu như nó tiếp tục ngoan cường chống cự thì sẽ bị lao phu đánh tan cho nên nó lại thu liễm lại khiến lao phu có thể toàn lực khống chế thương này trong miệng hắn chật chật vài tiếng nói tuy nhiên lão phu có thể cảm giác được nó không phải thần phục lao phu mà chỉ là tạm thời ẩn nút chỉ cần chân khí của lao phu suy yếu sức mạnh tinh thần không đủ thì lúc đó ó n nhất định sẽ cắn ngược lại một cái phong hướng cười ha ha nói sư đệ khí linh là cái gì chứ làm như thế thì mới có thể được gọi là khí linh chứ liêu mẫn cao than nhẹ một tiếng lưu luyến cầm trường thương trong tay đổ trả lại cho doanh thừa phong nói thừa phong ngươi muốn nhốt linh hồn của lang vương vào trong linh giáp phòng hộ nào doanh thừa phong do dự nửa ngày kỳ thật ý nghĩ trong lòng hắn là không cần lãng phí như vậy khí linh sinh ra quả thật không dễ dàng nhưng chỉ cần cho hắn thời gian đầy đủ thì hắn có thể khiến trí linh chậm rãi đào tạo và dạy dỗ chỉ cần phân ra nhốt linh khí vào bên trong trí linh kích hoạt thì chúng nó có khả năng rất lớn trở thành khí trung chi linh đương nhiên mặc dù đều là trí linh phân đôi ra nhưng sau khi kích hoạt thì năng lực vận toán lại có khác nhau rất lớn cũng giống như phần mềm lập trình khác nhau trên máy tính thì tốc độ phản ứng cũng sẽ không giống nhau cho dù là trí linh cũng không dám đảm bảo nó có thể phát ra khí trung chi linh hùng mạnh giống như khí linh bá vương thương tuy nhiên cho dù khí linh có kém hơn thì vẫn đều là khí trung chi linh là linh khí tồn tại trong vương giả có thể phát huy được uy năng vô cùng lớn cho nên doanh thừa phong cũng không muốn lãng phí linh hồn của lang vương chỉ có điều sau khi thấy đến ánh mắt nhìn chằm chằm của phong hướng và ánh mắt chờ đợi của liêu mẫn cao thì doanh thừa phong liền hiểu được bảo vật này rất khó mà giữ lại được khẽ thở dài một tiếng doanh thừa phong nói liêu sư tổ đệ tử muốn nhốt vật đó vào trong bộ đồ bị giáp ở trên người hắn phong hộ có năng lực mạnh nhất chính là bộ đồ bị giáp nếu nhất định phải dùng thì đương nhiên phải dùng ở trên vật tốt nhất bộ đồ sao liêu mẫn cao hơi giật mình trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười khổ nói thưa phong đây chính là linh hồn linh thú khó mà có được tốt nhất vẫn nên phong ấn ở phía trên một linh khí nào đó chứ không phải hủy đi để làm một bộ đồ được phong hướng đột nhiên phá lên cười sắc mặt liêu mẫn cao trở nên h ồ n g không vui nói sư huynh ngài không được cười ta chẳng lẽ ngài nắm chắc có thể phong ấn vật này trong linh khí của bộ đồ sao phong hướng xấu hổ lắc đầu nói doanh thừa phong ổ lên một tiếng ánh mắt dừng lại trên bá vương thương phong hướng tức giận nhìn cái gì vậy cây thương của con có thể sinh ra khí linh tuyệt đối là một việc không ngờ cũng là một kỳ tích es, con cho rằng kỳ tích như vậy b ở cứ lúc nào cũng có thể thấy sao doanh thừa phong cười ha ha liên tục gật đầu nhưng trong lúc nhất thời lại có chút khó xử cuối cùng là nên phong ấn linh hồn lang vương ở trên đ ổ phòng ngự nào đây t ư như thể nhìn thấy trong lòng doanh thừa phong do dự liêu mẫn cao ho nhẹ một tiếng nói lang vương bản chất tính tình tàn bạo kỳ thật rất thích hợp để luyện chế hồn phách linh minh chỉ có điều nếu thừa phong đã co linh minh thì cái vật kia cũng không nên lãng phí doanh thừa phong thầm nghĩ trong lòng vật này không thể phong ấn được trong linh minh mới thật là lãng phí chỉ có điều những lời này của hắn chỉ có thể nghĩ chứ không thể nói liệu mẫn cao khe vớt dâu nói lao phu ngày xưa lúc hành tẩu trong giang hồ đã từng có được một tấm chắn linh khí linh bạ khỉ âu này tuy chỉ là loại hắc thiết cực phẩm nhưng lại có thuộc tính cực kỳ đặc biệt và một loại hoa văn thần bí sức mạnh cường đại trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng nói nếu như dùng tấm chắn này kết hợp với hồn phách lang vương nhất định sẽ không làm hắn thất vọng trong mắt doanh thừa phong có chút vui mừng liệu mẫn cao kia là nhân vật bậc nào lão ta đã nói như vậy thì vật kia nhất định là không giống bình thường phong h ư ố n g cười ha hả nói sư đệ ngươi đã c o i đồ tốt còn không mau lấy ra thử một chút liêu mẫn cao thoáng chút do dự đột nhiên lên tiếng không phải là tiểu đệ có điều không m u ố n chỉ lo lắng là vật này chưa chắc thích hợp với thừa phong phong h ư ố n g hơi giật mình nói vì sao ánh mắt liêu mẫn cao quan sát bá vương thương nói thương này của thừa phong bá đạo vô cùng hắn dù sao vẫn không thể một tay cầm thương một tay cầm kiên được bá vương thương dài một trượng hai thước tuyệt đối là thần binh lợi khí cần dùng hai tay để khống chế doanh thừa phong coi như là rất lợi hại cũng không thể đồng thời sử dụng bá vương thương và tấm thuẫn linh khí song phong hướng nết miệng cười nói không ngại bá vương thương tuy mạnh mẽ nhưng bị hạn chế ở chiều dài của thương ở một số nơi không thể thi triển được ngược lại cho thừa phong một tấm thuẫn phòng ngự cũng là chuyện tốt thực ra hắn ta biết trên người doanh thừa phong còn có một siêu phẩm linh kiếm nếu hắn sử dụng linh kiếm ngăn địch còn tay kia cầm khiên thì không có bất cứ vấn đề gì rồi liêu mẫn cao trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng lúc này lấy ra một phong linh thạch lão ta đã hạ quyết tâm nhất định tự tay mình phong lớn vật này là một vị linh sư hùng mạnh nếu đã không có cách nào để luyện chế ra một siêu phẩm linh khí như vậy cả đời này sẽ có mối hận rất lớn loại tiếc nuối này sẽ không ngừng tăng lên theo tuổi tắc và địa vị cho nên chỉ cần còn một chút khả năng lão ta tuyệt sẽ không đem vật này xuất hiện lần nữa sở dĩ nhắc nhở doanh thừa phong là vì hắn biết rõ lần này tiểu tử này tiến vào truyền thừa tháp thi đấu là việc hệ trọng không được phép thất bại tuy nhiên ngay cả phong hướng cũng đã nói như vậy nên lão ta cũng yên lòng các ngươi chờ một chút lao phu đi rồi sẽ trở lại ngay liệu mẫn cao vừa dứt lời đã nhanh chân bước ra khỏi phòng này lao nhân ra ông ta tuy rằng tuổi đã cao nhưng hành động lúc này nhanh gọn dứt khoát vẫn như xưa không có động tác thừa sau một lúc khi lão ta quay lại trên tay đã cầm theo một tấm thuẫn thừa phong n g ư ơ i xem tấm thuẫn này có hợp với ngươi c h ă n g nếu phù hợp lao phu lập tức ra tay doanh thừa phong tiến lên trước cung kính nhận lấy tấm thuẫn này diện tích không quá lớn nhưng che chắn một phần tư cơ thể vẫn còn dư dả lúc cầm tấm thuẫn này trên tay doanh thừa phong lập tức cảm thấy một uy áp nhàn nhạt h ắ n biết rằng vật này không thể so sánh với vật bình thường dẫn một luồng chân khí vào trong trên tấm thuẫn lập tức tản ra một ít hào quang nhẹ nhẹ. tuy rằng đạo quang này nhẹ vô cùng dưới ánh mặt trời gần như không thể nhận thấy nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được trong những ánh hào quang này ẩn chứa một loại sức mạnh cực kỳ đặc biệt đồng thời lúc này trên mặt tấm thuẫn xuất hiện những đường văn tự thần bí mà lúc trước chưa từng thấy trầm ngâm một lúc lâu doanh thừa phong nói l i ê u sư tổ đồ nhi xem không thể hiểu thấu đáo kính xin người giảng giải sự hảo diệu bên trong liêu mẫn cao cười ha hả nói tấm thuẫn này là bảo vật lao phu tình cờ có được khi phiêu bạt trên chiến trường viễn cổ ha ha sức mạnh linh tự và thuộc tính vốn có ở trên này đều do viễn cổ đại sư tự tay khắc lên một vẻ tiếc nuối xuất hiện trên mặt lao ta nói đáng tiếc là hiện tại chúng ta cho dù muốn tái hiện lại thời viễn cổ huy vi hoàng đó cũng không thể làm được doanh t h ừ a phong giật mình bừng tỉnh hắn bây giờ có thể nói là kiến thức b ê n thâm so với tên tiểu tử trước đây vẫn là khác xa một trời một vực linh văn chi đạo lưu truyền từ xa xưa ai cũng không thể nói ra rốt cuộc nó tồn tại bao nhiêu năm trong thời gian dài phát triển tất nhiên xuất hiện rất nhiều bí văn và kỹ xảo mới nhưng cũng có không ít năng lực dần tiêu biến theo dòng lịch sử nghe liêu mẫn cao giàn giải e rằng tấm thuẫn này cũng không đơn giản như vậy sư đệ trong tay đệ thật là có vài món hàng tốt đấy đôi mắt phong hướng tỏ vẻ thèm k h á t nói bí văn và thuộc tính ở trên này có sức mạnh thế nào đệ cũng nên nói một chút đi liêu mẫn cao trên mặt đã hiện lên một tia đắc ý nói cũng được tấm thuẫn này ngoài tác dụng phòng ngự còn có một loại tác dụng hữu dụng khác ông ta dừng một chút rồi nghiêm nghị nói Tác dụng phản kích. Phản kích. Doanh thừa phong hơi giật mắt ánh sáng kích. kích. rực dụng Doanh phản Phản phong mình, hơi sau đó l ê n l i ê u mẫn cao mỉm cười nói, xem ra đã mạnh nói, ngươi lĩnh ngộ Doanh phong nén kích động, lấy hết khả năng bình tinh nói. cao cười được kích ra thừa điều rồi. gì gật đã đầu, đè lấy Liêu hết khả sư tổ tâm thuẫn này có khả năng phản kích lại bao nhiêu sức mạnh tỷ lệ phản kích của nó là bao nhiêu l i ê u mẫn cao cười lớn tiếng nói lực phản kích của nó có khả năng đạt tới một nửa lực công kích về phần tỷ lệ khoảng một hai phần mười doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói không thể k h ô n g chế sao liêu mẫn cao tức giận chừng mắt nhìn hắn nói có thể có được thuộc tính này đã là nghịch thiên rồi còn mong có thể k h ô n g chế thực là lòng người tham lam khó lường doanh thừa phong xấu hổ gãi đầu tuy thuộc tính này không thể k h ô n g chế nhưng cũng đã cực kỳ mạnh mẽ rồi đặc biệt là những thời khắc quan trọng nếu có thể phá bỏ lực công kích phản kích lại năm mươi phần trăm sức mạnh nhất định mang lại hiệu quả to lớn nghĩ thông hắn liền nói liêu sư tổ Bí văn kia có thông á c dụng t ế nếu nào vẫn là xin người chỉ điểm một chút. mẫn nói, nói như hồn lang vương nhập vào linh bảo này, nhất định là vào cao Lao bảo Liêu điểm cười chỉ chút. phách ha hả Phu h đã đem một qua, k làm m bẽ ặ thường d o a n thừa phong trong tác tính Thông t phong kích kích h của kia sao? nào lòng động nói, tác dụng của bí văn kia lẽ nào có tính công lẽ bí có mà nói tấm thuẫn và các loại dụng cụ phòng ngự mà có sức mạnh văn tự thần bí không những làm tăng tính phòng ngự mà còn có thể hỗ trợ tấn công loại này chính là đã ít lại càng ít hơn liêu mẫn cao đắc ý mà cười lão ta cầm tấm thuẫn trong tay đột nhiên trong người phát ra hơi thở cổ quái doanh t h ừ a phong cảm giác rõ rệt lão này không những đem chân khí xâm nhập vào tấm thuẫn mà còn truyền vào một chút tinh thần lực của lão mỹ mắt khẽ giật tấm thuẫn này quả không hổ danh là đến từ chiến trường viễn cổ để phát động sức mạnh bí văn của nó không chỉ cần lượng lớn chân khí thậm chí còn cần một chút sức mạnh tinh thần dẫn dắt bản lĩnh làm ra loại vật này thời bấy giờ rất khó đạt được ha ha ha trên tấm thuẫn phát ra một loại ánh sáng quỷ dị sau đó từ trung tâm lan ra xung quanh lúc những ánh sáng này ngưng tụ thành hình ở phía trước ánh mắt doanh thừa phong tại thời khắc này trợn tròn kinh ngạc hắn không ngờ thấy được một đầu sói chỉ có điều không phải là đầu sói thật mà là do vô số quang ảnh ngưng hợp thành ảo ảnh một đầu lang vương đây đây là doanh thừa phong lắp bắp không thành lời liệu mẫn cao đắc ý cười ngạo nghê nói đây là công sức lão phu nghiên cứu mấy năm mới lĩnh nộ được lao ta khẽ vuốt trường đao trong tay nói tấm thuẫn này có một loại năng lực tên gọi là ẩn sói một khi được hối thúc ra sẽ phát ra hảo quang hình đầu sói đừng ngây người ngơ ngác nhìn như vậy đây là trợ thủ tốt giúp ngươi lúc thi đấu doanh t h ừ a phong liên tục gật đầu tim đập mạnh cho dù là khi biết được tấm thuẫn này có tác dụng phản kích cũng không kích động như lúc này ẩn sói đây là một loại năng lực dũng manh và khổng lồ cái này mới nhìn qua do vô số quang ảnh hợp thành loài động vật sói lang thực ra chỉ là một loại năng lượng đặc thù trong thời gian ngắn kết hợp tạo thành loại sinh mạng này đều có thể dùng trong rất nhiều trường hợp mà đặc điểm lớn nhất là hung hãn không sợ chết cho dù đánh thành p h ấ n vụn nó cũng sẽ lại sinh ra trên tấm thuẫn có sự trợ giúp của vật này hắn đã có thể chiếm được lợi thế lớn ở mọi nơi rồi liêu mẫn cao cổ tay k h ẽ động ẩn sói đang phủ phục trên mặt đất lập tức biến mất thưa phong ngươi có hài lòng với vật này không hài lòng đương nhiên rất hài lòng doanh thừa phong gật đầu như điên dại nếu vật như vậy vẫn không thể khiến hắn hài lòng không chừng ngay cả phong h ư ớ n g cũng đã cho hắn một c ước l i ê u mẫn cao cầm tấm thuẫn lên nói đã như vậy ngay tại đây lão phu sẽ dẫn linh khí cho nó doanh t h ừ a phong đáp một tiếng trong lòng hắn tràn đầy chờ mong l i ê u mẫn cao cũng không chê mặt đất dơ bẩn cứ như vậy liền ngồi xuống khi ông ta bình ổn tinh thần trên người tuân ra một cỗ uy áp mạnh mẽ hơi thở làm người ta cảm thấy kính nể và sợ hãi hơi thở này không hề mang theo sát khí mà sinh ra lực uy áp khổng lồ thanh thế mạnh mẽ này một chút cũng không kém hơn phong huống vì vậy doanh thừa phong đối với ông ta càng có lòng tin liêu mẫn cao trước hết đem chân khí và lực lượng tinh thần chia nhau nhập vào trong tấm thuẫn và phong linh thạch ông ta cẩn thận tỉ mỉ điều hòa tần suất linh tính của chúng làm cho chúng dần dần hòa hợp đây là một quá trình gian khó khăn gian khổ nếu là một linh sư bình thường không thể làm được như vậy trong một khoảng thời gian ngắn nhưng liêu mẫn cao được mệnh danh là cao thủ đệ nhất phòng cụ trong khí đạo tông h i ệ n nhiên là người có tài năng trong sự khống chế của ông ta đặc tính sức mạnh trong tấm thuẫn và phong linh thạch cuối cùng cũng dần dần hợp nhất sau đó ông ta thận trọng đem phong linh thạch đặt ở trên bí văn của tấm thuẫn ngu ô ô ô. ho ho ho ho ho một âm thanh quỷ dị tiếng sói c h u trợt vang lên thanh âm này tựa hồ không phải truyền qua không khí mà là trực tiếp phát ra từ trong não mọi người chương hai trăm chín mươi bốn tấm thuẫn siêu phẩm